Hoa trà lão tổ hận không thể cắn nát giang cửa, nhưng nhà mình tiền bạc đích xác lược không đủ, mặt sau còn cần chụp được một khắc kiện vật phẩm, liên minh cho nàng hạn chế chính là 2.500 vạn. Đáng giận. Hoa trà lão tổ gắt gao nhìn trầm chầm, chầm vương bá, nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng, xoay người vào ghế lô môn, không nói chuyện nữa. Vương bá cười ha ha, hắn chầm gì gì nói, như thế nào? Còn có vị nào muốn cùng lão phu tranh này linh giá trị? Mặc dù tần kiếm lại muốn, giờ phút này cũng không thể không một tiếng thở dài. Hắn đối Liễu Loan nói, tính, chúng ta lại nghĩ cách đi. Liễu Loan nhếch môi, tưởng lại không phải bán đấu giá, mà là bộ hoản sa. Bộ hoản sa rơi vào vương bá trong tay, lại tưởng vứt ra tới liền không có phương tiện. Nàng đống nhiên đứng dậy, 3.000 vạn. Tần Kiếm Hà to miệng, hắn ngơ ngác nhìn bên người Liễu Loan, trong lòng tức khắc sinh thẹn. Chính mình cho rằng này cử không thể vì, nhưng trọng phượng đạo hữu lại dũng cảm tiến tới, so với hắn một nam tử còn có khí phách, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi? cũng không thể bị trọng phượng đạo Hữu so không bằng hắn một phách cáo tràng thấp giọng nói ngọc thanh sư tổ khả năng còn cần các tiền bối trợ giúp chúng ta lời nói còn chưa nói xong ngọc thanh kiếm thanh âm liền truyền đến tiểu nữ hoa hoa thật không sai nàng nhưng thật ra càng thích hợp đường kiếm tu chúng ta tu sĩ coi như trước sau về phía trước nếu quyết định mục tiêu ngươi lại tại sao lùi bước may mắn ngươi tỉnh ngộ sớm nếu không lão phu thật sẽ nhất kiếm thọc chết ngươi yên tâm đi một hồi làm ánh nguyện bạc xương ra ngựa Nó có được ở dưới ánh trăng biến mất thần thông. Tần Kiếm trong lòng thở dài một hơi, giữa mày càng thêm kiên định, quanh thân Kiếm ý thế, nhưng quỷ dị tiến bộ một tiểu dai. Liễu Loan ngang trời xuất thế trực tiếp làm thế cục lần nữa lâm vào hỗn loạn, Vương Bá sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn gắt gao nhìn chầm trầm Liễu Loan, "Tiểu nữ hoa, ngươi muốn cùng lão phu tranh sao?" Liễu Loan sán nhiên cười nói, "Tiền bối gì ra lời này, bán đấu giá bán đấu giá, bằng cũng không phải là tu vi, mà là tài lực, ta có tiền, ta tưởng mua, ta đây liền chủ. Này có gì sai đâu sao? Lời vừa nói ra tức khắc khiến cho quảng đại tu sĩ nghị luận, chủ yếu là Vào vị đạo hữu này thật khí phách, lời này nói làm người không lời gì để nói đâu Nhìn xem vương ba sắc mặt ra nha quả nhiên thanh hôm nay này đấu giá hội thật là không đến không nha Vương ba trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận, hắn giận cực phản cười, nga Không bằng tu vi Hắn toàn thân trợt bước lên một mặt thanh quang, thẳng tóc nhào hướng bộ hoảng xa Tần Kiếm đang muốn rũ ra áo choàng làm linh kiếm nhóm hỗ trợ ngăn cản đâu. Số ba ghế lô hoa trà lao tổ đột nhiên cười duyên nói, ngươi đều bao lớn tuổi, có thể nào ỉ lớn hiếp nhỏ? Một đóa kiểu nộn hạnh hoàng sắc đóa hoa trợn xuất hiện ở liễu loan trước người, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, tức khắc đem những cái đó ập vào trước mặt thanh quang ngăn trở. Vương ba hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn liễu loan liếc mắt một cái, hoa ái nói, nữ hoa nhưng thật ra hảo lợi nói, không biết theo ai làm thầy. Ta hảo trọng vượng, sư môn liền không đeo xấu. Liêu Loan cười cười, nàng hỏi, không biết tiền bối còn tăng giá sao? Vương Ba trên mặt hiện lên một tia tức giận, hắn ha hả nói, trọng phượng tiểu hữu, ngươi xác định còn có tiền sao? Liêu Loan giơ tay xoa xoa bên thai sợi tóc, khẽ nâng cằm, tươi đẹp dung nhan rực rỡ lấp lánh, không có tiền sẽ đến đấu giá hội sao? Vương Ba nghiến răng, thật không thể đường trường liền bóp chết nữ nhân này, bất quá hắn liếc mắt một cái góc tường, ở hắn cùng Hoa Trà lao tổ khởi xung đôi khi, biển cả phô mặt khác hai cái hóa thần cung phụng cũng đã xuất hiện. Giờ phút này không nên động thủ, hắn nói, cũng thế, này cái gì phá đồ vật, lao phu từ bỏ. Ngay sau đó hắn chạm vào một tiếng đóng lại ghế lô môn. Vì thế Liêu loan hoa 3.000 vạn linh thạch mua bộ hỏa xa. Liêu loan cùng tần kiếm đứng dậy đi phía sau giao tiền lấy hóa, liền ở bọn họ đứng dậy trong nháy mắt, trên đài màu đen linh thực đột nhiên động. Như là có thứ gì muốn từ bên trong toát ra tới giống nhau, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trên đài bán đấu giá sư theo bản năng tránh ở đài hạ ba cái hóa thần cung phụng đồng thời đứng ở linh thực bên trận địa sẵn sàng đón quân địch màu đen linh thực thượng phiến lá tầng tầng biến mất thân chính hoa màu đơn nhụy dần dần rõ ràng lộ ra tới sau đó tận cùng bên trong kén hình phiến lá trở nên trong suốt lên xuyên thấu qua nửa trong suốt màng tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến bên trong loáng thoáng là cái thiếu nữ trên đài một cái hóa thần cung phụng thất thanh nói này này này này chẳng lẽ là linh thực hóa người tức khắc hai sườn sở hưu ghế lô đều tản mát ra cường đại hơi thở nếu hàng đấu ra có biến nên chụp lại nói không tồi, chụp lại ba cái cung phụng thương lượng một chút quyết định chụp lại liễu loan trong lòng thở dài đáng thương sư muội sư tỷ có thể vì ngươi chống đối một cái hóa thần lão tổ nhưng trước mắt mười cái ghế lô mười cái hóa thần lão tổ sư tỷ ta nhưng bất lực a ân từ từ vừa rồi là ảo rất sao giống như bộ hoản sa lông mi run rẩy Liễu Loan tâm tư quay nhanh, nàng nói: "Này linh thực vốn đã bị ta chụp được, nếu muốn chụp lại, quý phương cần phải cho ta chút bồi thường." Hóa Thần cung phụng xem Liễu Loan như thế có ánh mắt, liền nói: "Đây là tự nhiên, tiểu hưu hiện giờ Kim đang kỳ, lão phu làm chủ cho ngươi một lọ Huyễn Thải đan đi." Huyễn Thải đan nhưng làm nữ tử dung nhan ở 3 tháng nội chậm dãi trở nên càng thêm tự nhiên mỹ lệ, cũng là hiếm có hảo đan dược, kêu Hóa Thần công phu lấy ra vật ấy, có thể thấy được thành ý mười phần. Liễu Loan vui lòng nhận cho. Huyễn Thải Đan ở nhà kho, người tới, mang theo vị này tiểu hữu đi nhà kho. Đây là muốn đem Liễu Loan chi khai, hảo một lần nữa bán đấu giá. Liễu Loan trong lòng biết rõ ràng, nàng lôi kéo tần kiếm xoay người liền đi. Tần kiếm luôn nòng nói, người đi như thế nào? Liễu Loan cười cười, về sau ngươi sẽ biết. Nàng nhớ tới ngày ấy, huyết linh tông hộ sơn đại trận mở ra, thật mạnh cấm chế hạng, ở thiên nuốt lao tổ bắt giữ hạng, bộ hoảng xa như cũ mang theo diệp thủy hàn thông rong rời đi. Nếu hiện tại bộ Hoản sa có tỉnh dấu hiệu, nàng tội gì tiếp tục nối nước đủ. Chương 59 Bộ Hoản xa từ ngủ say trung tỉnh lại, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chờ nàng có cảm giác sau, thế nhưng phát hiện. Ngạch, chính mình tựa hồ ở một đám người trung gian. Đây là có chuyện gì? Bộ Hoản xa phân ra chính mình thân thức, dây tiếp theo lại lập tức thu trở về. Không xong, chính mình tựa hồ bị đặt ở đấu giá hội đài thượng G.A.G. Bộ Hoản xa tinh tế nghe xong một hồi, bên ngoài cảnh giới hảo kịch liệt. Cư nhiên, cư nhiên đều đã bay lên đến 5.000 vạn. Nàng trong lòng rơi lệ đầy mặt, ta như thế nào không biết chính mình như vậy đáng giá. Bộ hoản xa một bên không chế được thân thể mặt ngoài mình tâm hỏa, chậm rãi làm lá mỏng càng thêm trong suốt, đương nhiên trọng điểm bộ vị muốn chặt chẽ ngăn trở Gì? Chờ một chút. Không xong, chính mình nuốt hải mã tiến dai trên người quần áo đều hủy lạc. nay trong ngáy mắt, bộ hoảng xa trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ thật lớn phẫn nộ, cái này hội trường mọi người đều cần thiết chết Dây tiếp theo, một cổ mênh mông mà khủng bố uy áp trợn thổi quét toàn trường, một đầu thật lớn, da thượng che kín hát hôi hoàng tam sắc hoa văn thật lớn quái thú xuất hiện ở trước mắt. Nó thân hình vô cùng khổng lồ, khí thế rộng lớn, trên người rậm rạp tất cả đều là nửa trong suốt xúc tua trung hàm chứa khủng bố độc tố, thân thể rất dài, thật dài cái đuôi cuốn ở bên nhau, thật mạnh một phách, trực tiếp sẽ chẳng món lòng một nửa, chân nhà lộ ra tới, đồng thời một cái thật lớn kết giới dây tốc dâng lên. Sau đó dây tiếp theo lại bị hải thú bén nhọn tiếng giống giận nghiền nát. Liễu loan cùng tần kiếm hai người mới từ biển cả phô mặt sau nhà kho đi tới, chỗ rẽ liền nhìn đến khổng lồ hải thú thân thể. Hai người lập tức dừng lại bước chân, ngay cả dẫn đường biển cả phô tạp dịch cũng ngây dại. Này tạp dịch trực tiếp cơ trí tránh ở liễu loan phía sau, im như ve sầu mùa đông. kia tạp dịch run rẩy nói, này, đây là... Hải Long Vương. Vì cái gì Hải Long Vương lại ở chỗ này? Tần kiếm cùng liễu loan cứng họng, nguyên lai thứ này Chính là Hải Long Vương. Chính là lúc trước bọn họ ở tím phong hải ngoại xa xa nhìn đến Hải Long Vương. Từ từ, còn có một việc, trong thành còn có một đầu mẫu hải mã nha. Quả nhiên, ghế lô đại năng mới từ phế tích linh lực sông lên thiên, còn chưa mở miệng, liền nghe thành chỉ một khắc sườn, một khắc thanh thật lớn thú giống vang lên. Hai tiếng thú giống đồng thời trấn triệt toàn bộ đảo nhỏ, mọi người trận tròn mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, cách vách hải vực Hải Long Vương như thế nào đột nhiên chạy đến nhà mình hải vực thượng trăm triệu không nghĩ tới, nói tốt một cái hải long vương đầu, như thế nào mua một tặng một, lại nhiều một đầu. Liêu Loan cùng Tần Kiếm xoay người liền chạy. Trên bầu trời bay múa sáu bảy cái hóa thần lão tổ, hơn nữa biển cả phô bản thân hóa thần cung phụng. Trong lúc nhất thời trên bầu trời thế nhưng có mười một vị hóa thần tu sĩ. Bộ bản sa hóa thân thật lớn hải thú phảng phất mất đi lý trí, dít gào xông lên không trung, nào hướng mọi người. Hóa thần tu sĩ biểu tình khác nhau. Biển cả phô hóa thần cung phụng lẩm bẩm nói. Nguyên lai like kia màu đen linh thực cư nhiên là Hải Long Vương kén Vương Bá cười hắc hắc kỳ thật suy nghĩ một chút 5.000 vạn hải thạch mua một đầu Hóa Thần hậu kỳ Hải Long Vương cũng là man giá trị sao Liên Tính Hải Long Vương rất mạnh nhưng hiện tại giữa sân Hóa Thần Tu sĩ nhiều như vậy mọi người cũng không e ngại bất quá chờ đến một khắc đầu mẫu Hải Mã cũng từ chân trời sông tới khi đại gia sắc mặt mới thay đổi Hoa Trả Lão tổ cười nói lại nói tiếp đây là biển cả phô hàng đầu giá đâu ta chờ còn không có mua Hàng đấu giá có vấn đề, còn cần chư vị ra tay à? Ba cái hóa thần cung phụng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời gật đầu, ba người với không trung trình phẩm tự hình đứng thẳng, một người trong tay cầm một phen tiểu kỳ, trong phút chốc khắp không chung đều biến thành đỏ rực huyết sắc. Bộ hoàn xa hóa thân hải long vương dít gạo, hộc ra một cái thật lớn hỏa cầu. Bầu trời mọi người né tránh, ngay sau đó, nàm sát không chung như thế nào biến đen. Màu đen thật lớn hỏa cầu hóa thành quần cuộn mây đen Trực tiếp đem phạm vi chăm dặm không trung toàn bộ bao phủ, bầu trời ánh nắng biến mất, ánh lửa hiện ra. Nơi xa mẫu hải mã lại phát ra một tiếng thê lương tiếng hô, không trung ở phát run, có gió thổi khởi, sóng biển kích động, một lãng cao hơn một lãng, xa xôi hải vực nội, hải thú đàn bắt đầu bạo động lên. Lúc này trên bầu trời xem diện hóa thần lao tổ rốt cuộc nhịn không được, bọn họ đồng loạt ra tay, ý đồ trực tiếp xử lý hải long vương, trong đó công kích tàn nhẫn nhất chính là một cái lao thái thái. Lão thái thái sách lên chính mình long đầu quải trượng thật mạnh nền xuống, tức khắc vô số thật lớn lóe ánh sáng tím lôi cầu hướng về phía hải long vương phong đi, cơ hồ là trong trước mắt, kia lôi cầu liền dừng ở bộ hoảng xa trên người, dây tiếp theo bùn bùn thế nhưng đã xảy ra thật lớn nổ mạnh. Mọi người vội vàng tản ra, trong đó một người nói, không hổ là kim phu nhân lôi quang thần thông, quả nhiên. Lời còn chưa dứt, liền thấy bùn hẳn là bị lôi cầu tạp xuyên hải long vương biến mất không thấy, nó thế nhưng biến thành phiến, phiến màu đen ánh lửa. Như là phiêu phủ ở trong không khí hạt, lại hình như là từ địa ngục chỗ sâu trong giỏ ra chạc cây ma hoa, bị lôi quăng cầu đánh sâu vào tứ tán tung bay, thế nhưng hóa thành từng trương thật lớn vóng, tương lai tham gia bán đấu giá tất cả mọi người nhất nhất. Nuốt lạc. Xuất sinh ngươi dám. Biển cả phô hóa thần cung phụng giận tí mặt, nếu là làm này hải Long vương thực hiện được, sau này còn có ai dám đến tham gia bọn họ biển cả phô đấu giá hội. Kêu hóa thần cung phụng cũng không rảnh lo tự tôn cái gì, trực tiếp cao giọng hô còn thỉnh chư vị đồng đạo cộng đồng ra tay, cùng nhau hàng phục này nghiệt xúc Mấy cái hóa thần tu sĩ cho nhau nhìn nhìn, đồng thời gật gật đầu, bọn họ từng người lấy ra thần thông, tỷ như vương bá trực tiếp dùng bá thiên tay, thật lớn bàn tay cơ hồ ngưng tụ thành thất thể, đôi tay một hợp lại cơ hồ đem sở hữu màu đen ma hoa bắt lấy, sau đó dùng sức một áp. Ai? Lao phu bá thiên tay bị nuốt lạc. Màu xanh lơ bàn tay to trưởng tướng sĩ mộng giống nhau, tựa hồ căn bản chưa từng xuất hiện thường xuyên cùng vương bá rằng có hoa trà lão tổ hít hà một hơi nàng hơi hơi trầm âm trực tiếp từ trong lòng lấy ra một đóa thuần trắng ngọc lan hoa giơ tay một lóng tay kia ngọc lan hoa hiện lên nhàn nhạt màu trắng thánh quang ẩn ẩn gian hình như có tiên nhạc vang lên ma hoa ở đụng tới màu trắng thánh quang khi khẽ run lên thế nhưng phát ra tư tư thanh âm bất quá giây tiếp theo vô số màu đen đóa hoa chen trút tới trực tiếp đem kia màu trắng đóa hoa răng rắc răng rắc cấp nút hoa trà lão tổ hít hà một hơi chư vị cẩn thận này lại là ma hoa. Nếu là bị đụng phải một kia, ngày sau tu luyện chắc chắn tâm ma lan tràn. Hoa trả lão tổ nói như là chảo nóng đổ du. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, theo bản năng thu hồi chính mình linh bảo, cùng sử dụng thuật pháp công kích ma hoa. Nhưng này đó công kích đối với màu đen ma hoa như là cào ngứa giống nhau. Ma hoa trung tâm vỡ ra một cái khẩu tử, như là người miệng giống nhau, trực tiếp há mồm nuốt vào sở hữu pháp thuật công kích. Sau đó này đó ma hoa chậm rãi hội tụ ở bên nhau một lần nữa biến thành thật lớn hải mã thú cùng lúc đó mẫu hải mã cũng vọt lại đây mẫu hải mã đối với hải long vương quát ngươi là ai bộ hoàn sa như cũ ở vào cuồng bạo trung nàng thả ra mình tâm hỏa chỉ tới kịp đem tham kiến đấu giá hội đại bộ phận người nuốt nhưng còn có non nửa bộ phận chạy trốn hướng chi trên bầu trời còn có mười mấy hóa thần lão quái ngăn cản nàng trong lòng tràn ngập thị huyết cùng điên cuồng giờ phút này mẫu hải mã xông tới chất vấn nàng không thèm để ý tới trực tiếp giơ tay một cái tát đem đối phương chụp phi Nàng biến thành thật lớn hải thú hai mắt huyết hồng, thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm mẫu hải mã, thần phục hoặc là chết. Mẫu hải mã cả người một cái giật mình, nó cả người bùi gai như là bị trọc giận giống nhau, dây tiếp theo trực tiếp đem khoảng cách nó gần nhất hóa thần cung phụng trụ bay, anh anh anh anh không thể trêu vào cái này ma đầu liền lấy những nhân loại này hết giận. Hai đầu hải thú uy lực cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, đảo nhỏ ngoại sóng biển một trọng cao hơn một trọng, tần kiếm cùng liễu loan hai người vội vàng chạy ra thành. Sắp ra đảo hết sức, mới đột nhiên phát hiện đảo nhỏ phụ cận không biết khi nào thế nhưng tụ tập rất nhiều hải thú. Chúng nó rầm rạp im ắng nổi tại trên biển, ngẫu nhiên vây cá sẹt qua mặt biển, hoặc là đuôi cá đong đưa sóng gợn, cũng hoặc là lặng yên lộ ra mấy chỉ viên cầu giống nhau đôi mắt, không tiếng động nhìn chăm chú vào này tòa hải đảo. Liêu loan đảo hút khẩu khí lạnh, tần kiếm nuốt nước bọn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này ra biển không thể nghi ngờ là tìm chết. Tần kiếm vẫn là nháo không rõ. Hải Long Vương như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Liêu Loan nói, cái kia màu đen linh thực. Từ từ, ý của ngươi là Hải Long Vương hóa thân vì màu đen linh thực một đường tuổi qua tới. Kia màu đen ngọn lửa là chuyện như thế nào? Đang lẩn trốn đi thời điểm tần kiếm theo bản năng vừa quay đầu lại, chính nhìn đến kia lôi cầu hạ tứ tán màu đen ngọn lửa, nếu không phải hắn vì kiếm tu thoáng nghèo, kia màu đen ma hoa liền sẽ đem hắn cùng nhau nuốt. Liêu Loan trầm mặc không nói. Kia rõ ràng là tiểu sư muội bộ hoạn sa. Nhưng vì cái gì sẽ hóa thành Hải Long Vương? liễu loan mạc danh nhớ tới ngày ấy Hải Long Vương đột ngột biến mất cảnh tượng, trong lòng rét run, chẳng lẽ ngày ấy bộ hoảng sa cũng ở phụ cận? Nếu bộ hoảng xa ở chỗ này, kia diệp sư đệ đâu? Âm vang một tiếng, trên đảo nhỏ chống không chiến đấu đã là bùng nổ đến nhất lửa nóng giai đoạn, mấy cái hóa thần lao tổ trên người đều mang theo điểm thương. Bộ hoảng sa cũng biết không có khả năng dùng một lần đem sở hữu hóa thần lao tổ đều nuốt, nàng đơn giản chỉ nhìn chằm, chằm. Vương bá Trời thấy còn thương, này mấy người chung chỉ có vương bá vóc dáng nhất lùn, hắn lúc trước tu luyện bá thiên tay khi kinh mạch nghịch chuyển may mắn chưa chết, trừ bỏ khuôn mặt già nua cao nếu đồng tử, tự thân thực lực nhưng thật ra quỷ dị tăng lên rất nhiều. Thêm một câu, vị kia tóc trắng xóa kim láo phu nhân đều so vương bá cao. Vóc dáng thấp bé phương tiện nuốt sao, bộ hoàn xa nhìn chuẩn một cái cơ hội, trên người mình tâm hỏa đồng thời bùng nổ, liều mạng ăn hoa trả lao tổ một đóa bạch ngọc lan thánh hoa công kích thế nhưng trực tiếp nuốt hai cái biển cả phô hóa thần cung phụng cộng thêm một cái xui xẻo vương bá một ngụm nuốt tam biến thành hải thú chừa đường rút bối xa miệng đại đại đát trong lúc nhất thời sở hưu hóa thần lão tổ đều mỗi người cảm thấy bất an trong đó nào đó tu sĩ thế nhưng trực tiếp sẽ mở một lá bùa thân ảnh nháy mắt biến mất lạc bộ quản sa nuốt ba cái cộng thêm phía trước một đống lớn nguyên anh kim đan tu sĩ thật sự nhịn không được này may mắn thành hải thú nếu không đã sớm căng bạo dù vậy nàng giờ phút này cũng tất cả khó chịu tiêu hóa bất lương, nó quay đầu, thân hình mau lẹ, trực tiếp vọt tới thành trì ngoại, trong chớp nhoáng, bộ oản xa thế nhưng quét tới rồi liễu loan cùng tần kiếm, nàng không nói hai lời đánh ra một đóa ma hoa, không đợi hai người phản ứng lại đây, liền trực tiếp cuốn lên hai người, một đầu chui vào biển rộng. mẫu hải mã theo sát sau đó, lại đối với hoa trà lao tổ rít gào hai tiếng, trên bầu trời có lôi điện rơi xuống, ngăn trở hóa thần tu sĩ truy kích nệ bước, nó cũng thỉnh thịch một tiếng hạ hải. Tần kiếm cùng liễu loan đầy mặt kinh dị nhìn trước mặt màu đen nửa trong suốt lá mỏng. Tần kiếm lẩm bầm nói. Vì cái gì hải long vương muốn cuốn đi chúng ta? Liễu loan một mặt, ta không biết. Bộ hoản xa bài thật lớn hải mã vọt vào trong biển sau, trên người màu đen ngọn lửa rít gào. Ai, trước mắt đây là gì? Mẫu hải mã ở đấu võ trước rít gào một giọng nói, đem phụ cận hải vực hải thú đều triệu hoán lại đây. Nhưng đi theo này đó hải thú cùng đi đến không chỉ có riêng là hải thú. Còn có một đầu ngủ trăm năm đại cá voi. Hồng lưu hải vực hải chi vương, hải kình. Tần kiếm ghé vào màu đen nửa trong suốt lá mỏng trước, nhìn trước mặt thật lớn hải kình, lầm bầm nói, chúng ta kiếm tu đường dũng hướng vô địch. liêu loan khô cằn nói, dũng hướng vô địch. Chúng ta còn không có kia đầu hải kình đồng tử cao. Chương 60 Thật lớn hải thú lẳng lặng phiêu phù ở trong biển, bộ hoản xa trong lòng lột bột một chút. Cho dù bộ hoản xa lại như thế nào kiêu ngạo. Nhưng nàng mới vừa nuốt ba cái hóa thần cùng một số lớn tu sĩ, ở nhu cầu cấp bách trầm miên hiện tại cũng không dám cùng trước mắt này đầu biển rộng kình liều mạng. Trước mắt cá voi cùng với nói là hải kình, không bằng nói là một cái thật lớn. Trong biển lục địa, nay đầu kình ngủ trăm năm, nó trên người tất cả đều là các màu san hô cùng hải quỳ, nhìn qua liền phảng phất trong biển rừng cây nhiều màu mỹ lệ, mặt trên còn có không ít tiểu ngư ở trong đó du kéo, bộ hoảng xa thậm chí thấy được anh vũ cá. Hải kình trầm gì gì há mồm Vô số nước biển từ trong miệng chảy vào, lại từ hai bên mang bài xuất. Một đạo kỳ dị dao động từ nó trên người tản mát ra đi. Bộ hoảng xa sử suốt, biểu tình trở nên dị thường quỷ dị, bên cạnh mẫu hải mã cũng ngây dại. Hải kinh phát ra một trận ca ca thanh, bộ hoảng sa nuốt hải long vương hậu nhưng thật ra cũng có thể minh bạch loại này thú ngữ, trong lúc nhất thời không cấm cứng họ. liễu loan nhìn ba con biển rộng thú vẫn không núc đích, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng thấp giọng nói, chúng nó đây là đang làm gì. Tần kiếm lắc đầu, ngượng ngùng ta không hiểu cá ngữ. Liễu loan trong lòng khẩn trương nháy mắt không cánh mà bay, đây là ngôn ngữ vấn đề sao? Đây là sinh tồn cùng sắp khai chiến cùng không vấn đề đi. Nàng trả lời, ta cũng không hiểu. Cá voi có thể phát ra kỳ dị sóng âm, cũng gọi là âm công, biển rộng kinh đúng là dùng sóng âm đối bộ hoảng xa nói chuyện. Nó phát ra một đạo sóng âm, trung tâm tư tưởng chỉ có một. Hải Long Vương vượt biển vượt đi săn, muốn giao qua đường phí. Cái gọi là qua đường phí cũng không phải là nhân loại hải thạch, biển rộng kình nhìn chúng chính là bộ hoảng sa dùng hắc hỏa nuốt vào mấy cái hóa thần tu sĩ. Biển rộng kinh trịnh trọng tỏ vẻ, ta chỉ cần hóa thần kỳ điểm tâm. Bộ hoảng sa hít sâu một hơi, hào đi, nàng cuối cùng nuốt ba cái, cùng lắm thì phân hải kình một cái. Cùng lúc đó cho tới nay đều ngoan ngoãn mẫu hải mã cũng không muốn. Nó rít gào một tiếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tỏ vẻ chính mình cũng muốn một cái, không cho liền lập tức xé bước. Bộ hoảng xa khí nổi trận lôi đỉnh, đây chính là nàng đồ ăn a. Chẳng sợ nàng phải bị căng đã chết cũng không thể tùy tiện đem tới tay con ngồi đưa ra đi. Nàng ngang ngược tỏ vẻ, không được. Mẫu hải mã càng dứt khoát, tới chiến. Vì thế hai đầu thật lớn hải mã ở biển rộng kình trước mặt trình diễn một khắc chàng xé bước đại chiến. Trung quanh vây quanh đủ loại hải sinh vật, chúng nó như là xem diễn giống nhau nhìn trước mắt hết thảy, thường thường cho nhau đụng chạm cùng tộc thân thể, tựa hồ ở giao lưu cái gì. Biển rộng Kình một bên treo đùa trước mặt này chỉ thật lớn hắc hỏa cầu, hắc hỏa cầu chính là xui sẹo bị bộ hoản sa coi như lộ phí nộp lên trên vương bá, đồng thời Biển rộng Kình bên người còn du một đầu tiểu cá heo biển, tiểu cá heo biển cũng đỉnh một cái hắc hỏa cầu. Liễu Loan cùng Tần Kiếm ở hắc hỏa cầu lăn thành một đoàn. Bộ hoản sa lấy muốn xé bước sợ hãi lan đến sư tỷ lý do đem này hai người nơi hắc hỏa cầu ném cho Biển rộng Kình, Biển rộng Kình thân thiện tỏ vẻ chỉ cần làm nó tiểu đồng bọn chơi một chút vậy bảo đảm an toàn vì thế hai người nơi hắc cầu thành đáng yêu bướng bỉnh tiểu cá heo biển yêu món đồ chơi tần kiếm cùng liễu loan đều đẩy mặt bỏ bừng nghiêng ngả lão đạo gian không nên chạm vào địa phương đều mẹ nó đụng phải a ngọc thanh kiếm thanh âm chợt ở tần kiếm trong đầu vang lên vốn dĩ lão phu còn tính toán ra tay đem này đồ bỏ cái lồng đâm thủng hiện tại xem ra hỏi tình kiếm quả nhiên nói đúng lăn một lăn cũng khá tốt giờ khắc này tần kiếm đặc biệt tưởng bẻ gãy trên người sở hữu kiếm bộ hoàn sa cùng mẫu hải mã ở hải vực ngoại đại chiến Hồng kén thành thành chủ mau khóc ra tới, tới tham gia đấu giá hội hóa thần lao tổ bị để lại ba bốn, không ít nguyên anh kim đàn tu sĩ sống không thấy người chết không thấy xác, này muốn như thế nào công đạo. Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, con thuyền lại không dám xuống biển, đảo nhỏ ngoại lại có ba con hải thú vương. Hai chỉ ở đánh nhau một con đang xem diễn, thậm chí toàn bộ đảo nhỏ đều bị hải thú vây quanh, này đảo biến thành cô đảo. Trận này đại chiến rằng co thật lâu thật lâu, bộ hoản xa càng lớn càng vui vẻ, mẫu hải mã cũng đánh ra hung tàn tâm huyết. Thẳng đến 3 ngày sau hai đầu biển rộng thú mới ngừng lại được. Bởi vì Hải Kinh tham gia. Lại đánh tiếp các ngươi liền sẽ biến thành ta đồ ăn. Hải Kinh tính tình tương đối ôn hòa, nó chậm gì gì nói, muốn chết trực tiếp đến ta trong miệng tới. Bộ Hoản xa thông qua đã nhiều ngày đánh nhau, nhưng thật ra thành công đem Hải Long Vương các loại năng lực luyện tập thành thạo. Phía trước ăn luôn một ít nguyên anh tu sĩ cùng kim đàn tu sĩ cũng đều bị tiêu hóa rớt, nàng cảm giác giờ phút này thân thể xưa nay chưa từng có hảo. Hải Kinh một mở miệng nàng cũng bình tĩnh xuống dưới ngấm lại này mẫu Hải mã cũng rất xui xẻo đầu tiên là bị linh kiếm thai hỏa nhóm thọc đã chết hải tử lại bị chính mình nuốt chư phu bất quá hỏi nàng muốn một cái hắc cầu điểm tâm nàng tội gì cùng mẫu Hải mã không qua được nghĩ đến đây nàng đơn giản chủ động đem một cái hắc hỏa cầu ném cho mẫu Hải mã mẫu Hải mã ngây ngẩn cả người nó một ngụm nuốt hắc hỏa cầu hắc hỏa cầu như là vật còn sống lặng yên từ kẽ răng gian biến mất một lát sau kia mẫu Hải mã bơi lại đây nhân không nhận thấy được ý Bộ Hoản xa chỉ làm ra phương vị tư thái, lại nghe mẫu hải mã đồn đại nói. Ngươi giết bạn lữ của ta. Bộ Hoản Sa nhún mày, còn muốn đánh. Ta hải tử làm sao bây giờ? Ngươi hải tử. Mẫu hải mã vặn vẹo một chút, tạo nên thật lớn bằng nước. Từ trước đến nay đều là bạn lữ mang hải tử. Ngươi nếu kế thừa nó thân hình, kia hẳn là có thể dựng dục hải tử đi. Bộ Hoản xa mặt vô biểu tình, nàng cảm thấy chính mình ảo giác. Ta kế thừa thân thể là công. Mẫu hải mã nói, đúng vậy. Chúng ta chính là công mang hoa. Nó kia thật lớn thân thể cọ bộ hoảng xa biển rộng thú ra, mau đem dục nhi túi lộ ra tới, ta đem trứng bỏ vào đi. Thiên lôi đánh xuống không đủ để miêu tả bộ hoảng xa giờ phút này tâm tình. Ngươi có thể lại tìm một đầu hải mã, nhưng chúng nó còn không có ta cường. Mẫu hải mã lo dịp thực phù hợp thú loại thiên tính, cũng chưa ta cường, như thế nào bảo hộ hải tử. Bộ hoảng xa rít gào nói, ngươi có thể tự mình mang hải tử. Mẫu hải mã thanh âm mang theo không thể tin tưởng. Nào có mẫu mang hoa. Nơi nào đều là mụ mụ mang hải tử A. Bộ hoản xa muốn khóc ra tới. Hải kình xem diễn xem đủ rồi liền lại ra mặt đương điều giải viên. Được rồi, ta vừa lúc còn có việc tìm các ngươi, tỉnh ta đi khác hải vực. Nói xong, biển rộng kinh đột nhiên dựng thẳng lên thân thể, tức khắc khắp hải vực đều giống rào thành một đoàn, thật lớn nước lũ vòng thành vòng, lập tức dẫn phát rồi thật lớn hải lốc xoáy, biển rộng kinh chậm rãi lặn xuống, bộ hoản xa xấu hổ nhìn thoáng qua biển rộng kình. Càng hố cha chính là không biết là cố ý vẫn là vô tình, biển rộng kinh lặn xuống khi thuận tiện đem tần kiếm cùng liễu loan nơi hắc hỏa cầu cấp trụ đi xuống. Không có món đồ chơi tiểu cá heo biển yêu ủy khuất kêu một tiếng, bay nhanh theo biển rộng kinh lặn xuống. Bộ hoàng sa còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bị ủy khuất khuất tiếp nhận mẫu hải mã phun ra tới trứng, nhét vào hải mã thân thể phía dưới trong túi, nàng không ngừng tôi miên, phu hóa ra tới liền có thể cầm đi đương linh thu bán, này nhưng đều là hải thạch đã hải thạch. Miễn cưỡng an ủi chính mình, nàng theo đại còn kinh lặn xuống, bên người đi theo mỗ hải mã. Dần dần, mặt biển thượng khôi phục bình tĩnh, vẫn luôn co đầu rút cổ ở hồng kén thành các tu sĩ thử một hồi phát hiện hải thú thật sự đi rồi, tức khắc làm điểu thú phi tán trạng, chen trúc lao ra đảo nhỏ, trong chớp mắt hồng kén thành liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Biển rộng kinh lặn xuống thật lâu thật lâu, ước chừng có vạn dư mẹ sau mới dừng lại tới, nơi này là một cái sớm đã trầm xuống đảo san hô đảo, hiện giờ thành biển rộng tình chỗ ở nó ngăn đuôi vọt vào phía dưới san hô nhai kia có một cái thật lớn hố sâu biển rộng kinh ở huyền phù ở hố sâu thượng dây tiếp theo thân hình chợt biến mất bộ hoàn sa trong lòng vừa động nàng theo sát biển rộng kinh cũng đi vào cái này hố sâu mới vừa tiến vào hố sâu bên cạnh liền cảm giác được một cổ lực hấp dẫn nàng thả lỏng thân thể quả nhiên trước mắt cảnh trí chợt biến đổi chính là một chỗ thật lớn hang động biển rộng kinh hóa thành hình người chính thành thơi đứng ở hang động bên trên thạch đài bộ hoàn sa tâm tùy ý động cũng hóa ra bản thể Giờ phút này nàng thế nhưng thoát ly đứa bé bộ dáng, biến thành một cái dáng người hiểu điệu khuôn mặt tú lệ thiếu nữ 16, nàng ăn mặc một kiện màu đen áo váy, bên ngoài khoác một kiện hắc bạch hoàng hôi tam sắc đại áo choàng, tóc dài với hai sườn vãn thành vân búi tóc, thân chính như cũ mang cực đại hoa mẫu đơn. Nàng thản nhiên đi vào trên thạch đài, bên cạnh hắc hỏa cầu, Liễu Loan cùng Tần Kiếm đôi mắt trừng đến tròn trịa. Tần Kiếm lẩm bẩm nói: Các ngươi cấp tư liệu, nàng mới 5 6 tuổi, đúng không? Liễu Loan một mặt gật đầu, đúng vậy năm sáu tuổi, ta còn ôm quá đâu. Tần Kiếm chỉ vào bộ hoảng xa, Năm sáu tuổi. Liễu Loan thật mạnh gật đầu. Năm sáu tuổi. Tần Kiếm thiếu chút nữa chửi ầm lên, lại không nghĩ Ngọc Thanh Kiếm thanh âm vang lên. Nàng này dùng một loại biến hình thuật, nàng sát thượng là chỉ linh ấu nữ, lại có được thiếu nữ bề ngoài, chớ có bị lừa gạt. Bộ hoản xa nhìn Liễu Loan cùng Tần Kiếm liếc mắt một cái, nàng quay mặt đi. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Không vài giây, phía sau kia chỉ Mẫu Hải Mã cũng lại đây. Nàng hóa thành hình người, là một vị xanh biển tóc dài xanh biển con người phu nhân. Vị này phu nhân trận to mắt nhìn bộ hoảng xa, lầm bầm nói. Mẫu! Bộ hoảng xa, nàng không nghĩ lại phản ứng này chỉ mẫu hải mã. Biển rộng kình mời bọn họ tiến vào một cái thô cuồng hang động nội, bên trong nơi nơi là sạc sỡ san hô. Biển rộng kình tùy tay ở san hô thượng tháo xuống một loại đóa hoa trạng hòn đá nhỏ, đưa cho bộ hoảng xa cùng mẫu hải mã, ta nơi này đặc sản, các ngươi nếm thử. Bộ Hoàn Sa tiếp nhận tới trực tiếp dùng hắc hoàn ướt, hương vị lấy người tiêu chuẩn tới phán đoán thực sự chẳng ra gì, bất quá bên trong nhưng thật ra ẩn chứa một cổ cực kỳ ôn nhuận linh lực. Mẫu Hải Mã ăn sau lộ ra vui mừng biểu tình, nhìn dáng vẻ là không tồi linh vật. Biển Rộng Kinh Hiền hòa nói chuyên môn cấp hậu sản hư không hải thú dùng ăn xúc tiến thân thể khôi phục. Mẫu Hải Mã gật đầu cảm ơn bộ Hoàn Sa tìm các ngươi có chuyện muốn nói lại trăm năm Biển Rộng Kinh không giống nhân loại nói nhiều, nó nói thẳng phía dưới lưu diễm bước muốn bắt đầu phun hạt giống chú ý biển sâu tộc đàn động tĩnh chú ý cùng bọn họ bàn bạc chúng ta cần phải muốn bảo đảm hải đèn kết giới an ổn không thể làm kết giới bên kia vũ thủy giới phá tan giao diện phay nước gãy nếu là hai giới dung hợp chúng ta hãn hải giới liền phải phiên toái chương 61 mươi bộ hoản sa nghe hải kình giảng cổ biểu tình ngẩn ra ngẩn ra dù cho hải kình theo như lời sự nàng đã từ hải long vương trong trí nhớ tìm được rồi nhưng tự mình lại nghe một lần vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng Hán hải giới mọi âm thanh hải vực mỗi trăm năm tao ngộ thú chiều tập kích, này nguyên nhân lại là biển sâu chi nguyên hạ hải đèn kết giới. Ở ngàn vạn năm trước kia, Hán hải giới cùng U Thủy giới là hợp ở bên nhau, nhưng không biết vì sao, mấy trăm vạn năm trước một ngày nào đó, hai giới đột nhiên bị nhân vi tách ra, trung gian nhiều một đạo vô cùng kiên cố kết giới, từ đây hai giới tự thành nhất thể, lại không tương liên. Trăm vạn năm hơn trước cổ xưa lịch sử sớm đã mai một ở Bùi Bằng Trung, mặc dù là nhân tộc môn phái cũng nhiều lần hương suy. Tông môn điển tịch đôi câu vài lời cũng nói không tỉ mỉ, nhưng hải thú lại bất đồng. Bọn họ ký ức đời đời tương truyền, ở chủng tộc truyền thừa có rất nhiều hai giới chưa phân khai khi thịnh cảnh, ở chúng nó no trong chi nhớ, ưu thủy giới muốn so hán hải giới linh khí càng thêm đầy đủ, địa vực càng diện tích rộng lớn, mọi âm thanh hải vực chiếm cứ hán hải giới 95% diện tích, mà như vậy đại mọi âm thanh hải vực ở cách vách ưu thủy giới bất quá là một cái đất liền hải mà thôi. Hải kinh thở dài nói, khi đó thế giới kêu nguyên hải giới Giao diện nội thực lực tối cao cường giả có thể đạt tới thừa dương cảnh, thừa dương, đến thiên tri chi chiếu cố, cuối cùng quá lôi kiếp mà làm tiên, tiến vào vô số người tha thiết ước mơ thượng tiên giới. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, động thần, âm hư, thừa dương, nhập tiên, chín cảnh thành tiên, trăm triệu không nghĩ tới hán hải giới đời trước lại là nguyên hải giới, cư nhiên là 3.000 thế giới nội đại thế giới. Ngoại có 3.000 thế giới, trong đó tiểu thế giới liền chiếm cứ 2.000 chi số. Trung thế giới ước 800, cuối cùng 200 mới là đại thế giới, vô số tu sĩ đều cạnh tương đi trước đại thế giới, vì chính là này phân có thể vinh bước lên tiên giới cơ duyên. Chỉ có ở đại thế giới trải qua cửu cửu thiên kiếp mới có thể thành tiên, mà thành tiên lại là đại bộ phận tu sĩ cuối cùng mục tiêu. Bộ hoàn xa đời trước may mắn bước vào một khác đại thế giới, cũng ở một khác thế giới phi thăng thượng giới, đối này nhưng thật ra biết chi cực tường. Nàng to mò hỏi, một khi đã như vậy, vì cái gì hai giới muốn tách ra đâu? Hải kinh nhìn bộ hoảng xa liếc mắt một cái, bình thản nói, hiện giờ hải vực nội này đó nhân tộc, đã từng là nguyên hải giới tội nhân. Tội nhân? Đây là thật lâu thật lâu sự tình trước kia, cụ thể Lao Phu cũng không hiểu được, nhưng duy nhất biết đến chính là hải tộc là bị nhân tộc sở khiên mệt, mới không thể không bị đồng dạng trục xuất. Bộ hoảng xa sướng sốt, liên lụy. Nàng phản ứng cực nhanh, chúng ta đây nhưng thật ra hẳn là đánh vỡ hai người kết giới. Hải kinh lắc đầu, đánh vỡ trong mắt. Mọi âm thanh hải vực sẽ bị vũ thủy giới hút đi phần 180 linh khí, đồng thời mọi âm thanh hải vực mực nước sẽ lập tức giảm xuống vạn dư mễ. Bộ Hoản Sa lúc này mới nhớ tới, thế giới cùng thế giới chi gian có cực cường liệt bài xích tính, nhân vi tách ra sẽ dẫn tới toàn bộ giao diện linh lực chơ xuống, nhân vi dung hợp càng sẽ dẫn tới giao diện hỏng mất. Chính là Hải Kình Chi Vương nói này đó là có ý tứ gì? Mẫu Hải Mã Đông cứng nói, vẫn là giống như trước như vậy, bảo đảm phía dưới hải đèn kết giới mạnh khỏe không phải được rồi đến nỗi những cái đó vẫn luôn muốn đánh phá kết giới ra hỏa. Mọi người đều biết là nào mấy cái, nhìn chằm chằm khẩn là được. Nhớ tới chính mình hài tử, mẫu Hải Mã đoán hờ nói, đến nỗi Hải đèn kết giới phóng thích quỷ dị hơi thở, bất quá là làm hải thú phát nội điên, nhân loại làng nên đã chịu điểm trừng phạt. Bộ Hoản Sa còn chưa trải vớt rõ ràng suy nghĩ, Hải kinh nói, "Ân, ta cấp cái này đoạt xá Hải Long giá hỏa" nói một tiếng. Bộ Hoản Sa trong lòng căng thẳng. Nếu ngươi đoạt xá Hải Long thân thể, liền phải kế thừa nói nhân quả. Hải Kinh ý vị thâm trường nói, mặc kệ là dục như túi, vẫn là trước mắt hộ giới hành trình. Bộ Hoàng Sa nhếch môi, nàng nhìn nhìn Hải Kình, lại nhìn nhìn Mẫu Hải Mã, đối Hải thú tam quan lý giải vô năng. Nếu là nhân loại biết chính mình thân cận người bị đoạt xá, chỉ sợ lập tức liền sẽ giết chết đối phương đi. Nhưng thú loại lại không bằng này, chúng nó no thế giới càng thêm thuần túy, thiên đạo luân hồi, cường sinh được chết, Bộ Hoàng Sa bằng chính mình năng lực cướp lấy Hải Long Vương thân thể. Lại đủ rồi ngăn cản trụ mẫu hải mã trả thù, đại biểu nàng có được cao cường thực lực, nếu như thế hải kình vì sao phải căm thù bộ hoảng xa. Ở nó xem ra, cái này không thể hiểu được gia hỏa nếu trở thành hải long vương, vậy lại đây hỗ trợ làm việc đi. Cái gì? Không làm. Liên như mẹ hải mã vô pháp nghề hà bộ hoảng xa giống nhau, hải kình nghiêm túc tỏ vẻ, nếu tân nhiệm hải long vương không làm, kia nó sẽ làm đối phương minh bạch như thế nào tiền bối hai chữ Cũng may Bộ hoảng Sa còn có như vậy một tia lương tri cùng lý trí, cũng biết nếu nhân quả tới cửa, tự nhiên không thể cự tuyệt. Nàng gật đầu, tức là ta chờ trước trách, ta đây bụng làm dạ chịu. Hải Kinh mỉm cười, thức hảo, nhân loại chính là điểm này hảo, thức thời. Chỉ là ta còn có chút việc tư muốn xử lý một chút." Bộ Hoản Sa tưởng lại là Diệp Thủy Hàn, nàng yêu cầu đi trước Diệp Thủy Hàn mất tích hải vực tìm một chút, có lẽ có thể tìm được cái gì dấu vết để lại. Hải Kinh thật sâu nhìn nàng một cái đem hai cái hắc cầu ném cho bộ hoàn sa, ta hy vọng ngươi mau chóng xử lý. Bộ hoàn sa gật đầu, ta sẽ. Bộ hoàn sa mượn lão hải kình động phủ thả ra tần kiếm cùng liễu loan, tần kiếm cùng liễu loan thần sắc phức tạp cực kỳ. Bộ hoàn sa chỉnh đốn trang phục vì lễ, trước đó vài ngày nhiều có đắc tội, còn thỉnh sư tỷ thứ lỗi. Liễu loan hơi há mồm, nửa ngày mới nói, cũng thế, đều đi qua. Nguyên hỏa sư Bá hắn. Bộ hoàn sa mỉm cười, ta như thế nào xử lý hải long vương? Như thế nào xử lý nguyên hỏa? Liễu Loan nhếch môi, nàng lại nói, Diệp sư đệ biết chuyện này sao? Bộ quản sa trong mắt vừa chuyển, nàng lắc đầu. Diệp sư huynh tự nhiên không hiểu được, bất quá sau lại hắn thông qua dấu vết để lại phát hiện nguyên hỏa vì ta sở giả. Nàng nhìn tần kiếm liếc mắt một cái, ba hoa trích trè. Ngày ấy ta ở sơn lam kiếm tông ra cửa cùng lộ đồng bằng ước nói, Diệp sư huynh em thầm theo dõi ta bị ta phát hiện, ta liền dẫn bầu trời sao trời màn đêm che giấu hành tung. Nào biết Diệp sư huynh nhưng thật ra hảo cơ duyên tự thân thuộc tính liền cùng kia sao trời màn đêm mắt trợn thái âm ú hỏa thuộc tính tương xứng ta liền thuận tay đánh vượng diệp sư huynh đem thái âm ú hỏa phong ở trong thân thể hắn làm hắn thuận thế kết làm kim đan lời này nhưng thật ra cùng diệp thủy hàn nói dối hoàn mỹ phù hợp liễu loan nghe xong trong lòng thở dài một hơi thật tốt quá mặc kệ như thế nào diệp sư đệ vẫn chưa chân chính trộn lẫn hợp việc này tần kiếm cũng đặc biệt cao hứng tiểu đồng bọn cũng không có lửa chính mình hắn cũng là người bị hại nắm lại ngày ấy hắn hỏi vì cái gì, Diệp Thủy Hàn lại như thế nào trả lời. Hắn nói, không có vì cái gì. Đúng vậy, đích sắc không có vì cái gì, bất qua âm trưởng dương sai mà thôi. Tần kiếm nghĩ thông suốt sau toàn thân kiếm ý minh ông, đảo qua ngày gần đây tối tăm, ngược lại lộ ra vài phần vui sướng cảm giác, giờ phút này hắn vô cùng muốn gặp Diệp Thủy Hàn, tưởng hướng hắn xin lỗi. Hắn hoàn toàn quên mất từ Diệp Thủy Hàn trên người lấy về sao trời màn đêm. Bộ hoảng xa thấy mầm biết đây Lập tức phát hiện hai người trên mặt đều toát ra nhẹ nhàng thần sắc, vừa chuyển nghiệm liền minh bạch hai người suy nghĩ, nàng trong lòng tư vị phức tạp, Diệp Sư Huynh thật là người rất tốt, hắn liền có loại thần kỳ năng lực, có thể làm đại gia tin phục cũng tha thứ. Không thấy tần kiếm đã là kích động đi lên sao. Ta vàng lá kiếm còn ở Diệp Huynh trên người. Tần kiếm nói, từ đi vào mọi âm thanh hải vực sau ta liền vẫn luôn tác phát, dựa vào ta tinh, huyết chỉ dẫn, vàng lá kiếm từ đầu đến cuối đều tại hạ phương. Hắn chỉ chỉ càng sâu hải vực. Bộ hoàn sa sử sốt, ngươi xác định Diệp Thủy Hàn ở biển sâu. Đúng rồi, ngày ấy Hải Vực có gì, Diệp Thủy Hàn đi tra xét, lấy hắn năng lực nếu là bất tử, lại vô pháp chạy ra tới, chỉ sợ thật sự sẽ bị cuốn vào biển sâu. Đang trong lúc suy tư, liền nghe Liếu Luân hỏi, lại nói tiếp Diệp sư đệ là chuyện như thế nào, cùng ngươi tách ra. Bộ hoàn sa thở dài, ngày ấy ta chờ ngồi Vương gia thương thuyền đi, nửa đường con thuyền gặp được kỳ quái trạng hướng, Vương gia đạo hữu mời Diệp sư huynh cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Ba cái canh giờ sau, Vương đạo Hữu cùng với Băng cung Nguyệt mi tiên tử đều đã trở lại, chỉ có Diệp sư huynh em Tín toàn vô. Tần Kiếm bổ sung nói, hắn còn sống. Bộ Hoản Sa như suy tư gì nói, hôm nay kia Hải Kình nói một sự kiện, biển sâu dưới có vực sâu, viên nội có 9 tòa đèn dưới thành, có lẽ Diệp sư huynh bị cuốn tiến đèn dưới thành. Liễu Luân nhướng mày, nhưng như thế Diệp sư đệ muốn như thế nào sinh tồn? Bộ Hoản Sa cứng họng, đúng vậy, Diệp sư huynh lại không giống nàng giống nhau có thể nuốt hải thú. Ai Từ từ, bộ hoảng xa thình lình nhớ tới một sự kiện. Diệp Thủy Hàn cũng là ma tu, thậm chí còn có một bộ hoàn chỉnh ma tu công pháp, hắn thật sự sẽ không cắn nuốt thần thông sao. Ha ha! Nếu Diệp Thủy Hàn rất có khả năng ở biển sâu chi huyền ma tần kiếm lại có thể cự ly xa tỏa định Diệp Thủy Hàn vị trí, bộ Hoản xa quyết định mang theo tần kiếm cùng liễu loan cùng đi đèn giới thành. Đối ngoại giải thích này hai người là nàng sách tay đồ ăn. Mẫu hải mã liên tục gật đầu, vì ấp trứng, người ăn nhiều tốt hơn. Bộ Hoản Sa nháy mắt không nghĩ giải thích. Bộ Hoản Sa như thế dứt khoát làm Hải Kình thực vui mừng, dọc theo đường đi nó mang theo bộ Hoản Sa ở bên người cho nàng phổ cập khoa học biển sâu thưởng thức, vì theo sát ở Hải Kình bên người, bộ Hoản Sa hóa thân thật lớn hải mã một đường lặn xuống. Đến nỗi tần kiếm cùng liếu Loan hai người một người một cái hắc viên cầu, bị nàng trực tiếp nhét vào dục nhi túi cùng những cái đó chứng làm bạn, nhìn cách vách thật lớn thú chứng nội nửa trong suốt tiểu hải mã, hai người biểu tình đều cực kỳ xuất sắc. Liễu Loan không thể nhịn được nữa đối Tần Kiếm phung tào, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta sẽ lấy phương thức này đi biển sâu một du. Tần Kiếm cũng gật đầu, bất quá so với Liễu Loan ngôn ngữ, hắn càng thêm nóng lòng muốn thử một ít, chính là có thể thực mau liền nhìn đến Diệp Vinh. Hắn cao hứng một hồi lại có chút thấp thỏm, ta lần trước trách lầm Diệp Minh, ngươi nói Diệp Vinh sẽ giận ta sao? Liễu Loan khỏe miệng run rẩy, ngươi có thể tự mình hỏi. Dừng một chút nàng lại nói, ngươi vàng lá kiếm vẫn luôn ở Diệp sư đệ trong tay. Hắn vẫn chưa bẻ gãy ngươi kiếm không phải sao? Con thích đáng bảo tồn, có thể thấy được hắn trong lòng vẫn là có ngươi. Nói cho hết lời sau, Liễu Loan tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tần Kiếm liên tục gật đầu, ngươi nói không sai, tin tưởng Diệp huynh sẽ không trách ta. Hai người dịu rít, Bộ Hoản Sa nghe xong tâm tình trở nên ác liệt lên, lại nói tiếp nàng cũng đã lâu không gặp Diệp Thủy Hàn, không biết hắn thế nào. Ở biển sâu quá có được không? Có hay không tìm được chạy trốn phương pháp? Ở lão hải kinh phổ cập khoa học chung Ở Tân Kiếm cùng Liễu Loan diễu Dĩ chung, bộ hoản sa suy nghĩ sớm đã trầm xuống đến thâm trầm nước biển hạ, bắt đầu ảo tưởng Diệp Thủy Hàn nhìn đến chính mình đột nhiên xuất hiện khi biểu tình. Hắn nhìn đến nàng, sẽ cao hứng sao? Vẫn là sẽ lo lắng chính mình ăn ủi. Đột nhiên hảo tưởng hảo tưởng lập tức nhìn thấy hắn đâu. Diệp sư huynh. Chương 62. Bộ hoản sa tâm tâm niệm niệm Diệp sư huynh chính nghiêm túc xếp hàng. Hắn phía trước còn tưởng rằng lão hải quy gửi gắm phó sự tình thực mau là có thể đạt thành đâu. Cho tới rồi địa phương mới biết được thu thập hạt giống cái này hành vi muốn liên tục suốt 10 năm. Đúng vậy, 10 năm, chín lưu diễm bức, một chỗ một năm. Đương chín thành trì tiểu hải thú nhóm đều tề tiểu sau, chúng nó như là dương trong giới cửu con giống nhau, bị này đó biển rộng thú nhóm mang theo lẻn vào biển sâu, thông qua vài đạo trạm kiểm soát cùng mấy chỗ nhìn như bình đạm kỳ thật giấu giếm sát khí thông đạo, cuối cùng đi vào một mảnh trống trải hải vực nội. Này phiến hải vực thực thần kỳ, nơi nơi đều là tản ra điểm điểm ánh đèn. Trong đó nhất sáng ngời đèn đương thuộc chín chản như là ở thiêu đốt ngọn lửa. Trong ngọn lửa phun trào ra rất nhiều tế tế mật mật sợi tơ, này đó sợi tơ triền triền miên miên ở trong biển pháp phòng không chừng, căn bản phân không rõ nơi nào là nước biển nơi nào là dây nhỏ. Diệp Thủy Hàn theo dây nhỏ ngẩng đầu, phát hiện này đó dây nhỏ hợp với đỉnh đầu hải dương, hắn trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ những cái đó đèn giới thành trung ương thật lớn như thành trì lớn nhỏ hải tảo hệ dễ. Lại là trước mắt này chản tiểu đèn sao? Chín chản đèn nhìn như rất gần. Kỳ thật thực xa xôi, vọng sơn chạy ngựa chết những lời này đồng dạng ứng dụng với trong biển, gọi là vọng đèn chạy cá chết. Trong đó một cái tiểu ngư tìm đường chết hướng ngọn đèn dầu bên du, Diệp Thủy Hàn mắt lại nhìn, kia tiểu ngư nỗ lực du a du, nhưng ở hắn xem ra tiểu ngư căn bản vẫn chưa đi tới một bước. Biển rộng thú nhóm như là chế rêu giống nhau nhìn tiểu ngư bơi n l lâu, cuối cùng ngẩng bảy phản hồi tới, phản hồi tới khi chỉ bơi một chút liền về đơn vị, tiểu ngư tựa hồ sợ ngây người, thế nhưng ngây ngốc ngừng ở đường trường. Thiếu chút nữa bị một đầu hắc hồng một ngụm nuốt vào. Biển sâu cắp một phách cực đại vỏ sò, đi rồi. Nàng mang theo một đám tiểu hải thú khi trước hướng tới một chản lũ lam sắc ngọn lửa đi trước. Cái gọi là một xa nhất thế giới, trước mắt lưu diễm bất cũng là như thế, biển sâu cắp đi trước lộ tuyến quanh co, nhưng trước mắt rõ ràng cái gì đều không có. Diệp Thủy Hàn quan sát hồi lâu mới phát hiện, biển sâu cắp tiến lên lộ tuyến vi diệu như là nào đó cấm pháp, trong nước biển cấm pháp cư nhiên như thế trong suốt mềm mại thậm chí còn sẽ theo nước biển dao động, vừa lơ đãng đụng phải chính là chết, có thể so trên đất bằng cấm pháp nham hiểm nhiều. Diệp Thủy Hàn hít hà một hơi, tận khả năng đem trên người xúc tua co rút lại thành đoàn, thật cẩn thận đi theo biển sâu cấp đi phía trước đi. Đi tới đi tới đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu chấn lạnh, hắn theo bản năng co rụt lại cổ, xúc tua như là cúc hoa giống nhau đột nhiên mở ra, xúc tua thượng cuốn lấy cửu nghi hoa chi nếu kiếm lập lòe ra một đoàn quang mang. Hắc Hồng ăn đau, vung cái đuôi. Lại tới lại trường còn mang theo đảo câu màu đen đuôi dài thật mạnh nện xuống. Diệp Thủy Hàn xúc tua nếu bánh quai trèo mở rào, nhu nhu cuốn chặt hắc hồng cái đuôi, thuận tiện đem làm đối phương nếm nếm chính mình ngọc đầu. Hắc hồng cái đuôi nếu bóng dáng hóa thành bọc nước, dây tiếp theo đã là thoát ly Diệp Thủy Hàn xúc tua giam cẩm, kia hắc hồng ở Diệp Thủy Hàn trên đầu bơi một vòng, nho nhỏ trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Sau đó du rất xa. Diệp Thủy Hàn nhớ tới vừa rồi kia chỉ suýt nữa bị nuốt tiểu ngư, không khỏi bực bội cảm tình hắn là bị coi như đồ ăn sao? Hắn một bên để phòng một bên tiểu tâm quan sát biển sâu cấp tiến lên lộ tuyến, du a du, hắn cảm thấy bơi đã lâu, cơ hồ là trong nháy mắt, trước mắt u lam sắc ngọn lửa thế nhưng trở nên thật lớn vô cùng. Cùng lúc đó, trước mặt ngọn lửa như là vật còn sống giống nhau tránh ra một cái khẩu tử. Biển sâu cấp nói, nối đuôi nhau mà nhập, các ngươi có thể ở bên trong ngốc một năm. Diệp Thủy Hàn nhìn đen như mực cửa động, hít sâu một hơi, đi theo đại bộ đội bơi đi vào ngọn đen dầu nội là một thế giới hoàn toàn mới, phảng phất là thực vật hải dương, trên trời dưới đất tất cả đều là xanh biếc xanh biếc thảo sắc, đập vào mắt đều là các loại hình thù kỳ quái màu xanh lục sinh vật. Tiến vào hải thú nhóm lập tức giải tán. Nơi đây cực kỳ kỳ diệu, dù cho vô nước biển, nhưng cái đó hải thú cũng có thể hô hấp bơi lội, liền phảng phất trong không khí vô hình có thủy. Diệp thủy hàn từ từ phiêu áp phiêu, xúc tua thượng treo kiểu nghi hoa, lang thang không có mục tiêu mọi nơi xoay quanh. Lão Hải Quy cho hắn yêu cầu. Là tiến vào đến lưu diễm bức bên trong, phá hư bên trong trận pháp, còn cần thiết dùng một lần phá hư chín. Diệp Thủy Hàn mới không phải ngốc tử, nếu là thật sự hỏng rồi chín, hắn liền chờ bị một đám hải thú đương điểm tâm gầm đi. Hơn nữa hắn vì sao phải nghe láo hải quy? Hiện giờ hắn chính là đường đường sứa nhất tộc tiền đồ vô lượng tiểu hải thú, chỉ cần chờ hắn lộng tới rời đi hải đồ, hắn liền trực tiếp trốn chạy. Chính là hải đồ lại không hảo tìm. Diệp Thủy Hàn đánh lên cùng phê tiểu hải thú chú ý đương nhiên hắn không thể tìm một cái đèn giới thành hải thú, mặt khác tám đèn giới thành tiểu hải thú lại có thể sao? hắn hạ quyết tâm bắt đầu tìm kiếm bên người tiểu hải thú. dần dần hắn ánh mắt rơi xuống kia chỉ ngay từ đầu đánh hắn chủ ý hắc hồng trên người. hắc hồng thân hình đặc biệt khổng lồ, mở ra giống như là một chiếc bánh giống nhau, nó cái đuôi cực dài, bất quá ngắn ngủn mấy ngày hắc hồng cũng đã âm thầm hạ độc thủ ăn vài chỉ mặt khác hải thú. tâm độc thủ cay, ăn cơm dục vọng mãnh liệt, độc lai độc vãng, vẫn là mặt khác đèn giới thành hải thú liên tính cuối cùng đàm phán thất bại, chính mình gặp nó cũng sẽ không có khác hải thú nhung tay, thật thật là hoàn mỹ mục tiêu. Diệp Thủy Hàn lặng lẽ lại gần qua đi. Sứa ở trong biển bốn là như là trong suốt giống nhau, giờ phút này hắn cố tình thay đổi thân thể nhan sắc, co rút lại súp vừa, theo trong không khí nước gợn lặng yên không một tiếng động tới gần hắc hồng. Diệp Thủy Hàn mở ra hệ thống, hắn nhìn nhìn hắc hồng tâm tình chỉ số, 80 phân, vui sướng, nô, no, nhìn dáng vẻ có thể nói. hắc hồng phi thường cảnh giác Diệp Thủy Hàn mới vừa tới gần nó 10 mét trong phạm vi, Hắc Hồng giống như là kinh sợ giống nhau, thân hình đột nhiên xoay quanh, thật dài cái đuôi ở quanh người vẽ một cái đại đại viên, một đạo vô hình dòng nước tức khắc bao phủ ở Hắc Hồng, như là phòng hộ cháo giống nhau. Diệp Thủy Hàn trong suốt thân ảnh ở nước gợn trung chợt lóe rồi biến mất, Hắc Hồng nhạy bén đã nhận ra Diệp Thủy Hàn. Xét thấy sữa thực đơn cũng không có hồng cá, Hắc Hồng chỉ là âm thầm đề phòng, nhưng thật ra vẫn chưa kinh hoàng. Diệp Thủy Hàn phát hiện Hắc Hồng tâm tình chỉ số bắt đầu giảm xuống lập tức chuyển qua đi một đạo hy vọng giao lưu ý niệm. Hắc Hồng trầm mặc thật lâu sau, thanh âm ở Diệp Thủy Hàn trong óc vang lên. Ngươi muốn cùng ta liên thủ? Nga. Nga. Là cái muội tử. Này đầu Hắc Hồng cư nhiên là mẫu. Diệp Thủy Hàn nói, chúng ta liên thủ, đại gia đối với ngươi tâm tồn đề phòng, nhưng ta không giống nhau. Chúng nó này tới là dùng kiểu nghi hoa thu thập hạt giống, nhưng thành như nhân loại tham dò bí cảnh giống nhau, tiến vào ngọn đèn dầu bên trong sống hay chết cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạt giống phun ra nuốt vào lượng không đến nhất định số lượng, ngọn đèn dầu là sẽ không đem này đó tiểu hải thú phun ra đi, nói nữa thời gian có 10 năm đâu, vậy là đủ rồi. Ngọn đèn dầu nội mỗi một viên hạt giống nội có một tia bẩm sinh quỳ thủy chi khí, phi thường phi thường thưa thớt, nhưng nếu có thể thu thập đến đông đảo hạt giống, có lẽ có thể thành công luyện hóa ra một tia chân chính bẩm sinh quỳ thủy, tiểu hải thú đến ngọn đèn dầu nội thu thập hạt giống, không những có thể làm đèn giới thành liên tục đi xuống, còn có thể đề cao tự thân tu vi. Cho nên cứ việc mỗi trăm năm tham dự này, dịch tiểu hải thú tử thương không thấp, lại vẫn là có rất nhiều hải thú. Nguyện ý đánh cuộc một eo. Diệp Thủy Hàn lắc lắc xúc tua thượng cửu nghi hoa, ta có cửu nghi hoa, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp được càng nhiều hạt giống. Hắc Hồng mở rộng ra khẩu, ta muốn chín thành. Diệp Thủy Hàn trầm mặc một chút, nếu không hai ta trước làm một trận. Hắc Hồng mới sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn đâu, nó nói, tám phần. Làm một trận. Bảy thành. Làm một trận. Sáu thành, không thể lại thiếu. Làm một trận, ngươi muốn mấy thành? Ta cửu nghi hoa phân ngươi tam thành, không thể càng nhiều. Rốt cuộc ta nhưng có mấy chục chỉ cửu nghi hoa đâu. Hắc Hồng ủy ủi khuất khuất nói, "Hảo đi." Vì thế Diệp Sứa đại gia vui sướng ngồi ở Hắc Hồng chán thượng, thật dài trong suốt ra tay tản bộ ở trung quanh hải vực, từ nơi xa xem Hắc Hồng trên người cái gì đều không có. Hắc Hồng du tốc không mau, khoảng cách hải thú cũng có đoạn khoảng cách, không ít hải thú an tâm nhận hẳn giống, sau đó bị trong suốt sứa xúc tua gai độc cám toán liền lôi túm, hắc hồng cùng sứa cơ hồ là trong chớp mắt liền đem bị độc cương hải thú cắn nuốt rớt. sau đó chúng nó lại làm ra vô tội dạng du tẩu nô hợp tác thực vui sướng ngọn đen dầu bên trong không gian như là sống giống nhau diệp thủy hàn tổng cảm thấy sống một ngày bằng một năm có lẽ là hắn ảo giác ở ngọn đen dầu nội thời gian tuyến tựa hồ bị kéo dài quá nhân nuốt không ít tiểu hải thú lại hấp thu một ít hạt giống đúng vậy khác hải thú tiêm trùng tử đều thu hồi tới Rốt cuộc chúng nó ra cửa còn cần giao hàng, nhưng Diệp Thủy Hàn có mấy chục chỉ cựu nghi hoa đâu, hắn trực tiếp chính mình nuốt, Tu Vi thẳng tắp bay lên, lại nói tiếp lưu diễm bất thật. Đúng là thiên địa linh vật đâu. Diệp Thủy Hàn ăn miệng bóng ấy. Hắn thậm chí nghĩ nếu có thể ăn nhiều mấy năm thì tốt rồi, trực tiếp ăn đến Nguyên Anh kỳ, vậy càng tốt đẹp. Bất quá mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, nếu Tu Vi tấn chức Nguyên Anh, không chỉ có ở chỗ này độ không thành thiên kiếp, còn vô pháp tiến vào tiếp theo cái ngọn đèn lên dầu vậy mệnh lớn diệp thủy hàn trong mắt vừa chuyển hắn nhớ tới chính mình hắn tâm hỏa hắn đạo thứ nhất hắn tâm hỏa đến từ nguyên hỏa đã là tế luyện xong lộ đồng bằng nguyên anh chi hỏa cũng bị bộ bản xa luyện hóa hảo nhét vào chính mình túi càn khôn lộ đồng bằng lại như thế nào đáng khinh cũng là la thiên các nổi danh kiếm tu hắn nguyên anh tràn ngập kiếm ý biến thành tầng thứ hai hắn tâm hỏa cũng có trợ giúp diệp thủy hàn chính mình tu kiếm trước kia hắn cũng là như vậy tính toán nhưng hiện tại tình huống thay đổi hắn nuốt đèn sứa đạt được đèn sứ thiên phú Đạo thứ hai hắn tâm hỏa biến thành đèn sữa độc thủy, thậm chí coi đây là căn cơ hóa thân đèn sứa. kia đạo thứ ba hắn tâm hỏa lại dùng lộ đồng bằng kiếm ý, liền có chút lỗi thời. Đạo thứ nhất vì hỏa, đạo thứ hai là thủy, trước mắt này đó hình thủ kỳ quái hạt giống. Bất chính làm tốt một sao. Có lẽ hắn có thể luyện hóa này đó hạt giống vì đạo thứ ba hắn tâm hỏa, dù sao. Chính mình ma tâm đan yêu cầu kiểu trọng mới có thể thành công, trước đó hắn trước sau đều là kim đan kỳ đâu. Nghĩ đến đây Diệp Thủy Hàn cơ hồ muốn cao hứng hỏng rồi. nô no, phải hào hào ăn một đốn. Hải kinh vẫn chưa trực tiếp mang theo bộ hoảng xa đi biển sâu chi huyền, mà là đi tới một cái to rộng danh biển. Danh biển rất sâu rất sâu, ở giữa có cái thật lớn ngôi cao, mặt trên đã là dừng lại mấy đầu thật lớn hải thú. Đó là mọi âm thanh hải vực mặt khác hải vực hải chi vương. Hải kinh đến chỗ này sau không nói một lời ở bên cạnh cho mắt, bộ hoảng xa dù cho trong lòng nôn nóng, cũng không thể không âm thầm nhẫn lại này phụ cận hải thú đều là trọng hóa thần hậu kỳ lao quái vật, một cái nàng có thể nuốt, hai cái nàng liền sẽ căng chết, ba cái liền phải trốn chạy. Liễu Loan cùng Tần Kiếm xuyên thấu qua màu đen lá mỏng, nhìn bốn phía quái thú, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cũng may bộ hoàn sa hắc hỏa cầu tự mang ẩn nấp công năng, hắc hỏa cầu hơi thở cùng hải mã trứng hỗn hợp ở bên nhau, mặt khác biển rộng thú nhưng thật ra vẫn chưa phát hiện manh mối, chỉ là có một hai chỉ cười nhạo bộ hoàn sa một câu, còn mang theo nhãi con đâu. Bộ hoàn sa mỉm cười mà chống đỡ. Đúng vậy, có thể sinh cũng là phiền toái. Đối với hải thú tới nói, có thể sinh ra được kiêu ngạo. Lời này nháy mắt đàn trảo không ít hải thú, ngay cả trăm năm mới đến một thai lão hải kình cũng sâu kín nhìn bộ hoàn sa liếc mắt một cái, phun ra một cái lao đại lốc xoáy vòng. Bất quá cũng cho nàng mang đến phiền toái không nhỏ. Trong biển nhất không tiết tháo con mực biển rộng thú thấu lại đây. Nếu không chúng ta ước một lần. Bộ hoàn sa mặt vô biểu tình, chém đinh chặt sắt, không ước. Chương 63. Bộ hoảng xa thân là một con giới tính vì hùng thả có thể mang nhãi con biển rộng mã, bị hải thú ước tới cửa khi xấu hổ thả tức giận, bất quá không một hồi nàng liền bùng ra, một lời không hợp đánh là được, dù sao nàng hiện tại là hải thú. Ở cố làm ra vẻ thiếu chút nữa nuốt hai chỉ biển rộng thú sau, lại không hải thú tới ước nàng. Nhưng thật ra mẫu hải mã không một hồi biến mất, tựa hồ đi theo mỗi chỉ hải thú chạy đến ẩn nấp địa phương tới một phát. Bộ hoảng xa đợi ba bốn ngày. Hải thú nhóm càng ngày càng nhiều, tất cả đều là tung hoành mọi âm thanh hải vực ngàn năm cường giả, tới càng vãn thực lực càng cường, hơn nữa bọn họ đều là lấy hình người xuất hiện. Bảy ngày sau, trong đó thực lực mạnh nhất mấy chỉ hải thú không biết nói chuyện cái gì, sau đó chia làm 9 tiểu đội, mỗi cái trong đội ngũ có 6-7 chỉ biển rộng thú, bắt đầu lặn xuống. Bộ hoảng xa như cũ đi theo láo hải kinh bên người, mẫu hải mã bên người nhiều một con con mực, đúng là ban đầu treo chọc bộ hoảng xa kia một con. Trong đội ngũ còn có một con cá voi cọp cùng một đầu bạch tuộc, chúng nó lặn xuống tốc độ thực mau, nhưng dù vậy, ở hải kinh dẫn dắt hạ, chúng nó như cũ hao phí non nửa tháng thời gian. Hạ đến biển sâu, bộ hoảng xa mới biết được đáy biển sâu, hoàng giác đời trước chính mình căn bản không hiểu biết mọi âm thanh hải vực, cũng căn bản không biết hải hạ có khác đầu tiên. Hơn nữa theo càng ngày càng lặn xuống, nàng cung diệp thủy hàn chi gian huyết ma khế ước cũng dần dần rõ ràng lên, phía trước bị ngăn cách cảm giác dần dần biến mất, nàng trong lòng vui vẻ. Diệp Thủy Hàn thật sự ở biển sâu. Nàng trong lòng tràn ngập động lực, liên quan trong cơ thể yêu lực tốc độ chảy nhanh hơn, thực lực cũng có tiến bộ. Sau đó liền xuất hiện một cái phi thường thú vị phiền toái nhỏ. Mẫu hải mã đưa cho nàng trứng. Bắt đầu có trưởng thành. Nguyên nhân gây ra vẫn là tân kiếm. Hắn cùng Liễu loan tuy nói bị giấu ở dục nhi túi, nhưng trung quanh đều là thực lực cao cường biển rộng thú. Hai người trong lòng cảnh giác đề phòng, đã nhiều ngày trước sau đều nhắm mắt điều thức, cơ hồ mau thành đầu gỗ. Ngày này đột nhiên cách vách tiểu cầu xoạch động một chút, tức khắc làm hai người sợ hãi cả kinh. Tần Kiếm thậm chí theo bản năng a một tiếng, trong cơ thể kiếm khí trong lúc lơ đãng toát ra một tia. May mà bộ hoàn sa hát hỏa cầu cụ bị che chắn hơi thở năng lực, nếu không này đó hải thú lập tức liền sẽ phát hiện vấn đề. Tần Kiếm mở to hai mắt nhìn xem cách vách nửa trong suốt trứng, đối diện thượng một đôi của cục chuyển mắt to, hắn há to miệng. Liễu Loan bị Tần Kiếm động tác kinh động, theo hắn ánh mắt xem qua đi, cũng trợn tròn mắt. Nàng vội vàng truyền âm cấp bộ hoảng sa, sư muội sư muội, Người trứng muốn hóa. Bộ hoảng xa mãn tâm mãn nhãn đều là Diệp Thủy Hàn, trước sau cân nhắc như thế nào đi tìm sư huynh, vừa nghe đến Liễu loan truyền âm, tức khắc dòa sợ. Nàng thả ra thần thức tra xét rõ ràng này đó trứng, xấu hổ phát hiện này chín cái hải mã trứng đều bắt đầu phu hóa, phòng trừng lại quá 10 ngày qua là có thể nhập hải lạc. Làm sao bây giờ? Nàng tổng không thể mang theo tiểu hải mã đi gặp Diệp Thủy Hàn A. Vì thế bộ hoảng sa chém đinh chặt sắt cùng mẫu hải mã thương lượng, hoặc là người đem nhãi con lộng trở về, hoặc là tiếp tục đánh lột. Nàng con không có thành thân đâu. Không cần hỉ đương nương. Không đúng, hỉ đương cha cũng không được. Nào biết mẫu hải mã lại nói, ta có thể mang về nhãi con, bất quá người muốn giúp ta tiếp tục phu hóa. Bộ hoảng xa cho rằng mẫu hải mã là nói chờ nhãi con có thể xuống biển liền giao cho nó, liền gật đầu. Nào biết mẫu hải mã không tiết tháo ra hỏa nói cho nàng. Ta lại mang thai. Lại quá 56 thiên liền có chứng lạp. Bộ hoảng xa mặt vô biểu tình chết nhìn chầm chầm mẫu hải mã. Mẫu hải mã đắc ý nói, chúng ta năng lực rất mạnh. Chúng ta bao gồm nó chính mình cùng kia đầu con mực. Bộ hoảng xa khí điên rồi. Mẫu hải mã coi ý tứ gì, đương nàng là bảo mẫu sao. Không đối hải mã cùng con mực nhãi con đó là cái quỷ gì. Nàng trực tiếp há mồm cắn mẫu hải mã thân thể, người tìm chết. Mẫu hải mã tựa hồ cũng biết chính mình đối lý, còn vài cái liền trốn đến rất xa không hề để chuyện này. 7 ngày sau, chúng hải thú đi vào đèn giới thành khi, lão hải quy xuất chúng ra lên đón. Dưa biển ra ra đầy mặt tươi cười, đã lâu không thấy. Nó dùng chính là hình người. Lão hải kinh thực nghệ tình, cũng khó được biến thành hình người, hình người của hắn là một cái trung niên đại hán, màu đen tóc dài, một thân màu xám thẳng chuế, cười thực hiền hòa, nhưng thật ra cùng lão hải quy tươi cười không hề thua kém. Bộ Hoản xa gần như khiếp sợ nhìn trước mắt thật lớn lưu diễm bức, một câu đều nói không nên lời. Lấy một gốc cây hải tảo vì thành trì, này lưu diễm bức là cỡ nào thật lớn à, trong lúc gần chứa linh lực lại là vô cùng thâm hậu, chỉ sợ không thể so trên đất bằng những cái đó động thiên phúc địa đi. Quan trọng nhất chính là, lưu diễm bức hải có thể nhân vi chế tạo a Biển sâu hải thú kiến tạo lưu diễm bức hải, cứ thế mãi mọi âm thanh hải vượt lại như thế nào có nhân loại nơi dừng chân. Mặc danh, bộ hoảng xa nhớ tới lao hải kình lời nói, hán hải giới cùng u thủy giới một đèn chi cách, quyết không thể dung hợp Nhưng biển sâu bên trong lại có hải thú ý đồ đánh vỡ hai người kết giới, trong biển tinh quái từ trước đến nay phân hai phái, mỗi trăm năm đông đảo phản đối hải thú liền sẽ hạ biển sâu tự mình nhìn chằm chằm đèn giới thành. Lưu Diễm Bắc Hải phóng thích hạt giống khi là kết giới nhất suy yếu thời điểm, chúng nó cần thiết tự mình nhìn kết giới hoàn hảo không tổn hao gì mới. Yên tâm. Nhưng theo lão hải kinh giải thích càng nhiều, bộ hoãn sai trong lòng nghi vấn cũng càng nhiều, nếu chúng nó không nghĩ đánh vỡ kết giới, vì cái gì không ở đèn giới trong thành cư trú? canh giữ ở kết giới biên không phải phương tiện sao. Còn chuyên môn trăm năm xuống biển một lần, chẳng phải là càng phiên thoái. Bất quá này đó lao hải kình cũng chưa nói, bộ hoảng xa cũng không hảo tế hỏi, rốt cuộc nàng chỉ là may mắn gặp dịp, chỉ cần tìm được diệp thủy hàn, nàng liền lập tức chạy lấy người. Bộ hoảng xa ở đèn giới thành dừng lại hai ngày. Bọn ngại danh phu hóa thực thành công, chính chỉ một người dài hơn tiểu hải mã như là màu điều giống nhau quay trung quanh ở bộ Hoản xa bên người, thường thường dùng thân thể cọ cọ nàng. Bộ hoàn sa hung tận đem chín chỉ tiểu hải mã ném cho mẫu hải mã, nhưng không chịu nổi tiểu hải mã lại đây tìm nàng a. Quan trọng nhất chính là bộ hoàn sa dục nhi túi còn có liêu loan cùng tần kiếm hai người, hai người bọn họ tránh ở hắc hỏa cầu nội, từ ngoại xem thật giống như một viên không có phu hoa trứng. Tiểu hải mã có thể cảm nhận được trứng nội sinh mệnh hơi thở, tuy rằng không huyết thống quan hệ, nhưng cũng là chúng nó huynh đệ tỷ muội nha. Hai cái đệ đệ muội muội không phá trứng, chúng nó càng không muốn rời đi bộ hoàn sa. Tiểu hải mã nhóm không hổ là cựu trọng hải thu ấu tể, bẩm sinh liền cơ trí không được. Chúng nó còn chia làm hai đội, sau chỉ tiểu hải mã hấp dẫn bộ hoản sa lực chú ý. Ba con tiểu hải mã cọ đến bộ hoản sa dục nhi túi bên, thường thường đâm một chút hắt hỏa cầu, phun mấy cái phao phao. Tựa hồ cổ vũ giống nhau ý đồ làm hai người ra tới, làm cho bộ hoản sa cùng liễu luân đều không biết làm sao. Cùng nhau ở dục nhi túi đai hơn nửa tháng, tần kiếm cùng liễu luân cũng thói quen tiểu hải mã hơi thở, bọn họ có thể cảm nhận được tiểu hải mã không ác ý. Lại không biết nên như thế nào ứng đối, chẳng lẽ hai người còn phá trứng mà ra, đi cùng mấy chỉ hải mã tương thân tương ái không thành. Bộ hoảng xa khí dở khóc dở cười. Sau lại nàng dưới sự giận dữ biến thành hình người, thiên cơ hóa thành một mảnh màu đen áo choàng, nàng đem tần kiếm cùng liếu loan tàng tiến thiên cơ nội, thuận tiện ẩn tàng rồi tu vi, kể từ đó tiểu hải mã tức khắc đốc. Gì? Vì cái gì ba ba biến thành mụ mụ? Bất quá mọi người đều biết, thú loại phân biệt dựa vào là hơi thở. Liền tính bộ hoảng xa thay đổi dạng, nhìn hình như là mụ mụ, bất quá hơi thở không thay đổi, vì thế tiểu hải mãi nhóm vẫn là vòng quanh bộ hoảng xa chuyển, thế cho nên bộ hoảng xa bay tới nào, phía sau đều đi theo một đám tiểu giải lùa rực rỡ, nhìn rất là hỉ cảm. Bộ hoảng xa ngốc không nổi nữa. Nàng đi tìm Lão Hải Kình, nói chính mình còn có việc, bên này rốt cuộc muốn kéo bao lâu. Lão Hải Kình yêu cầu nhìn chầm chầm Lão Hải Quy, không tiện lập tức rời đi. Nó khiến cho Lão Hải quy xuất đầu hải thú mang theo tiểu đội đi hải đèn trung tâm. Lão Hải quy miệng đầy đáp ứng, xuất động sứ lớn. Sứ lớn như là một cái trong suốt lá mỏng, ở trong biển vừa lơ đãng liền sẽ biến mất. Bộ hỏn xa chờ hải thú gắt gao đi theo sứ lớn. Du a du, lại là hồi lâu mới đến đến lúc trước Diệp Thủy hàn tới địa phương. Bất quá sứ lớn vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục lặn xuống. Nước biển từ màu đen biến thành hư vô u lam sắc, lại từ u lam biến sắc thành nhạt nhẽo tô sắc. Lại có vài phần sau cơn mưa không trung nhẹ nhàng. Vừa mới bắt đầu bộ ảo xa cũng không minh bạch vì cái gì nước biển sẽ biến sắc, đại tiếp tục giảm xuống, thấy rõ phía dưới bộ dáng sau, nàng mới khiếp sợ vô cùng. Phía dưới là ngọn đèn dầu. Cung Diệp thủy hàng tiến vào màu lam ngọn đèn dầu bất động, phía dưới ngọn đèn dầu giống như là ngày mùa hè trong trời đêm bầu trời lộng lẫy ngân hà, rậm rạp vô số quang điểm lập lòe, này đó quang điểm thượng nhảy lên các loại ngọn lửa, giống như trong đêm tối điểm tiểu đèn, nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt, nhu hòa như nước lại vô cùng tươi sáng. Nàng lẩm bẩm nói, đây là hải đen kết giới. Phu cận sớm đã có mặt khác tiểu đội biển rộng thú, chúng nó hàng năm sinh hoạt ở trong biển, ngược lại thói quen lạnh băng cùng hắc cám. Đối giờ phút này sáng ngợi hoàn cảnh có chút không thích hứng, không phải thượng phù chính là cho mắt, như là phiêu phù ở trong biển động lại hóa thạch, nước chảy bèo trôi. Mẫu hải mã không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, mỗi lần đều phải xem một cái, phiền đã chết. Nửa ngày bộ hoãn xa mới thu hồi kinh ngạc thần sắc. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, phát hiện Diệp Thủy Hàn giống như liền ở phụ cận. Nàng thấp giọng hỏi mẫu hải mã, phụ cận còn có cái gì? Mẫu hải mã thuận miệng nói, chúng ta phía trên chính là lưu diễm bức hải trung tâm kiểu ưu đèn, chúng ta chỉ cần ở chỗ này thủ, chú ý đừng làm cho lưu diễm bức hải chết loại rơi xuống là được. Dừng một chút nó lại nói, kỳ thật cũng sẽ không có chuyện gì, rốt cuộc đèn giới thành hải thú đều hy vọng nhiều dục sống một ít thảo loại. Chứa đường xuống dưới mặc kệ là ngày sau gieo trồng vẫn là luyện hóa bẩm sinh quỷ thủy đều khá tốt. Bộ Hoản Sa hơi hơi nhíu mắt, trên loại rơi xuống sẽ thế nào? Sẽ là mặt khác cấp thấp hải thú đánh mất chỉ số thông minh. Mẫu Hải Mã ngữ khí thực không sao cả, thú triều chính là như vậy tới. Bộ Hoản Sa sử sốt, nguyên lai mọi âm thanh hải vực thú triều là như thế này tới sao? Nàng lại cúi đầu nhìn xem phía dưới ngọn đèn dầu ngân hà, kia kết giới đâu? Sẽ bị suy yếu. Mẫu Hải Mã nói. Hai giới kết giới sẽ bị đại biên độ suy yếu, cho nên yêu cầu chúng ta tới nhìn chằm chằm. Bộ Hoản xa trong lòng buông lỏng, kia chỉ cần không cho chết loại rơi xuống là được. Ân, tận khả năng bài tiến trong biển. Bộ Hoản sa ngẩn ngơ. Kia thú chiều. Mẫu hải mã nói, nhân loại chết sống cùng ta chờ có gì căn hệ. Bộ Hoản xa theo bản năng nắm chặt nắm tay, nàng cười khổ lên, này thật đúng là khó có thể lựa chọn A. Nàng lầm bầm nói, nhưng ta còn là nhân loại. Mẫu hải mã nhìn nàng một cái. Đặc biệt là bộ hoản sa phía sau bay tiểu hải mã nhóm, nhân loại. Tiểu hải mã nghịch ngẩm thò qua tới, đối với bộ hoản sa khuôn mặt đi hôn một cái, lại sợ hãi bộ hoản sa sinh khí, bay nhanh bơi tới mặt khác tỉ muội trung gian, tựa hồ như vậy là có thể trốn tránh lên giống nhau, câu lấy đầu nhỏ hoặc nhiều hoặc ít xem bộ hoản sa. Bộ hoản sa trầm mặc. Chương 64. Thời buổi này, người không bằng thú. Bộ hoản sa đời trước tao ngộ rất nhiều hát cám, đều là nhân tâm không đủ khiến cho Ngược lại có mấy cái yêu tộc bằng hưu ở nguy cơ khi vươn quá viện trợ tay, mặc dù chỉ là phân nàng chút đan dược linh thạch, cũng so với kia chút bán đứng người cường quá nhiều. Bộ hoản xa thở dài không hề nói cái gì, rốt cuộc thú triều bùng nổ cũng ở 10 năm sau. Trong lúc này nàng có thể thử nuốt một ít chất loại, dù sao đều là năng lượng, thiên cơ cái gì đều ăn, như vậy đã có thể bảo hộ hải đèn kết giới, cũng có thể giảm bớt một ít mất đi lý trí hải thú đi. Nàng lặng lặng nhìn phía dưới đèn hải, ngọn đèn dầu chợt lóe chợt lóe. Giống như bầu trời ngôi sao, mặc danh nàng lại nghĩ tới sao trời màn đêm, lại nghĩ tới Diệp Thủy Hàn cùng tần kiếm. Diệp Thủy Hàn sơ đi rồi sao trời màn đêm, vẫn luôn thiếu sơn làm kiếm tông một cái thật lớn nhân quả, trước mắt đèn hải cùng màn đêm lược tương tự, hoặc là tần kiếm có thể tìm hiểu chút cái gì. Nếu là có thể giúp Diệp Thủy Hàn còn một ít nhân quả cũng hảo. Nghĩ đến đây, bộ Hoản xa cùng mẫu hải mã chào hỏi, liền bơi tới nơi xa, nhìn nhìn bốn phía, xác nhận gần nhất hải thú cũng ở cây số ở ngoài ngủ đông nàng liền thả ra tần kiếm cùng liễu loan hắc hỏa cầu tiểu hải mã nhóm tức khắc xông tới tần kiếm cùng liễu loan mới ra tới đã bị phía dưới đèn hải hấp dẫn trụ liễu loan kinh hô thiên a thật là không nghĩ tới mọi âm thanh hải vực chỗ sâu nhất cư nhiên là một mảnh cùng không trung không có gì hai dạng đèn hải bộ oản sa nở nụ cười nàng như là ngồi ở lục địa giống nhau ôm đầu gối phiêu ở trong biển màu đen tay háo bay theo nước biển phập phồng như là thật lớn màu đen hải tạo giống nhau màu đen sợi tóc chậm rãi di động cũng may nàng đem tóc vắt lên, nếu không liền thật thành kẻ điên. nàng dựa vào hắc hỏa cầu bên, chỉ vào phía dưới đèn hải. sư tỷ, ngươi cảm thấy đẹp sao? liễu loan cười nói, tự nhiên là đẹp, bất quá ta cảm thấy này đó ánh đèn giống như không bàn mà hợp ý nhau trận phát đâu. tần kiếm liên tục gật đầu, ngươi nói không sai, xem đến lâu rồi lại có loại tâm thần lay động cảm giác. bộ quản xa gật gật đầu, đúng vậy, nơi này là hải đèn kết giới, kết giới đối diện là u thủy giới. tần kiếm cùng liễu loan sợ ngây người. Liêu Lôi nói: Từ từ a, đối diện thế nhưng là thế giới khác. Không phải nói chỉ có đến Hóa Thần Kỳ mới có thể dựa vào Thiên Kiếp dẫn phát giao diện chi lực tiếp dẫn đến Đại Thế Giới sao? Bộ Hoản Sa không muốn nói quá nhiều, nơi này dù sao cũng là biển sâu yêu thú bí mật, ta cũng không rõ lắm. Dù sao chính là yêu cầu ở chỗ này bảo hộ Hải Đèn Cái Giới. Bộ Hoản Sa hỏi Tần Kiếm: Các ngươi sơn lam kiếm tông màn đêm cùng cái này cùng loại đi. Tần Kiếm liên tục gật đầu, đôi mắt chớp cũng không chớp, không tồi. Chúng ta cũng là dùng cùng loại thủ đoạn tới tìm hiểu viễn cổ thiên địa, ai bất quá nơi này tựa hồ có chút không giống nhau, đáng tiếc ta kiếm không ở nơi này. Rốt cuộc đây là nhân vi thiết lập trận pháp đi. Bộ Hoản xa xem tần kiếm đắm chìm ở tìm hiểu chung, liền không hề nói cái gì. Tần kiếm cùng Liễu loan đều lẳng lặng nhìn hải đèn kết giới, có thể đi vào nơi này đã là thiên đại cơ duyên, có thể nhìn đến ngăn cách hai cái thế giới kết giới, thậm chí tìm hiểu kết giới càng là bọn họ không chút suy nghĩ quá cơ hội tốt nếu như thế đương nhiên phải nắm chặt thời gian ghi nhớ hết thảy. bộ Hoản sa nhắm mắt lại, nàng dựa vào hắc hỏa cầu thượng, huyết ma khế ước đã là rõ ràng chỉ ra diệp thủy hàn liền ở phía trên, chờ tần kiếm cùng liễu loan tìm hiểu xong, nếu hải đèn kết giới tạm thời không có việc gì, nàng liền đi tìm hắn hảo. diệp thủy hàn như cũ ở nỗ lực ăn á ăn, hắc hồng cũng có chút không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên ăn nhiều như vậy, đi ra ngoài như thế nào cùng lão tổ công đạo, này đó hạt giống chính là muốn nổ lên. Diệp Thủy Hàn rào hoặc nói, liền tính ta cái gì cũng chưa giao, ta sống sót là được. Hắc Hồng sử sốt, nghĩ nghĩ cũng đúng vậy, dù sao đệ nhất chản đèn liền hai người bọn họ chỉ hải thú chạy ra đi, còn một cái hạt giống cũng chưa giao, chẳng lẽ tiếp theo chản đèn mở cửa khi còn không cho bọn họ đi vào. Mặt khác hải thú, ngượng ngùng mặt khác hải thú đều bị bọn họ liên thủ ăn nha. Hắc Hồng rất vui vẻ, tiểu đồng bọn hảo thông minh đâu. Nó mời Diệp Thủy Hàn, đi tiếp theo chản đèn thời điểm, chúng ta còn kết phương đi. Diệp Thủy Hàn gật đầu, hành a. Đệ nhất tràn đèn bên trong màu xanh lục thế giới vẫn luôn ở phun hạt giống. ở hai người kết phường cùng nơi này sở hữu hải thú xé nở chẳng sau. nơi này thành hai người buổi biểu diễn chuyên đề. Diệp Thủy Hàn ăn vui vẻ vô cùng, thật dài trong suốt xúc tua thượng quân lấy cửu nghi hoa kim sắc hư ảnh lưu lại vô số quý đạo. phía trước Diệp Thủy Hàn tìm hiểu hồi lâu cũng chưa xem hiểu vạn kiếm sát trận nhưng thật ra quỷ dị hiểu được. mấy chục căn xúc tua rồng bay phân múa, cửu nghi hoa đương trường kiếm. Múa may lên uy vũ sinh phòng, ở trong không khí tạo nên từng trận gọn sóng, như là cắt thảo cơ giống nhau đem này đó hạt giống tất cả đều nhận xuống dưới, phân hắc hồng một bộ phận, mặt khác đều bị Diệp Thủy Hàn ăn. Cắt một đường ăn một đường, hắc hồng đến mặt sau chính mình cũng khó hiểu, trực tiếp đem chính mình cửu nghi hoa giao cho Diệp Thủy Hàn, liền ở phía sau chờ đầu uy, ăn cao hứng cực kỳ. Hai người ăn gần một năm mới dừng tay, quyết định nghỉ ngơi một chút lại ăn. Diệp Thủy Hàn tỏ vẻ, mệt chết ta. Hắc Hồng lần đầu ăn như vậy no, nó đặc biệt hưng phấn. Hai chỉ hải thú ghé vào hạt giống bên trong bắt đầu nói chuyện thiếm. Hắc Hồng nói, thượng một lần ta cũng tới, nhưng đại gia đánh đặc biệt loạn, ta căn bản không ăn đến mấy cái, đại bộ phận còn cần nộp lên trên. Đừng nói bẩm sinh quý thủy, ta ngay cả hạt giống cái gì tư vị cũng chưa ăn ra tới. Chắc không được Hắc Hồng lần này gần nhất liền trước lén lút hạ sát thủ đâu. Diệp Thủy Hàn nháy mắt đã hiểu, hắn nói, hạt giống còn có hương vị. Hắc Hồng nghĩ nghĩ, lắc lắc cái đuôi nói, có ế ẩm, sáp sáp, không thể ăn, lại cũng không khó ăn, bên trong còn ẩn chứa linh lực. Diệp Thủy Hàn hỏi Hắc Hồng, thật sự có thể luyện hóa ra bẩm sinh quỷ thủy sao? Hắc Hồng nói, có thể, bất quá muốn đặc biệt nhiều, ta tính toán trở về chậm rãi tiêu hóa hẳn. Giống, một bên tiêu hóa một bên luyện quỷ thủy. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, đúng rồi phỏng trừng không có gì hải thú có thể giống hắn như vậy, một bên ăn một bên tiêu hóa đi. Hắn trong mắt vừa chuyển, bắt đầu thử Hắc Hồng. Wow, ngươi đều là lần thứ hai tới. Hắc Hồng Đắc Ý nói, là lần thứ ba, lần đầu tiên ta sơ tuyển không quá. Sơ tuyển là cái gì? Chính là môi cái đèn giới thành tuyển chọn tiểu hải thú địa phương, các ngươi nơi đó không có sao. Diệp Thủy Hàn nhớ tới cái kia thật lớn thâm trong động chiến đấu, biển sâu cắp chờ hải thú chỉ xem không động thủ, toàn bằng này đó tiểu hải thú chính mình hôn loạn chém giết, cường giả đạt được rời đi tư cách, kẻ yếu trực tiếp bị giấu ở phía dưới biển rộng thú một ngũ nuốt. Hắn nói, Nga, ta nhớ ra rồi, đích xác có. Diệp Thủy Hàn không ngừng cố gắng, vậy ngươi bao lớn rồi? Hắc Hồng nói, 600 tuổi. 600 tuổi Kim Đan hải thú. Kim Đan kỳ tu sĩ căn bản sống không đến 600 tuổi. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, làm kinh ngạc chạm, ai ai ai ai. Ngươi lớn như vậy. Hắc Hồng kỳ quái nhìn Diệp Thủy Hàn, rất lớn sao? Ta còn chưa thành nhân đâu. Diệp Thủy Hàn bị nghẹn khó chịu, hắn ho khăn nói, kia. vậy ngươi đi qua nhân loại thế giới sao? Đi qua. Hắc Hồng nói đi theo trong nhà tiền bối đi thiển hải chơi thời điểm bầu trời có quang hiện lên nghe nói đó là nhân loại tu sĩ đột quang thiền hải diệp thủy hàn tâm đi theo bay lên tới tiểu hài tử nghĩ ra đi chơi khi nên nói như thế nào mặc kệ nói thẳng đi hắn vặn vẹo thân thể hào hào chơi ta cũng muốn đi hắc hồng lắc đầu ngươi quá nhỏ diệp thủy hàn vươn xúc tua cuốn lấy hắc hồng ta muốn đi chơi ta muốn đi chơi hắc hồng bị diệp thủy hàn truyền không được dần dần buông lỏng Lại nói tiếp ta cũng đã lâu không đi nhân tộc hải vực chơi. Diệp Thủy Hàn vừa thấy có môn liền tiếp tục nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta cùng nhau sao. Liên ở thiển trong biển nhìn xem nhân loại, ta lớn lên đến bây giờ còn không có gặp qua nhân loại tu sĩ đâu. hắc hồng nhìn nhìn Diệp Sứa, nay chỉ sứa con thực lực không tồi, lại còn có nửa trong suốt, tiềm tang ở trong biển cơ hồ sẽ không bị phát hiện, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, liền có thể cùng nó đi ra ngoài chơi, hơn nữa hai người kết bạn còn có cái chăm sóc. Hắc hồng suy nghĩ hồi lâu mới nói, hành, chờ sau khi kết thúc chúng ta đi ra ngoài chơi. Diệp Sứa hoan hô nhảy nhót không thôi, hắn bắt đầu ở Hắc hồng bên người xoay quanh, Hắc hồng cũng bị mang theo cao hứng lên, Diệp Sứa nhân cơ hội hỏi tiếp, chúng ta là đi nơi nào? Phu cận có cái gì? Đó là bộ dáng gì? Chúng ta như thế nào đi? Như thế nào giấu diếm được trong nhà trường bố Như thế nào hội hợp? Hắn hỏi một loạt vấn đề. Hắc Hồng không nghi ngờ có hắn đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho Diệp Sứa. Diệp Sứ nghe xong tâm tình nháy mắt không song đấu. Theo Hắc Hồng theo như lời, từ biển sâu chiuyên đến thiền hải yêu cầu ít nhất non nửa tháng. Trong lúc này bọn họ còn muốn thông qua ba tầng chạm kiểm soát mới có thể đi ra ngoài. Tầng thứ nhất tự nhiên là đèn giới thành tuần tra chạm kiểm soát. Lúc trước quỷ điệp sao biển khi trở về gặp được tuần tra đội chính là tầng thứ nhất chạm kiểm soát. Muốn thông qua tầng thứ nhất chạm kiểm soát, tu vi, thân phận. Bối cảnh thiếu một thứ cũng không được. Tiếp theo rời đi đèn giới thành tuần tra phạm vi sau yêu cầu xuyên qua một đạo sâu cạn eo biển, đây là biển sâu cùng thềm hải giao giới, nơi đây nước biển hỗn tạp, mạch nước ngầm rất nhiều, một không cẩn thận liền sẽ bị mạch nước ngầm hướng đi, đưa tới khuyết thiếu đồ ăn địa phương, hoặc là bị cuốn vào biển sâu lốc xoáy chung, chết không có chỗ chôn. Hắc hồng trên tay, nhưng thật ra có một bộ hải đồ, nhưng này hải đồ chỉ bao gồm hắc hồng nơi đèn giới ngoài thành biển sâu chi giới một bộ phần nhỏ, nếu Diệp Thủy Hàn thật tính toán rời đi, nhất định phải từ Lão Hải quy nơi đèn giới thành chạy ra, đến Hắc Hồng nơi đèn giới thành cùng nó hội hợp mới được. Từ sâu cạn eo biển thoát ly sau liền tới đến mọi âm thanh hải vực nơi ở, nơi này sinh tồn đông đảo thường xuyên mạo phao biển rộng thú, vòng qua này đó biển rộng thú địa bàn cùng hạn chế, mới là nhân loại hoạt động thiển hải khu vực. Sau hai điều diệp thủy hàn đều có biện pháp giải quyết, nhưng nhất đau đầu chính là một cái tầng đèn giới thành tuần tra chạm kiểm soát, chỉ cần hắn rời đi đèn giới thành, Lão Hải quy khẳng định sẽ phát hiện, nếu là hắn theo đuôi theo tới kia hết thể liền không cần nói chuyện, xét đến cùng vẫn là yêu cầu nghị cách thoát ly lão hải quy giám thị. Hắn trực tiếp kia vấn đề này hỏi hắc hồng. hắc hồng nhưng thật ra có cái không tồi chú ý, cho tới nay thu thập xong hạt giống sau chúng ta đều sẽ bị tụ tập ở đệ nhất tòa đèn giới trong thành. Luận công hành thường, nếu không ngươi nhân cơ hội đi theo ta từ đệ nhất tòa đèn giới trong thành khai, cùng đi nhà ta như thế nào? Diệp Thủy Hàn cũng chỉ có thể trước như vậy quyết định, hắn thật mạnh gật đầu, chúng ta đây cần phải lấy được một cái hảo thứ tự mới được. Đương nhiên, hạ quyết tâm sau diệp thủy hàng gặm cuối cùng một chút hẳn giống, bên trong đã không có hẳn giống, ú lam sắc ngọn đèn dầu chi môn lập tức mở ra, đem hai người phun ra. Canh giữ ở bên ngoài mấy cái biển rộng thú đều kinh ngạc không thôi, nay còn không đến một năm đâu như thế nào liền mở cửa. Đại chúng nó nhìn đến chỉ ra tới một con sứa con cùng một con tiểu hát hồng sau, tức khác đều trận tròn mắt. Quỳ điệp sao biển nhanh trong quyết định tiếp đón biển sâu các bảo vệ diệp sứa, dây tiếp theo mặt khác tiểu hải thú dẫn đầu cùng bạo. Các người cư nhiên đem chúng nó đều giết. Mắt nhìn một hồi chiến tranh không thể tránh được khi, một đầu thật lớn hải mã từ trên trời giáng xuống. Bộ hoảng xa cảm giác đến Diệp Thủy Hàn sắc thực vị trí trong ngay mắt, liền vui mừng từ phía dưới vọt đi lên. Biển rộng mã thân thể một quyển, nước biển kích động, nàng cặp kia thật lớn trong mắt đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở quỳ điệp sao biển trên người. Diệp Thủy Hàn đâu? Vì cái gì nàng không thấy được hắn? Nhưng vào lúc này, quỳ điệp sao biển trên người có thứ gì giật, giật. Đó là một con trong suốt tiểu xúc vua. Sau đó, một cái sữa đầu ở trong nước biển như ẩn như hiện. Bộ hoảng sa lập tức trận tròn mắt, này này này. Chẳng lẽ đây là sư minh? Chương 65 Dung một ngàn vạn đầu thảo nê mã từ trong lòng điên cuồng nghiền quá không đủ để miêu tả bộ hoảng sa giờ này khắc này hỏng mất tâm. Nàng biết Diệp Thủy Hàn có được hoàn chỉnh ma tu truyền thừa, cũng biết Diệp Thủy Hàn có thể ở biển sâu vui sướng chơi đùa lâu như vậy khẳng định cũng nắm giữ hóa thu chi thuật, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Thủy Hàn cư nhiên lựa chọn biến thành một con Sữa Một con trong suốt, liền tính hoa thú Liền tính mở ra sở hữu xúc tua để dẹp lép cái kia trong suốt tiểu du cái Cũng chỉ có nàng một cái móng đuốt như vậy đại màu trắng ngà lập lẹ tiểu quang điểm sữa Nàng hung bánh du hướng Diệp Thủy Hàn Ở mặt khắc hải thú trong mắt Chính là một đầu thật lớn đã hóa rồng hải mã hung tận nhằm phía quỳ điệp sau biển Biển sâu cắp cùng với tím thu ốc Tím thu ốc hít sâu một hơi Đột nhiên toàn thân run một cổ quỷ dị đến mức tận cùng sóng âm nháy mắt từ nó kia thật lớn ốc biển lao ra này đó sóng âm thế nhưng mắt thường có thể thấy được tế tế mật mật như trương tế võng trực tiếp trương ở thật lớn hải thú trước người bộ hoàn xa khẩn cấp phanh lại nàng ánh mắt tối tăm nhìn sứa con trước mặt quỳ điệp sao biển biển sâu cấp cùng với tím thu ốc, thanh âm âm trầm trầm nói ra tới chẳng lẽ diệp sư huynh sấn nàng không ở lại hấp dẫn ai sao quỳ điệp sao biển biển sâu cấp cùng với tím thu úc là sứa con mang đội Hiện giờ từ hú lam sắc ngọn đèn dầu nội chỉ ra tới sứa con cùng tiểu hắc hồng, chúng nó đương nhiên muốn trước lộng minh bạch sao lại thế này, làm sao có thể cho phép sứa con đã chịu thương tổn đâu. Liên ở quy điệp sao biển vặn bẻo tràn ngập đuổi gai gai ngược xúc tua chuẩn bị đấu võ khi, bộ ảnh xa bên người vẫn luôn đảm đương bối cảnh giải lùa rực rỡ điều đột nhân động. Tiểu hải mã nhóm vui sướng gọt vào chiến đoàn. Quy điệp sao biển động tác dừng một chút, hải thú chi gian chiến tranh có một cái tiềm quy tắc, đó chính là không để cập ấu thể. Tiểu Hải Mã nhóm như là không có nhận thấy được lúc này hiểm ác không khí giống nhau, vọt tới Quỷ Điệp sao biển bên người, sau đó lại là cọ lại, là đâm lại, là hút lưu lại là đi, đi. chúng nó cao hứng ồn ào, mụ mụ, mụ mụ, Quỷ Điệp sao biển. Này này này. Rõ ràng là hải thú sẽ bức, ngáy mắt liền biến thành gia đình luân lý kịch. Vốn dĩ chuẩn bị lại đây vây xem mặt khác hải thú cũng trợn tròn mắt, chúng nó đều an ý lui ra phía sau một ít, chuẩn bị xem diễn đồng thời tiểu hắc hồng tiền bối bắt đầu cẩn thận dò hỏi ngọn đèn dầu bên trong phát sinh sự quỳ điệp sao biển phát ra một tiếng phi thường thê lương tiêu thẳng thiết lão phu ra đời tới nay hướng trong biển phun trào vô số hàng tỷ tinh trứng đừng tùy tùy tiện tiện liền đi lên tiêu mụ mụ a muốn tiêu cũng muốn tiêu ba ba không đối nếu là luận thân thích toàn biển rộng đều là ta thân thích mau tránh ra mau tránh ra sở hữu vây xem hải thú bộ Hoảng sa bộ hoàn sa cùng Diệp thủy hàn đồng tu ma đặc biệt là hai người đồng thời dùng hóa thú chi thuật hơi thở lược tương tự, khắc hải thú vô pháp phát hiện, nhưng tiểu hải mã lại ở bộ hoàn sa dục nhi túi đã gần một tháng, trong lúc bộ hoàn sa cùng mẫu hải mã đánh vài lần, lại từng nghiên cứu trong cơ thể yêu lực, trong lúc này cao tốc vận chuyển yêu lực cũng hôn lúc quá dục nhi túi, cho nên này đó tiểu hải mã rất xa cảm giác đến diệp sứa hơi thở, ở nghe được ba ba nói qua tới, lại nhìn đến mụ mụ ghé vào khắc hùng hải thú trên người quy điệp sao biển, chúng nó liền vui sướng sông lên trước, ý đồ đem mụ mụ mang về tới. Tiểu hải mã mới mặc kệ biển rộng tinh đâu, chúng nó như cũ bám giết không tha ở đi đi biển rộng tinh ngoại ra, còn ý đồ va chạm đi lên, biển sâu cấp nhìn kỹ một hồi phát hiện vấn đề nơi, nó nghị nghị phun ra một đạo dòng nước, đem liều mạng bái ở quỷ điệp sao biển trên người diệp sứa cấp xé mở. Kia thật là xé mở, diệp sứa giống như là một trương trong suốt nghiêm mạc dính vào quỳ điệp sao biển trên người, quả nhiên, đương biển sâu cấp như là sẽ băng dính giống nhau đem diệp sứa xé ra tới, những cái đó tiểu hải mã tức khắc xuống tới. Quỳ điệp sao biển hô to lao phu tiết tháo bảo vệ Thím thu ngu xuẩn diệp Thủy Hàn thẳng đến bị chín chỉ tiểu Hải mã đâm bay mới ý thức được từ từ ai chúng nó ở đối với hắn kêu mụ mụ không chờ hắn phản ứng lại đây trước mắt thật lớn kim sắc dựng đồng trừng mắt hắn hắn khiếp sợ tập trung nhìn vào ta má ơi thật lớn một cái nửa long không Long nửa Hải mã không Hải mã đại quái thú nha hắn quay đầu liền chạy tiền bối cứu mạng quỳ điệp sao biển làm lơ diệp Thủy Hàn kêu cứu đó là ngươi nhai con Diệp Thủy Hàn mau khóc ra tới, đường đầu ta là vô tính sinh sôi nảy nở ta chính mình không phun, tinh chứng từ đâu ra nhái con. Tiểu hải mã, mụn mụ, mụn mụn, mụ. biển sâu cắp quỷ điệp sao biển tím thu ốc, ha ha. Bộ đoàn xa mặt vô biểu tình một phép trảo, đem Diệp sứa vớt lại đây, triền đi triền đi biến thành một đoàn, mồm to một trường nhét vào chính mình trong miệng. Nàng nghiêm trang nói, gia đình tranh cãi, xin đừng nhúng tay. Ngay sau đó nàng đằng đằng sát khí rời đi sở hữu hải thú đều theo bản năng tránh ra một cái lộ. tiểu hắc hồng trưởng bối, một đầu thật lớn hắc hồng nghe nói nhà mình tiểu bối cùng cái kia vô tiết tháo xưa ở bên nhau hơn nửa năm, kinh tủng không thôi. người không hoài đi. tiểu hắc hồng có thần, nó cẩn thận hồi tưởng quá vãng trải qua, lời thề son sắt nói, nó còn không có thành niên đâu. hoạt bát cực kỳ. đại hắc hồng hít hà một hơi, không thành niên liền có chín ngái con. nó lo lắng suốt ruột, ly nó xa một chút, hiểu không? hắc hồng cái hiểu cái không. Nga. Thật đáng tiếc, con tính toán cùng sứa con cùng nhau đi ra ngoài chơi. Diệp Thủy Hàn trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Xong rồi, trời dáng thai họa bất ngờ, đột nhiên toát ra tới một con đại quái thú đem nón ướt. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Liên ở hắn sầu lo không thôi khi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, một cổ nước biển vọt vào. Nga Nga Nga đại quái thú mở miệng lạc. Cháy mau! Diệp sứa vèo một chút vọt vào trong nước biển. Biển rộng mã hóa thành hình người biến thành hắc ý tóc đen vũ mị nữ tử bộ hoàn sa khí khổ sở nàng chạy tới nơi này tìm sư minh kết quả sư minh lại không phản ứng nàng sư minh diệp thủy hàn bơi lội tốc độ tức khắc thanh linh từ từ a này không phải tiểu sư muội thanh âm sao quay đầu nhìn lại a nha tiểu sư muội không đúng là chịu điều tiểu sư muội diệp thủy hàn vội vàng lại bơi trở về sư muội sao ngươi lại tới đây bộ hoàn sa nhìn trước mặt vặn vẹo màu trắng ngà sữa lớn Chán nản nói, cho ta biến thành người. Diệp Thủy Hàn nói, ta giả dạng chính là một con vị thành niên sứa con. Tiểu Hải Mã, mụ mụ, mụ mụ. Diệp Thủy Hàn, vị thành niên. Bộ hoàn sa. Tiểu Hải Mã nghịch ngậm ở Diệp sứa xúc tua gian chui tới chui lui, còn vặn vẹo suy nghĩ muốn chui vào Diệp Thủy Hàn tiểu dù cái. Diệp Thủy Hàn không ngừng ở trong biển nhảy nhót lung tung, ý đồ huy động xúc tua đêm này đó tán loạn Tiểu Hải Mã đuổi đi đi, chỉ tiếc không có gì hiệu quả. Tiểu Hải Mã một chút cũng không sợ hắn, mà hắn cũng sợ hai thật sự thương tổn Tiểu Hải Mã, hỏng rồi bộ hoản sa nào đó bố cục, hắn phí công hù dọa Tiểu Hải Mã, một bên đi một bên đi, gần chút nữa liền ăn các người. Tiểu Hải Mã, muộn muộn, mụ muộn, Diệp Thủy Hàn khóc không ra nước mắt, sư muội đây là có chuyện gì? Bộ hoản sa cười khúc khích, nàng nhìn chín chỉ Tiểu Hải Mã đồng tâm hiệp lực đem sứa lớn chuyển hôn mê đầu, thật dài xúc tua biến thành bánh quai trèo điều, siêu siêu vẹo vẹo vô lực đánh trả thật khó tưởng tượng luôn luôn định liệu trước khí độ thông dong sư huynh còn sẽ có loại này quấn bách trạng huống nàng tiếp đón tiểu hải mã trở về ba ba tương đối có quyền uy tiểu hải mã nhom không thể không mắt trông mong rời đi giống như thực hảo ngoạn mụ mụ ủy ủy khuất khuất trở lại ba ba bên người diệp thủy hàn thở dài một hơi toàn thân tản mát ra một vòng nhàn nhạt hoàng quang dây tiếp theo bị chuyển thành một đoàn xúc tua bánh quai treo liền buông lỏng ra thật dài ra tay lần nữa ưu nhã tự nhiên nổi tại trong biển nô Vì điệp sao biển truyền thụ lưu xa cấm pháp dùng để giải xúc tua thật là nhất đẳng nhất phương tiện nha. Từ từ, kia chính là cấm pháp chỉ dùng tới giải bánh quai trèo thật là phí phạm của trời. Bộ hoãn sa ánh mắt trợn lóe, nàng cẩn thận quan sát trước mắt sứ con, lúc này mới kinh ngạc phát hiện bất quá hơn nửa năm không gặp Diệp thủy hàn đã muốn tiến dai đến kim đan trung kỳ. Tốc độ này thật nhanh, bộ hoãn sa lại có chút may mắn, may mắn chính mình cũng tiến đến dai. Diệp thủy hàn đi tới tốc độ quá nhanh, nàng nếu là bị ném xuống liền phiền toái. Diệp Thủy Hàn buông ra xúc vua, cẩn thận đánh giá bộ Hoản Sa, "Sư muội, ngươi như thế nào trưởng thành?" Bộ Hoản Sa ở trong nước dạo qua một vòng, màu đen tay áo phất quá Diệp Thủy Hàn tiểu xúc vua, như có như không tìm tảng cái gì, nàng cười khanh khách lên, "Sư minh, ngươi cảm thấy ta hiện tại bao lớn?" Diệp Thủy Hàn cứng họng, nửa ngày hắn dùng dầu cao vạn kim hồi phục, mặc kệ sư muội biến thành cái dạng gì, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn đều là cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu sư muội." Bộ Hoản Sa chỉ vào Diệp Thủy Hàn cười to. Sư Minh ngươi liền gạt ta đi. Diệp Thủy Hàn có chút buồn bực, hắn lại không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ muốn cho hắn nói thật sao? Nói ngươi nha đầu này như thế nào như là ăn gà tinh ăn năng lượng cao heo thức ăn chăn nuôi giống nhau nửa năm đột biến từ 6 tuổi nữ đồng biến thành thiếu nữ 16. Hắn nếu là thật nói ra, phỏng chừng bộ hoản xa sẽ một giây dạy hắn một lần nữa là người. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói, ta nói chính là lời nói thật. Nói tương đương chưa nói. Bộ hoản xa đại phát từ bi buông tha Diệp Thủy Hàn. Nàng dò hỏi Diệp Thủy Hàn, phía trước ngươi rời đi thương thuyền đi ra ngoài tra xét lại một đi không trở lại, rốt cuộc ra chuyện gì? Diệp Thủy Hàn tinh thần chấn động, hắn đem chính mình tao ngộ giản lược nói cho Bộ Hoản Sa, Bộ Hoản Sa nghe xong sắc mặt biến đổi. Ngươi nói kia lão hải quy làm ngươi cởi bỏ trận pháp trung tâm. Diệp Thủy Hàn gật đầu, đúng vậy, hắn nói chỉ cần trận pháp vẫn luôn tồn tại, hắn liền không thể lại tiến thêm một bước. Bộ Hoản Sa cười lạnh, thật là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Ta nghe được phiên bản là cái dạng này." Nàng đem biển rộng kình lời nói nói cho Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn nghe xong hít hà một hơi. "Kia lão Hải Quy hảo tính kế, nếu là ta thật sự mắc mưu đem kia kết giới cởi bỏ, hai giới giao hòa, phát thành thật lớn hồng mất, ngàn vạn mạng người, hàng tỷ sinh linh thai họa nhân quả chẳng phải liền dừng ở ta trên người?" Hắn cùng nộ, "Kia lão Hải Quy quả nhiên bất an hảo tâm." Ngay sau đó Diệp Thủy Hàn lại đắc ý rào giạt nói, "Ta đã lừa dối khác tiểu hải thú, chờ việc này một kết thúc liền trốn chạy." Hắn còn không biết hát hồng tiểu đồng bọn đã là hoàn toàn vứt bỏ hắn. Bộ Hoản xa nhúng mày, sư huynh ngay từ đầu liền biết lão hải quy có miêu nị sao. Không biết. Diệp Thủy Hàn nói, nhưng hắn là rùa biển, liền cũng đủ ta phản bội. Bộ Hoản xa sử sốt, đây là cớ gì? Bảo hộ lột ra a! Diệp Thủy Hàn kỳ quái nhìn bộ hoảng xa, nó là rùa biển ai? Ta là sứa ai? Ta sợ nó ăn ta a! Bộ hoảng xa. Chương 66. Rùa biển ăn sứa, thiên kinh địa nghĩa. Bộ Hoản xa đầy đầu thắt tuyến, trăm triệu không nghĩ tới Diệp Thủy Hàn như thế cảnh giác cái kia lão hải quy nguyên nhân thế nhưng là cái này. Bất quá này cũng coi như trời xui đất khiến đi, Diệp Sư Huynh trong lòng hiểu rõ là được. Nàng nói, hiện giờ Sư Huynh có tính toán gì không? Diệp Thủy Hàn dứt khoát nói, ngươi nếu có thể tới đây, có biết như thế nào rời đi sao? Bộ Hoản xa gật đầu, tự nhiên biết. Kia quá tốt rồi. Diệp Thủy Hàn vui mừng khôn xiết, chúng ta lập tức rời đi giờ phút này hắn cũng lựa chọn tính đem tiểu đồng bọn hắc hồng vứt bỏ bộ hoản sa hơi hơi nhũ mày, một chốc một lát ta còn vô pháp rời đi nàng nuốt hải long vương mới tiến dài kim đăng kỳ biển rộng kình có câu nói nói đúng nếu ứng lấy hải long vương nhân quả nhất định phải mau chóng hiểu biết kéo đến càng dài càng phiền toái cho nên nàng còn cần thiết thủ tại chỗ này diệp thủy hàn nghĩ nghĩ nếu ngươi còn cần lưu lại nơi này ta đây liền bồi ngươi đi bộ hoản sa trong lòng phế ngọn nàng liền biết sư huynh sẽ nhân nhượng nàng Diệp Thủy Hàn lại nói, còn có tám lưu diễm bốc đầu, có lẽ ta toàn bộ ăn xong tới, là có thể sinh ra một kia bẩm sinh quỷ thủy đâu. Bố Hoàng Sa cười lạnh, bẩm sinh quỷ thủy, ngươi muốn kia ngoạn ý làm gì, sinh ngãi con dùng sao? Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn gặp được tiểu đồng bọn tần kiếm hỏa hảo sư tỷ Liêu Loan, Liêu Loan cố tình đợi một hồi, làm tần kiếm trước tiến lên, nhìn đến tần kiếm khi, Diệp Thủy Hàn sắc mặt đại biến, hảo đi hắn hiện tại là trương sứa mặt. Hiện ra ở ngoại cũng chính là tiểu du cái trở nên có chút phập phồng không chừng, mặt trên quang điểm như là đèn nghe ông giống nhau loe a loé. Tần Kiếm kích động cực kỳ, hắn tiến lên ôm chặt hảo cơ hữu Diệp Sứa, ở Diệp Sứa tiểu du đắp lên cỏ a cỏ, ngữ khí nghẹn nào. Diệp Minh, phía trước là ta trách oan ngươi. Diệp Thủy Hàn. Ha. Tần Kiếm ôn nhu vớt ve tiểu du cái, ta đều đã biết, này hết thảy đều phi ngươi mong muốn, ngươi phía trước tình nguyện ta hiểu là ngươi, cũng không muốn bị giải, này lại là tội gì? Bộ hoảng xa liễu loan. Tựa hồ không đúng chỗ nào. Diệp thủy hàn nhưng thật ra sởn tóc gáy. Tần kiếm đây là làm sao vậy? Hắn có phải hay không có chút vấn đề? Mặc kệ sự tình như thế nào phát sinh, hiện giờ sao trời màn đêm ở trên người hắn, Sơn Lam kiếm tông chẳng lẽ không tính toán đoạt lại sao? Như thế nào tần kiếm một bộ ta biết người có khổ chúng ta tha thứ ngươi chỉ là ngươi lúc trước vì cái gì không nói cho ta đâu chẳng lẽ chúng ta không phải hảo cơ hữu sao ta hảo thương tâm? Bộ dáng. Thật dài trong suốt xúc tua như tinh tế lưu xa, ở trong nước biển run nhẹ nhẹ, phút chốc ngươi từ tần kiếm trong tay trượt đi ra ngoài, diệp sứa lui ra phía sau một ít, bảo trì một cái an toàn khoảng cách sau mới nói, tần huynh, phía trước là ta không đúng, ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi nguyện ý tha thứ ta, ta tự nhiên cao hứng, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, bất quá kia sự kiện trùng quy là ta sai rồi, ta sẽ nghĩ cách còn sơn làm kiếm tông một cái cách nói. Tần kiếm vẻ mặt vui mừng, ta liền biết diệp huynh là dám làm dám chịu người. Bộ Hoản Sa sâu ký nói, Diệp Sư Minh, ngươi có phải hay không muốn trước đem Tần Đạo Hưu kiếm còn cho hắn? Kiếm? Cái gì kiếm? Hẳn là may mắn giờ phút này Diệp Sứa là trương nửa trong suốt màu trắng ngà khuôn mặt, hắn mê hoặc cùng mờ mịt vẫn chưa bị ba người phát hiện. Liễu Loan cười nói, lại nói tiếp nếu không phải Tần Đạo Hưu vàng là kiếm ở ngươi trên tay, chúng ta còn vô pháp tìm được ngươi đâu? Bộ Hoản Sa cười mà không nói, nàng có huyết ma khế ướt nơi tay, có thể tùy thời tìm được Diệp Thủy Hàn lại không muốn nói ra. Cũng không muốn Diệp Thủy Hàn phát hiện, nếu không nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích nàng âm thầm đối hắn hạ cưỡng chế khế ước một chuyện. Bất quá nàng nhưng không muốn làm tần kiếm tùy thời nắm giữ Diệp Thủy Hàn hành tung. Nga. Đúng rồi, vàng là kiếm. Diệp Thủy Hàn hậu chi hậu giác nhớ tới, lúc trước hắn cùng tần kiếm làm một hồi thời điểm, vàng lá kiếm giống nhũ hiến đầu lâm giống nhau vọt vào trong thân thể hắn thai âm đa nội, chết sống không ra. Làm sao bây giờ? Hắn lấy không ra nha. Diệp gặp nói, Tần đạo Vàng lá kiếm không muốn ra tới. Tần kiếm sưng sốt, tâm tình tức khắc khổ sở lên. Vì cái gì? Vàng lá tại sao không để ý tới ta? Diệp sứ vặn vẹo xúc tua, nhìn hảo cơ hữu bi thương bộ dáng cũng khổ sở không thôi. Đối với một cái kiếm tu tới nói, kiếm tự nhiên là quan trọng nhất. Vàng lá kiếm cư nhiên vứt bỏ tần kiếm thế nào cũng phải đại ở hắn đan điển, hắn cũng thực buồn bực. Liễu Loan cùng bộ hoãn xa lướt nhau, đều thực kinh dị. Liễu Loan uyển chuyển nói, Tần đại nếu không hỏi một chút các ngươi lão tổ tông. Đối nga trên người còn có vài trăm bính linh kiếm đâu. Tần kiếm lập tức rũ ra trên người đại áo choàng, soạn. Đại áo choàng rầm rạp bài đầy. Kiếm. Diệp Thủy Hàn cả người một run run. nương A này còn không phải là hắn những cái đó muốn mệnh chủ nợ sao. Bộ Hoản xa cũng sợ ngây người, này đó đang chết linh kiếm thai hỏa đại đội như thế nào liền ở tần kiếm trên người. Không xong. Nàng lập tức xem Diệp Thủy Hàn, cũng ý đồ che ở Diệp Thủy Hàn trước người. Nào biết này đó linh kiếm vẫn chưa có bất luận cái gì động tính, chỉ có một thanh ngọc sắc tiểu kiếm trầm rãi ở trong nước bơi lội, nó vòng quanh diệp thủy hàn xoay ba vòng, kỳ quái nói, hảo kỳ quái, vì sao lão phu vẫn chưa cảm nhận được một tia sao trời màn đêm hơi thở đâu? Tiểu bối ngươi xác định sao trời màn đêm ở trên người hắn. Tần kiếm gật gật đầu, có chút khó hiểu, đúng vậy, đích sắc ở diệp huynh trên người, hiện giờ đã là bị diệp huynh luyện hóa vì kim đan, Lão tổ làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Ngọc Thanh kiếm rất nhỏ run rẩy một chút, lại một thanh linh kiếm từ áo choàng bay ra tới. Thanh kiếm này hơi vật vẹo, giống như Thất Tinh bắt đầu, đúng là tinh thông bói toán Thất Tinh lão nhân bội kiếm. Thất Tinh kiếm phi thường nhân tính hóa vòng quanh Diệp Thủy Hàn người tới người lui, Diệp sứa cố nén phản kích bản năng, hắn khô cằn nói, "Như, như thế nào?" Thất Tinh kiếm vừa mới bắt đầu còn ở người Sữa, sau lại nó lực chú ý liền dừng lại ở Diệp sứa xúc tu thượng. Nó dùng thân kiếm vô vô Diệp Thủy Hàn trong suốt trường xúc Diệp Sứ phản xạ có điều kiện đem thất tinh kiếm chú phi, dây tiếp theo thất tinh kiếm phân thủy mà đến. Diệp Sứa phía trước mấy tháng múa may cửu nghi hoa tiêm chủng tử tiếp thói quen, thật dài xúc tua linh hoạt vừa chuyển gặp lại, dễ như trở bàn tay cuốn lấy thất tinh kiếm chuôi kiếm, còn thuận tay vãn cái kiếm hoa bộ đoản xa liễu loan. Tổng cảm giác Diệp sư mình đệ lại ở tìm đường chết. Tần Kiếm kinh ngạc nói: Diệp Hinh, mấy tháng không thấy, ngươi kiếm pháp tựa hồ đại trướng a? Hắn theo bản năng sờ soạn một thanh linh kiếm, hứng thú bừng bừng nói. Tới tới tới, người ta luận bàn một phen như thế nào? Diệp Thủy Hàn cứng lại rồi. Bộ hoản xa vì Diệp Thủy Hàn giải vây, giờ phút này còn ở biển sâu, người không thể lâu ly ta hắc hỏa cầu, chớ có lãng phí linh lực. Diệp Thủy Hàn vội không ngừng bung ra thất tinh kiếm, như là bỏ qua phòng tay khoai lang giống nhau. Nào biết thất tinh kiếm lại hoan hô nhảy nhót phát ra độc đáo kiếm minh thanh. Tức khắc tần kiếm áo tràng linh kiếm tất cả đều vào ra. Thất tinh kiếm, thật đắt ở kia tiểu tử trong tay. Kia tiểu tử nắm ta thời điểm. Có một cổ độc đáo thả tối nghĩa viễn cổ tinh lực ở trong thân thể lưu chuyển, ta cảm thấy thật thoải mái. Tơ máu kiếm, thiệt hay giả? Ta cũng thử xem. Phiếm huyết quang tơ máu kiếm hướng Diệp Thủy Hàn vọt tới, Diệp Thủy Hàn muốn tránh đều trốn không thoát, bởi vì không biết khi nào này đó xảo trá linh kiếm thế nhưng làm thành vòng, Tốt năm tốt ba kết thành kiếm trận đem hắn vây quanh ở trung gian. Nị mã a này đó linh kiếm đều mẹ nó thành tinh sao? Diệp Thủy Hàn lại một lần hối hận chính mình năm đó tay tiện đi đánh thiên đều chủ ý. Diệp Thủy Hàn bất đắc dĩ cầm tơ máu kiếm. Này nắm chặt như là thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Tơ máu kiếm đặc biệt kích động, thật đắc. Thất Tinh nói không sai, bọn tiểu nhị mau thượng. Dù sao hắn xúc tua nhiều, mau tới mau tới. Kiếm quang dữ dội mau lẹ, ở bộ phản xa, Liễu Loan cùng với Tần Kiếm phản ứng lại đây phía trước, Diệp Thủy Hàn toàn thân xúc tua thượng đều nắm một phen new ít tới cực điểm cực phẩm linh kiếm, cũng may mắn Diệp Thủy Hàn luyện hơn nửa năm cựu nghi tiêm trùng tuyệt sống, nếu không đồng thời bị nhiều như vậy chui kiếm học. Hán phi bị thọc thành cái sàng không thể. Bộ hoàn sang lốc ngốc, ngốc nói, sư minh, ngươi đây là. Diệp Thủy Hàn banh mặt, trong cơ thể Thái âm linh đan Điên cuồng vận chuyển, toàn thân linh lực kích động lên, hắn chỉ cảm thấy có vô số đại hắc động ở hấp thu đan điền linh lực. thực hiện nhiên, này đó hấp động đều là chính mình dính ở xúc tua thượng linh kiếm nhóm. Tần kiếm chui này vàng lá kiếm cũng không cam lòng vọt ra chiếm cứ một con trưởng xúc tua. Tần kiếm mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình vàng lá kiếm, vẻ mặt ai oán bộ hoản xa lại càng xem càng không thích hợp. Từ từ sư huynh làm sao vậy? Diệp Thủy Hàn quanh thân nước biển phát ra nhàn nhạt gợn sóng, tựa hồ có cái gì lực hấp dẫn giống nhau, điên cuồng hấp thu linh lực, bộ hoản xa biến sắc, đột nhiên giơ tay thả ra hắc hỏa cầu, đem Liễu Loan cùng Tần Kiếm bao vây đi vào, trực tiếp ném vào thiên cơ trong miệng, sau đó nàng biến trở về biển rộng mã, dây tiếp theo nơi xa có hải thú lại đây. Đó là biển sâu cấp chờ hải thú. Chúng nó đợi hồi lâu đều không thấy biển rộng mã cùng sứa con trở về liền đuổi theo lại đây. Nhưng hiện tại lại không phải hảo thời cơ. Bộ Hoản xa nhìn Diệp Thủy Hàn xúc tua thượng nhan sắc khác nhau, linh quang khác nhau, tạo hình khác nhau, dao động khác nhau. Dù sao vừa thấy chính là đặc biệt thượng cấp bậc trăm tới bính Linh Kiếm, nếu là làm hải thú nhóm phát hiện Diệp Thủy Hàn trong tay này đó Linh Kiếm, Diệp Thủy Hàn chỉ sợ cũng có phiền thoái. Nàng lớn tiếng nói, Diệp Sư Minh, mau đem Linh Kiếm thu hồi tới. Diệp Thủy Hàn trong lòng muốn khóc, hắn cũng muốn nhận lên A nhưng này đó linh kiếm gắt gao dính ở hắn xúc tuệ thượng căn bản không động đậy a hơn nữa càng thêm không xong chính là này đó linh kiếm như là quỷ hút máu giống nhau hấp thu trong thân thể hắn kim đan linh lực hắn kim đan phải bị hút bẹp làm a a a a trong lúc nguy cấp diệp thủy hàn theo bản năng vận chuyển khởi ma tâm đan bộ hoàn sa cả người chấn động ma tâm đan vừa ra khắp hải vực đều nhấc lên nhàn nhạt gọn sóng diệp thủy hàn quanh thân có lốc xoáy xuất hiện lấy hắn vì trung tâm nước biển phát ra xoẹt xoẹt thanh âm Diệp Thủy Hàn giống như là một cái không đáy hắc động, linh lực điên cuồng vọt vào trong cơ thể, ý đồ đền bù thái âm kim đan linh lực chỗ hổng. Bố Hoản Sa quay đầu liền đi. Giờ phút này Diệp Thủy Hàn ma tâm đan mất khống chế, nàng quá rõ ràng như vậy đi xuống hậu quả, phạm vi vạn giặm linh lực chỉ sợ đều sẽ bị Diệp Thủy Hàn cắn nuốt không còn, nơi đây sinh tồn hết thể sinh vật cũng sẽ bị Diệp Thủy Hàn hút hầu như không còn, nàng nếu là tiếp tục lưu lại đi, chỉ sợ sẽ bị này cổ ma tính kích thích cũng mất khống chế. Nàng bay nhanh rời đi. Vừa lúc đối thượng Quỷ Điệp Sao Biển chúng nó lại đây. Quỷ Điệp Sao Biển xa xa hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Chúng nó tất cả đều cảm giác nói nước biển dị thường. Còn không đợi Bộ Hoản Sa mở miệng, Quỷ Điệp Sao Biển chờ hải thú thế, nhưng toàn bộ la hoàng lên, đây là. Bộ Hoản Sa chăm vội bên trong quay đầu nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Thiên đều linh thương vọt ra, thật dài phiếm tinh quang linh thương phảng phất là một cây cầu lương, một cái dấu hiệu, tại đây đem linh thương xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Thủy Hàn xúc tua thượng cuốn lấy linh kiếm toàn bộ đồng thời kêu to lên, phảng phất ở hoang nên du tử trở về giống nhau. Ngay sau đó Diệp Thủy Hàn đỉnh đầu chợt xuất hiện một mảnh quần cuộn sao trời, viễn cổ đen nhánh bóng đêm chợt xuất hiện ở biển sâu bên trong, màn đêm che kín tinh tinh điểm điểm, ngân hà lộng lẫy, sỏ xuyên qua cổ kim. Cùng chỉ tương đối, ở Diệp xứa xúc tua dưới, yên lặng trăm vạn năm đèn hải như điên phong phất quá, sở hữu ngọn đèn dầu toàn bộ chợt đại lượng, chúng nó nếu biển sâu tinh linh hô hấp nhảy lên. Tựa hồ ở cùng màn đêm trung sao trời tương hô ứng Diệp sứa thân thể phảng phất hòa tan Tại đây phiến quang trùng, Hắn như là biến thành một cái trong suốt thủy mang Thượng thừa thiên ngôi sao Hạ điểm hải chi đèn Thời gian tại đây đình trệ Nay bức họa mặt Bộ hoảng xa cả đời khó quên Giây tiếp theo Hết thể hóng mất Giống như thế giới sơ khai Tinh cầu hủy diệt ra đời Bầu trời tinh cùng hải hạ đèn Đánh vào cùng nhau Vâng chương 67 Hai cái cục đã đụng vào cùng nhau Trung gian kẹp trứng gà sẽ có cái gì hậu quả? Chết. Đó là khẳng định, còn sẽ chết nát nhừ. Diệp Sữa kia mềm mại trong suốt nghiêm mạc thân hình lại rắn chắc, cũng không phải hai cái thế giới va chạm chi lực đối thủ, giờ khắc này bộản sa chỉ cảm thấy thời gian đọc lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủy Hàn, trong đầu chỉ còn lại có một cái chết tự. Diệp Thủy Hàn sẽ chết. Cái kia sẽ vươn tay, ấm áp xoa nàng đầu, cười nói sư muội nam tử sẽ chết. Cái kia vẫn luôn mịt mờ giúp nàng sư huynh cái tiêu tự nàng trọng sinh sau liền vẫn luôn mỉm cười sủng địch nàng sư huynh sẽ chết nàng lại sẽ biến thành một người không giờ khắc này khắp biển rộng đều điên cuồng quấy lên sông tới hải thú tất cả đều hoảng sợ lui về phía sau chúng nó đã phẫn nộ lại kinh hoàng chỉ có bộ hoảng sa không lùi mà tiến tới huyết ma khế ước phủ văn ở trong lòng chạy qua cơ hồ là trong nháy mắt nàng liền xuất hiện ở diệp xưa bên người. nàng thế nhưng ôm chặt mềm mại xưa lớn diệp thủy hàn trong lòng rung mạnh hắn theo bản năng như người dùng hết cuối cùng sức lực mở ra toàn thân như mạc thế nhưng trái lại đem bộ hoàn sa bao vây lại Dây tiếp theo hắn trước mắt tối sầm bên hai vô số kiếm minh thanh vợ vụ thanh sóng gió thanh hiện lên thân thể đau đớn muốn chết giống như bị trọng tổ nghiền áp thực mau hắn liền cái gì cũng không biết màu đen ngọn lửa ở trên người hắn bốc cháy lên phía trước cắn nuốt ngọn đèn dầu hạt giống tại đây thời điểm phát huy thật lớn tác dụng ngọn đèn dầu bên trong hạt giống bản thân cụ bị phong ấn năng lực đương hải hạ ngọn đèn dầu kết giới đánh sâu vào lại đây khi Diệp Thủy Hàn thân thể thế nhưng kỳ dị ở va chạm hạ dung nhập hải hạ đèn chỉ có những cái đó xúc tua quyền thượng linh kiếm cùng này đó ngọn đèn dầu thật mạnh sẽ bước ở bên nhau. Đã biển triển khai sao trời màn đêm bản thân là trong thân thể hắn thai âm kim đa nào ảnh Diệp Thủy Hàn ngất xỉu về sau hào ảnh như mặt nước biến mất linh kiếm mất đi sao trời màn đêm công kích thêm thành nháy mắt uy lực giảm đi bị hải hạ đèn kết giới áp xuống này đó linh kiếm thế nhưng hợp hai là một cuốn Diệp sứa thân thể thẳng tắp đông thứ là một đạo thật dài khẩu tử bị này đó sơn làm kiếm tông vạn năm linh kiếm xé mở trong nháy mắt này nói đen nhánh khẩu tử phụ cận không gian bắt đầu sụp xuống rách nát một cổ cường đại lực hấp dẫn như nước văn tảng ra khoảng cách gần nhất linh kiếm nhóm lập tức bị hút qua đi ngọc thanh kiếm nhanh chóng quyết định tiếp đón các bạn nhỏ gắt gao rảo sứa lớn xúc tua tốt xấu có xúc tua ở chúng nó sẽ không thất lạc đông đảo linh kiếm quân lấy sứa lớn từ nơi xa xem giống như một đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm thẳng tắp rơi vào kia đen nhánh cái khe chung Cùng lúc đó một đầu thật lớn rùa biển vô thanh vô tức bơi lại đây, nó phía sau còn đi theo không ít mặt khác hải thú. Đại hải quy nhìn đến cái kia cái khe trong nháy mắt không khỏi cười ha ha lên, tuy rằng tiểu tử này không có đạt thành yêu cầu của ta, bất qua ưu thủy giới chung quy là khai. Biển rộng kình theo sắt ở phía sau, nó thực phẫn nộ, ngươi quả nhiên pha dối. Và quy, ngươi liền như vậy tưởng hồi ưu thủy giới sao. Đại hải quy du kéo, coi trước mặt thật nhỏ sụp đổ không gian mà không thấy, nó sâu kín nói. Cá voi xanh, ai không nghĩ trở về? Chúng ta này đó lão gia hỏa nằm mơ đều tưởng trở về, chúng ta tử vong chi cốc liền ở u thủy giới, đó là chúng ta quy túc nơi, mà không phải loại địa phương này. Một thế hệ lại một thế hệ, chúng ta tổ tiên đều yên giấc ở tử vong chi cốc, chỉ có bị cùng nhau vứt bỏ chúng ta lưu lại. Cá voi xanh, nói thiệt tình lời nói, ngươi không nghĩ về nhà sao? Đại hải quy điên cuồng cười, cười, khoe mắt chỗ thậm chí có nước mắt ở lưu. Chúng ta thiên tính huyết mạch kêu gọi chúng ta trở về. Ngươi có thể chống cự cái loại này thiên tính bao lâu? Chúng ta yêu tu thế nhưng muốn chống cự tự mình bản năng. Chống cự đến từ chúng ta huyết mạch kêu gọi. Dữ dội châm trọc. Cá voi xanh, ngươi muốn thừa nhận, tử vong chi cốc mới là ta chờ quy túc, kia mới là hết thể khởi nguyên nơi, chúng ta đều rõ ràng. Đại hải quy cười lớn, toàn thân tản ra nhàn nhạt màu vàng quan mang, hắn bọt vào tới đen nhánh cái khe. Ngay sau đó không ít hải thú đều đi theo đại hải quy cùng nhau đi rồi. Chẳng sợ sẽ bị đáng sợ không gian gió lốc xé nát, chẳng sợ sẽ bị lạc ở trong không gian, chẳng sợ sẽ bị kết giới xả lạng, nhưng đối với hải thú tới nói, kết giới bên kia là bọn họ đời đời yên giấc nơi, chúng nó ra. Biển rộng kình trầm mặc, chung quanh không ít hải thú đều xôn xao lên, nửa ngày biển rộng kình nói, cũng thế, may mắn chỉ là một tòa lưu diễm bức mở ra, còn có 8 tòa, hiện giờ cái khe không lớn, một hồi cho các ngươi một lần nữa vận chuyển chân pháp, đêm này cái khe phong ấn là được. Biển sâu cấp nhìn biển rộng kinh liếc mắt một cái. Muốn chạy đi, tưởng Lưu Lưu, khoảng cách tiếp theo Lưu Diễm bức Thu thập còn có 3 tháng, nhân cơ hội này làm muốn chạy hải thú đi thôi, chỉ cần cái khe không mở rộng, tạm thời đáy biển chính là an toàn. Tím Thu Úc thấp giọng nói, chúng ta không có khả năng trước sau bảo hộ nơi này, hơn nữa ưu thủy giới là đại thế giới, muốn so hán hải giới mạnh hơn nhiều. Biển rộng kinh rít gào, chẳng lẽ các ngươi tưởng vẫn luôn lưu chữ này cái khe sao? Đừng chôn váng, lưu thời gian càng dài, Không gian va chạm càng lợi hại, một ngày nào đó khe nước này sẽ thoát ly không chế, đến lúc đó hãn hải giới liền sẽ hỏng mất. Quỳ điệp sao biển nói ra sở hữu hải thú ý nghĩ trong lòng. Đến lúc đó chúng ta cũng đều di chuyển đi rồi, chết chính là hãn hải giới nhân loại, quan chúng ta chuyện gì. Biển rộng kinh khiếp sợ nhìn chung quanh hải thú, các ngươi. Đây là cái không tồi chủ ý, trăm vạn năm qua chúng ta bị ưu thủy giới trục xuất, còn không phải là bởi vì những nhân loại này sao. Lúc này đây đem nhân loại lưu lại. Nhân quả tuần hoàn, là thời điểm chính bọn họ gánh vác. Quỳ điệp sao biển cười lạnh, nói nữa, sẽ mở cái khe chính là nhân loại, quan chúng ta chuyện gì. Biển rộng tình nói, người là nói. Toàn thể hải tộc chuẩn bị di chuyển đi, đến nỗi nhân loại khi nào phát hiện, vậy xem chính bọn họ tạo hóa. Quỳ điệp sao biển cùng bên người các bạn nhỏ bay nhanh đạt thành nhất trí, lưu lại nhân thủ trông coi khe nước này, những người khác lập tức hồi tộc, mang theo tộc đàn lại đây. Nó nói, chúng ta hải tộc, về nhà. Về nhà hai chữ như là đánh trúng sở hữu hải thú trong lòng thâm trầm nhất khát vọng, đó là nguyên với bọn họ truyền thừa huyết mạch thiên tính, tức khác đại bộ phận hải thú đều đồng ý quỳ điệp sao biển ý kiến. Biển rộng kinh trầm mặc thật lâu sau, chỉ phải bất đắc di rời đi. Hải thú nhóm sống lâu, cũng nhận thức không ít người loại tu sĩ bằng hữu. Cứ việc hải thú cùng nhân loại tu sĩ có mâu thuẫn, lại cũng có bạn tri kỷ, không ra nửa tháng, liền có tin tức âm thầm chuyển ra tới. Nói biển rộng chỗ sâu trong có một đạo đi thông mặt khác đại thế giới không gian cái khe, tiến vào đại thế giới liền có thể tiếp tục đề cao tu vi, đạt được càng nhiều tài nguyên, nhưng nếu là vẫn luôn lưu tại Hãn Hải giới, nếu là cái khe khuyết trường, Hãn Hải giới liền sẽ bị đại thế giới cắt nuốt, cuối cùng hóa thành hư vô. Vừa mới bắt đầu không ít đại môn đại phái đều đối này không cho là đúng, thậm chí còn có không ít tông môn đại năng phong nói đây là nói bậy, nếu thực sự có một đạo không gian cái khe, cũng sẽ thực mau đóng cửa, rốt cuộc thế giới đều có quy tắc. Không có khả năng mặc cho hai cái thế giới vẫn luôn mở ra cái khe. Nhưng có chút người lại sẽ tin tưởng. Thì như thiên nuốt đạo tôn. Tới, hắn nhận được tin tức này cao hứng cực kỳ. Hắn suốt đêm cấp sơn làm kiếm tông cơ hữu viết thư, nói cho bọn họ mau nghĩ cách trốn chạy. Sau đó chỉ huy dư lại sáu cái sư huynh đệ muội cùng nhau bắt đầu chuyển tông môn. Trường môn trọng vân khó hiểu hỏi sư phụ, chẳng lẽ là thật sự. Thiên nuốt sư tổ tin tưởng bực này lời đồn sao. Cứ việc viết linh tông phong sơn Nhưng nên có tin tức lại trước sau xuống dốc, Nguyên Minh nhìn trên tay Ngọc giả nói, ta không tin những cái đó trong biển yêu thú, nhưng tin tưởng thiên nuốt sư thúc, vị kia sư thúc chính là từ ngoại vực chạy trốn trở về, nếu không có gì huyền pháp, hắn nhưng vô pháp sống đến bây giờ. Kia chúng ta huyết linh tông bạn năm cơ nghiệp liền từ bỏ. Chúng ta huyết linh tông có cái gì không thể mang đi. Nguyên Minh nói, ngươi chỉ cần nhanh lên đóng gói là được. Thiên nuốt đạo tôn tự mình ra biển một chuyến, tìm hảo cơ hưu muội chỉ biển rộng kình ngươi xác định không sai. Biển rộng kình chậm gì gì nói sẽ mở cái khe vẫn là các ngươi huyết linh tông đệ tử. Ta nhìn đến khi ánh mắt đầu tiên liền xác nhận chỉ có các ngươi huyết linh tông mới có thể bồi dưỡng ra kia chờ nhìn như trung hậu kỳ thật xảo trá vạn phần tu sĩ. Thiên nuốt đạo tôn nghe xong đặc biệt kiêu ngạo đa tạ tán thưởng hắn gọi là gì? Không biết giống như tiêu trọng xuyến. thiên nuốt đạo nhân biểu tình đặc biệt vi diệu hắn bên người có hay không một cái tiểu cô nương. Biển rộng kình phun cái thật lớn bọt nước có bất quá không ở hắn bên người, cái kia tiểu cô nương đoạt xá Hải Long Vương, sau đó ôm cái kia trọng xuyến đã tiên tiến nhập vũ thủy giới. Thiên Nuốt đạo nhân cười càng sáng lạ, hắn không ngừng xoa tay, đáp ý cực kỳ, ai nha thật là ngượng ngủng, hai người đều là chúng ta huyết linh tông cao đồ đâu. Lúc này bộ hoàn xa không phải truy nã phạm mà là cao đồ. Biển rộng Kình cười lạnh, đúng vậy. Bọn họ cũng thành Hãn Hải giới tội nhân, ngày sau Hãn Hải giới hóa thành một mảnh hư vô, hắn đem gánh nặng thượng một cái thế giới hủy diệt nhân quả. Thiên nuốt gật gật đầu lại lắc đầu, ngươi không hiểu. Biển rộng kinh lười đến phản ứng như vậy nhiều, tóm lại tin tức nói cho ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Thiên nuốt ánh mắt đặc biệt lượng, ngươi biết yêu ma nhất tộc sao. Biển rộng kinh ngẩn ngơ, hắn nói, ngươi làm ớn. Đúng vậy, ta đây là giúp bọn hắn tích góp công đức. Bất quá ngắn ngủn 10 ngày, toàn bộ huyết linh tông liền đóng gói xong. Biển rộng Kình hữu nghị cung cấp một cái tiềm hải chuyên dụng tòa hạm Bên trong là huyết linh tông đệ tử cùng Sơn Lam kiếm tông đệ tử. Trấn Diễm cúi đầu hỏi sư huynh, ngươi cảm thấy huyết linh tông người ta nói lời nói đáng tin tại sao? Trấn cùng nói, tuy rằng bọn họ luôn là hố chúng ta, nhưng ở trái phải rõ ràng thượng lại rất giúp đỡ chúng ta, yên tâm đi, có lao tổ tông nhìn chằm chằm đâu, hẳn là không thành vấn đề. Trấn Tinh nói, nếu việc này là thật sự, liền tính huyết linh tông như đoạt chúng ta sao trời màn đêm cũng không cái gọi là, rốt cuộc bọn họ bảo vệ chúng ta toàn bộ tông môn. Này yêu cầu chúng ta lão tổ tông phân rõ, chúng ta phải hảo hảo trấn an đệ tử đi." Nói tới đây, trấn cùng thở dài, "Đáng tiếc tần kiếm, ta trước sau đều liên hệ bổ thượng hắn." "Không quan hệ, lão tổ tông tính tính, nói hắn đều có cơ duyên, đừng lo lắng." 15 thiên hậu, một con thuyền thật lớn hải hạm ở biển rộng kính hộ tông hạ, ở đông đảo hải thú đàn trung cùng nhau xuyên qua đen nhánh không gian cái khe. Ở bọn họ xuyên qua trong nháy mắt, toàn bộ hán hải giới đều rung động một chút. Can Khôn khóa thần chú Lấy thiên địa càn khôn chi lực trấn áp phong ấn thần hồn tiên trú như là hải đang giống nhau, ở muôn bàn thế giới đột nhiên lóe sáng lên. Hán hải giới chung quanh vô số tiểu thế giới, trung thế giới thậm chí đại thế giới, có mấy cái khủng bố hơi thở ngang ngược nhằm phía Hán hải giới. Càn khôn khóa thần. Nuốt thiên nuốt thiên ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Xét thấy mô vị uy danh hiển hách đạo tôn quá có thể chạy, này đó có tiên nhân tu vi yêu ma nhóm vọt tới Hán hải giới phụ cận lại chưa tiến vào bọn họ trực tiếp ở bên ngoài liền bắt đầu thi triển càn khôn khóa thần đại trận có này ma trận cấm pháp cho dù là toàn bộ thế giới cũng sẽ bị động lại chấn áp ta xem hắn lúc này đây như thế nào chạy thiên nuốt đạo tôn tấm tắc nhìn hãn hải giới ngoại những cái đó quấy 3.000 thế giới phong vân yêu ma nhóm cảm khái vạn ngàn xem ta thật tốt trước khi đi còn cho bọn hắn một hồi công đức chấn áp cứu vớt sắp hỏng mất trung thế giới đây là bao lớn công đức a ta thật là cái người tốt biện rộng kinh thiếu chút nữa không ghê tầm chết Đi thôi. Can khôn khóa thần một chút, người liền đi không được. Thiên nuốt đạo tôn mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Can khôn khóa thần trận trong lúc, sở hưu trong mắt trận yêu ma nhóm chỉ có thể ở trận pháp chung đi lại, bọn họ giam cầm trấn áp hãn hải giới, có thể tự do hành tẩu ở hãn hải giới, lại cũng không thể rời đi. Nếu tưởng rời đi chỉ có thể cởi bỏ trận pháp, nhưng cởi bỏ trận pháp hãn hải giới liền hỏng mất. Ha ha ha ha ha khóa thần khóa thần, này trận pháp thật là quá mỹ diệu không phải sao Hán bầm nói. Hải ta co đầu rút cổ 300 năm, các ngươi cũng hưởng thụ một chút bực này tư vị đi. Hắn xoay người, tố xác đạo bảo quay cuồng, mang theo nhẹ nhẹ ưu nhã cùng sắc bén, biến mất không thấy. Chương 68 hạt mẹ bánh trôi. Ưu thủy giới là một cái nơi nơi đều là thủy địa phương. Thế giới này so Hán Hải giới lớn vô số lần, mọi âm thanh hải vực cái loại này trình độ biển rộng ở Ưu thủy giới nội bất quá là một cái nho nhỏ đất liền hồ, mà Ưu thủy giới còn có vô số đất liền hải. Ngày này u thủy giới tây bắc tới gần tung hoành núi non chỗ sâu trong một chỗ hồ đột nhiên bộc phát ra thật lớn bọt nước, quấy nhiễu vô số sống ở ở nơi này u hồn. Tung hoành núi non là u thủy giới thâm sơn cung cốc, nơi đây hàng tỷ năm trước đều không phải là u thủy giới bên biên giới, nhưng không biết vì sao đột nhiên như là bị nhân vi bổ ra, tung hoành núi non càng phía tây thành hư vô, nơi đây biến thành thượng cổ chiến trường, tùy thời tùy chỗ đều du đang u hồn, đại địa biến thành huyết sắc, không có một ngọn cỏ, mà sinh hoạt tại nơi đây tu sĩ cũng tan thành mây khói. Hàng tỷ năm qua, nơi đây bị truyền thành nguyên rủa nơi, bất luận cái gì đến chỗ này người đều không thể tăng lên tu vi, vĩnh viện giam cầm ở hóa thần kỳ, đồng thời còn sẽ gặp đến các loại thượng cổ đại năng tàn hồn công kích, này đó tàn hồn không có lý trí, chỉ biết cắn nuốt hết thể tồn tại tồn tại, cứ thế mãi tu sĩ căn bản vô pháp tồn tại, còn dễ dàng lâm vào đến thượng cổ chiến loạn thời gian nước lũ trung, hoàn toàn bị lạc tự mình, cuối cùng cũng hóa thành nơi đây một mạt thú hồn, hoàn toàn ngã xuống. Này diễn bị nguyền rủa thượng cổ chiến trường nơi bao trùm khắp Tung Hoành núi non, bởi vậy Tung Hoành núi non cũng bị u thủy giới xưng là chiến cổ sơn. Chiến cổ sơn phân ba tầng, nội tầng sâu nhất chỗ chính là chiến trường kịch liệt nhất nơi, thiên địa toàn vì huyết sắc, chung có một hồ, đúng là gần nhất mà bọt nước hồ sóng, bị gọi Hãm Sơn hồ. Hãm Sơn hồ bên ngoài chạy dài rậm rạp đỉnh núi, đây là Tung Hoành núi non, núi non gian tồn lưu chữ lớn lớn bé bé chiến trường cùng các đại năng trước khi chết sát chết, nhất ngoại tầng là cấp thấp ngũ hồn du đáng nơi. Chiến cổ sơn phụ cận có khi quang loạn lưu, mỗi trăm năm suy yếu một lần, không ít tông môn đều sẽ tổ chức nhân thủ ở thời gian loạn lưu suy yếu trong lúc tiến vào chiến cổ sơn, ý đồ đạt được một ít thượng cổ cơ duyên, đương nhiên nếu là có thể đi vào tầng thứ 3 hãm sơn hồ, tìm đến muội thủy quang thủ liền càng tốt. Hãm sơn hồ bên hồ sinh trưởng một loại thần kỳ linh thực, vật ấy danh gọi muội thủy quang thủ, này quang thủ có thể tăng lên linh căn, đem ngũ linh căn biến thành tứ linh căn, đem tứ linh căn biến thành tam linh căn. Thiên linh căn thậm chí có thể tiến hóa vì thiên linh thể, ở ưu thủy giới là hiếm, có bảo vật. Nhưng vật ấy chỉ sinh trưởng ở chiến cổ sơn hàm sơn bên hồ, ngàn năm mới trưởng thành, cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa tới đây siêu tầm tu sĩ vừa lơ đãng liền sẽ lâm vào mạc danh không gian cấm chế chung, cuối cùng bị lạc ở thời gian sông dài chung, có đi mà không có về, cho nên mỗi lần mở ra chiến cổ sơn, dù cho biết nơi đây hung hiểm, lại vẫn là có tu sĩ tiến vào nơi đây tìm kiếm nhất huyền diệu một chút là tiến vào nơi đây tu sĩ thực lực càng cao càng dễ dàng hấp dẫn cùng đẳng cấp giai thậm chí cao đẳng giai tu sĩ trải qua ưu thủy giới đông đảo tông môn thăm dò phát hiện muốn tại nơi đây có điều thu hoạch cũng không lớn quy mô khiến cho tàn hồn vây công chỉ có tu vi ở nguyên anh kỳ tả hữu sơ giai tu sĩ mới được cho nên mỗi trăm năm ưu thủy giới các đại tông môn liền sẽ tổ chức trong tông môn nguyên anh tu sĩ lại đây tham dự chiến cổ sơn cơ duyên mà nay năm chiến cổ sơn tựa hồ ẩn ẩn có chút không đúng Tạ Vinh là thanh thủy cốc tu sĩ, thanh thủy cốc tu sĩ phần lớn vì đàn tu, bọn họ trầm mê với luyện đàn, rất ít tham dự các tông môn tranh đấu, năm nay hắn mới vừa tấn chức vì nguyên anh tu sĩ, đang ở cân nhắc tàn hồn làm thuốc, liền cùng sư phụ nói một chút, tham dự đến đây thứ chiến cổ sơn siêu tầm trung tới. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết thực lực của chính mình không cường không tốt tranh đấu, liền ở bên ngoài thật cẩn thận bắt giữ một ít thực lực thấp hèn tàn hồn. Ngày nay hắn nhìn nhìn huyết sắc không chung. Vẫn chưa ở bốn phía phát hiện cái gì tàn hồn, liền theo phập phòng không chừng tiểu núi non chậm rãi tìm tòi, tạ vinh đi con đường này đã sớm bị môn trung trưởng bối tham dò qua, nơi đây mỗi hơn trăm năm liền sẽ sinh ra một ít tàn hồn, phi thường thích hợp bọn họ thanh thủy cốc tu sĩ bác giữ, mà mặt khác tông môn tu sĩ đối con đường này hứng thú không lớn, bọn họ nhắm chuẩn chính là tầng thứ hai tung hoành núi non chỗ sâu trong đại năng sát chết, hoặc là động phủ, cũng hoặc là hãm sơn bên hồ muội thủy quan thụ. Cho nên Tạ Vinh lần này chiến cổ sơn hành trình cho tới bây giờ còn tương đối vững vàng. Sau đó hắn ở mô điều bên dòng suối nhỏ, gặp được một cái kỳ quái đồ vật. Một cái nửa trong suốt màu trắng ngà thủy cầu, bên trong bao vây lấy một đoàn đen như mực đồ vật, giống như là một viên. A, bánh trôi giống nhau, vẫn là nhân mẹ đen bánh trôi. Tạ Vinh thực kinh ngạc, hắn cẩn thận đánh qua đi một đạo hỏa tiễn, hỏa tiễn dừng ở hạt mẹ bánh trôi thượng không có bất luận cái gì phản ứng. Tạ Vinh lại tiểu tâm cẩn thận thi triển thuận gió thuật, một đạo gió nhẹ phất qua đi, hạt mẹ bánh trôi theo phong ở dòng nước dưới tác dụng phiêu đi rồi. Tạ Vinh hơi hơi hít mắt, này thứ gì? Hắn ở bên dòng suối nhỏ đi theo này đoàn hạt mẹ bánh trôi đi phía trước đi, hắn phát hiện này đoàn hạt mẹ còn rất thú vị, dòng suối nhỏ nội có khê thạch, hạt mẹ bánh trôi đụng tới khê thạch khi căn bản không ngừng, thật giống như không đụng tới giống nhau. Tạ Vinh nhịn không được dơ tay một dẫn, muốn đem hạt mẹ bánh trôi dẫn lại đây nhưng vào lúc này. Một con tàn hồn thình lình toát ra tới, Tạ Vinh khiếp sợ, dựa theo chiến cổ sơn quy luật, chỉ có thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm tàn hồn mới có thể xuất hiện, kia trước mắt tàn hồn khẳng định là Nguyên Anh kỳ. Tạ Vinh vội vàng lui về phía sau, hắn theo bản năng bay lên không lùi lại, bay đến dòng suối nhỏ giữa không trung, kia nói tàn hồn rít gạo vọt đi lên, đi ngang qua dòng suối nhỏ, theo dòng suối hướng về phía trước, Tạ Vinh giơ tay thú nhận một cái màu xanh lơ tiểu đỉnh, đây là hắn luyện đan đỉnh, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tàn hồn. Liền ở hắn chuẩn bị đánh ra pháp quyết, đem kia tàn hồn thu vào luyện đan đỉnh nội khi, đột nhiên. Kia tàn hồn phát lại đây động tác tập trụ, như là bị cái gì vướng ngã giống nhau làm lào đảo phủ phục trạng, dây tiếp theo liền xẹt một chút biến mất. Tạ Vinh trận tròn mắt, hắn dơ màu xanh lơ tiểu đỉnh nửa ngày, mới xác nhận kia tàn hồn đích sắc không thấy. Hắn tỉ mỉ điều tra ban ngày, cuối cùng hầu nghi nhìn chầm chằm trên mặt nước phiêu hạt mẹ bánh trôi. Chẳng lẽ thứ này là tàn hồn khắc tinh? Tạ Vinh từ trong tay háo lấy ra một cái chậu rửa mặt. Nay chậu rửa mặt là hắn ngày thường ôn dưỡng linh thảo dùng linh buồn, này linh đáy buồn bộ khắc họa trận pháp, có thể phóng thích linh lực ôn dưỡng bên trong linh thảo. Hắn đối với hạt mẹ bánh trôi giơ tay mở dẫn, kia hạt mẹ bánh trôi liền khinh phiêu phiêu rơi vào linh trong buồn. Tạ Vinh cẩn thận quan sát này, nhưng hạt mẹ bánh trôi, liền thấy bánh trôi ở rơi vào linh buồn sau vòng quanh linh buồn ven dạo qua một vòng, như là tuần tra lãnh địa giống nhau. Sau đó tựa hồ cực kỳ vừa lòng, hạt mẹ bánh trôi nó nam sắt biến đại, toàn bộ hạt mẹ bánh trôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm linh buồn, tạ vinh sợ ngây người, hắn theo bản năng đem buồn đảo lại, hạt mẹ bánh trôi như cũ ổn định vững chắc ngốc tại trong buồn, căn bản không ra. Tạ vinh trợn tròn mắt, này làm sao bây giờ, hạt mẹ bánh trôi chiếm cứ linh buồn, hắn nếu là tìm được dự thảo, cũng chỉ có thể bỏ vào túi càn khôn, nhưng túi càn khôn khó giữ được chứ, vạn nhất linh dược chất lượng giảm xuống, tạ vinh cấp xoay quanh, liền ở hắn đau đầu hết sức. Lại có một đạo tàn hồn trong lúc vô tình phiêu lại đây, tạ vinh theo bản năng nhất cử buồn. Sẹ, lại bị hạt mẹ bánh trôi hút đi. Tạ vinh trong mắt vừa chuyển, ai nha, có hạt mẹ bánh trôi, hắn liền có thể tiến vào chiến cổ sơn chỗ sâu trong, nếu là có thể được đến một vài chân quý dược thảo, lập tức rời đi tìm tông môn đồng bạn mượn một cái linh buồn không phải được rồi. Nghĩ đến đây, tạ vinh lập tức hưng thú bừng bừng theo dòng suối nhỏ hướng bên trong đi. Này đó dòng suối nhỏ đều là hãm sơn hồ ra bên ngoài lưu tiểu dòng nước, dòng nước trải qua trùng trùng điệp điệp tung hoành núi non phân cách trùng hợp, cuối cùng biến thành một tảng lớn dòng suối cùng phân cách chiến trường. Tạ Vinh vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng hạt mẹ bánh trôi hút tàn hồn có cái gì điểm mấu chốt hoặc là hạn chế, vạn nhất hút hai cái liền không hút đâu. Bất quá rõ ràng hắn tưởng quá nhiều. Hắn dọc theo đường đi từ nhỏ khê nhất phần đuôi đi tới tung hoành núi non chỗ sâu trong, thậm chí gặp hóa thần kỳ tàn hồn này viên thần kỳ hạt mẹ bánh trôi đều trực tiếp nuốt à Tạ Vinh vui vẻ ra mặt hắn theo núi non hướng trong đi không gặp được Linh Thảo nhưng thật ra đảo tới rồi không ít khoáng thạch cùng linh thạch quang này đó thưa thớt khoáng thạch với hắn mà nói đã thực đăng giá Tạ Vinh tiếp tục hướng bên trong đi chậm rãi hắn gặp mặt khắc môn phái tu sĩ nếu gặp tu sĩ liền sẽ gặp được đánh cướp làm một cái không thiện tranh đấu thanh thủy quốc luyện đan tu sĩ Tạ Vinh thành này đó tu sĩ trong mắt hương bánh trái vừa mới bắt đầu Tạ Vinh đặc biệt hối hận Hắn như thế nào liền như vậy lòng tham, cư nhiên tiếp tục hướng bên trong đi, mà quên mất bên trong hoạt động tu sĩ càng thêm tàn khốc lạnh nhạt, hắn hắn hắn. Ai? Như thế nào trên tay Linh Bùn ở đi phía trước phi? Ai? Như thế nào này Linh Bùn như là biến thành tiểu quái thú miệng? Ai? Như thế nào này Linh buồn. Ta nương a hắn đem mô mô phái tu sĩ cấp nút A. Xét một chút, như là an tàn hồn giống nhau cấp nút A. Tạ Vinh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn trên tay Linh Bùn. Hắn liếm liếm môi, trong lòng các loại ý niệm quay cuồng không thôi. Này rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Như thế nào cái gì đều có thể nuốt? Tạ vinh sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày hắn cắn răng một cái, tiếp tục đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn linh buồn rốt cuộc sẽ làm được cái loại tình trạng này. Hắn một đường cử buồn xài bước về phía trước, thật sự là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, tới phạm tàn hồn bị ăn, tới đánh cướp mặt khác tu sĩ bị hút, gặp được thời gian loạn lưu cũng mẹ nó bị hút. Thiên A này không phải cái gì hạt mẹ bánh trôi, mà là bùa hộ mệnh A. Tạ Vinh nuốt nước bọt, xác định hạt mẹ bánh trôi vô địch thuộc tính. Hắn lập tức nhanh hơn đột quang, hướng tới Hám Sơn hồ bay đi. Hám Sơn bên hồ nhưng sinh trưởng nguyệt thủy quang thụ. Nếu là tìm được một gốc cây nguyệt thủy quang thụ, kia hắn liền đã phát. Tạ Vinh kích động cực kỳ, hắn theo dòng nước hướng phía trước phi a phi. Phi phi, đột nhiên trước mắt cảnh sát thay đổi. Gì? Chiến cổ sơn muốn dĩ còn không phải là thiên địa toàn huyết sắc sao? Này có cái gì kỳ quái? Chính là này phiến màu đỏ trong thiên địa, như thế nào sẽ có một đầu thật lớn huyết sắc cự thú đâu? Này huyết sắc cự thú mở ra buồn máu mồm to. Tạ Vinh khinh miệt cười, hắn chính là có hạt mẹ bánh trôi người. Hắn giơ lên cao hạt mẹ bánh trôi, lớn tiếng nói, ta muốn ăn ngươi. Thiên huyết đạo tôn trầm mặc một chút, hắn hóa thân viễn cổ huyết thú, lần đầu bị địch nhân nói lời kịch. Không đợi hắn nhào lên đi gặp này, chỉ nguyên anh kỳ điểm tâm, một đạo màu xanh lơ tố ảnh xuất hiện ở kia tu sĩ trước người. Dơ tay một phách, thế nhưng đoạt qua một cái mặt buồn lớn nhỏ đổ vợ. Thiên nuốt đạo tôn biểu tình phi thường thú vị, hán tống cổ nói, được rồi thiên huyết, mau gặm tiểu tử này, lộng chút tình báo tới, thuận tiện. Thuận tiện, chúng ta nếm thử này chỉ sửa con hương vị như thế nào. Chương 69 Hám Sơn Hồ rất lớn, đối lập toàn bộ ưu thủy giới lại rất nhỏ. Ưu thủy giới có đông đảo ao hồ nội hải, càng miễn bản vô biên vô ngần ngoại hải, này đó thủy vực chỗ sâu trong đều có mạch nước ngầm tương thông có thủy địa phương liền có sinh mệnh sinh tồn hải thú nhóm trở lại u thủy giới sau lập tức kết bè kết đội rời đi bọn họ tuần hoàn theo tổ tiên huyết mạch chỉ dẫn một đám chìm vào thầm trầm nhất dòng suối trung biến mất không thấy chỉ có một con thuyền thật lớn hải hạm lưu lại hải hà nội huyết linh tông cùng sơn lam kiếm tông đệ tử láng giềng mà cư không khí còn tính bình thản sơn lam kiếm tông hóa thần kiếm tu danh gọi kiếm phong kiếm phong tôn giả cùng thiên nuốt ngang hàng lần này sơn lam kiếm tông tập thể rời toàn lại vị này tôn giả to lớn duy trì Kiếm Phong tôn giả sư đệ như cũ không dám tin tưởng. Bất quá là Thiên nuốt ngờ vực ngươi khiến cho toàn môn phái rời, ta thật không dám tin tưởng ngươi sẽ làm ra như thế điên cuồng hành động, càng không thể tin được chúng ta to như vậy một cái sơn môn nhanh như vậy liền dọn xong rồi thật đúng là đi tới U Thủy giới. Kiếm Phong tôn giả một thân áo đen một đầu tóc bạc, dáng người gầy khuôn mặt đông lạnh, hắn cả người giống như là một phen trải qua quá gió táp mưa sa kiếm giống nhau, trơn ổn dây nặng, rồi lại hỗn loạn nhẹ nhẹ bị ức chế sắc nhọn. Hắn nói. Từ thiên nuốt 300 năm trước trở về, ta liền thời khắc chờ ngày này. Thiên nuốt gây hỏa năng lực cùng thực lực của hắn có quan hệ trực tiếp, hắn trở về ngày đầu tiên ta liền đi đi tìm hắn, hắn chọc thượng giới tiên nhân, một ngày nào đó đối phương sẽ đi tìm tới. Kiếm phong tôn giả chậm gì gì trà lao chính mình kiếm, hắn nói chuyện tốc độ không chậm không mau, lại mang theo mánh liệt kim ngọc tiếng động, mỗi một cái cùng hắn người nói chuyện đều im như ve sầu mùa đông, đều không phải là sợ hãi thực lực của hắn mà là đang nói lời nói vận may phân cùng tiết tấu bất chi bất giác bị khống chế, đối thoại giả cuối cùng chỉ có thể câm miệng. Kiếm phong tôn giả kiếm liền giống như hắn hảo, lấy phong làm đại, hài âm cùng phong. Hắn cùng Thiên Nuốt quen biết thật lâu, nếu Thiên Nuốt đều đang âm thầm thu thập tông môn tích lũy, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị chạy lấy người, kia hắn chẳng lẽ chờ thai họa buông xuống sau lại làm tính toán sao? Hắn sư đệ nghe xong sừng sốt, Thiên Nuốt chọc thượng giới tiên nhân. Kia hắn trở về làm gì? Nay không phải cấp tông môn trọng phải mầm thai họa sao? Từ từ không đúng a. Bọn họ huyết Linh Tông ở thượng giới có môn phái đi, Thiên Nuốt sư phụ làm nhìn không động thủ sao? Kiếm Phong tôn giả cười nhạo, hẳn là đã động thủ, nếu không Thiên Nuốt không có khả năng an an ổn ổn đại ở trong tông môn 300 năm. Dừng một chút hắn lại nói, bất quá lo trước khỏi hoa, kết quả không nghĩ tới lúc trước thủ đoạn thế nhưng thật sự dùng tới. Không biết hiện giờ Hãn Hải giới thế nào, rời đi khi hắn ẩn ẩn nhận thấy được một khẩu ngang ngược lực lượng phong tỏa Hãn Hải giới, giờ phút này Kiếm Phong tôn giả nhưng thật ra may mắn may mắn hắn lựa chọn chạy lấy người cũng thế dù sao chúng ta đều đã ở ưu thủy giới không ngại tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới sư đệ cười nói phòng trừng chúng ta là từ giữa thế giới tiến vào đại thế giới nhanh nhất đại giới thấp nhất môn phái đi còn toàn môn phái đều lại đây huyết linh tông cũng giống nhau kiếm phong tôn giả thở dài nói tới rồi này thế giới chỉ có huyết linh tông cùng kiếm tông kết làm đồng minh mới có thể tiếp tục sinh tồn nếu không ở đại thế giới chúng ta thực lực bất khả một kích là gật gật đầu thâm chấp nhận Không tồi, ta chờ tu vi vẫn là yếu đi chút, chi bằng trước tiềm tu đi. Ta đi tìm thiên nuốt, cũng cùng hắn nói chuyện tương lai hai cái tông môn phát triển. Bất quá kiếm phong tôn giả đi không phải thời điểm, thiên nuốt còn chưa về, kiếm phong chỉ phải lưu lại lời nhắn, tạm thời rời đi. Ba ngày sau, thiên nuốt cùng thiên huyết cùng nhau trở lại hám sơn hổ trung tâm chiến hạm nội. Sư huynh đã trở lại. Các người đi bên ngoài nghe được cái gì tình báo sao? Nói chuyện nữ tử một đầu tóc bạc, ăn mặc màu nguyệt bạch lụa mỏng ấy. Khuôn mặt dịu dàng nu hòa, đúng là huyết linh tông hóa thần tiền bối thiên nguyệt đạo tôn. Thiên Nuốt cười tủm tỉm thưởng thức một cái linh buồn, phát hiện một cái hảo ngoạn đồ vật. Dừng một chút nói, chúng ta mang về tới một cái nguyên anh tu sĩ, xem như mấy ngày nay ta nhìn đến thực lực thấp nhất người. Thiên Huyết gật gật đầu, vũ thủy giới không hổ là đại thế giới, nơi này tu sĩ thực lực rất cao, chúng ta còn cần tinh tiến mới được. Thiên Nguyệt cười cười chưa nói cái gì. Sẽ thấy huyết linh tông tu sĩ ra cửa bên ngoài luôn là gây chuyện bọn họ sở dĩ hồi tông môn có thả chỉ có một loại tình huống bên ngoài thần hồn nát thần tính tạm thời hôn không nổi nữa hồi tông môn thời áo choàng quấy vô tội tránh hay phàm la có một chút thủ đoạn cùng khả năng bọn họ đều tiếp tục tăng lên tu vi phi thăng thượng giới thiên nguyệt đạo tôn thật lâu trước kia đã tới u thủy giới tại nơi đây khu khu uy danh hiển hách sau lại nàng hôn không đi xuống liền trở về hãn hải giới đủ tính toán trốn tranh gió đầu lại tiềm tu một đoạn thời gian rời núi đâu kết quả vòng đi vòng lại lại về rồi Thiên huyết đạo tôn mang theo xui xẻo tạ vinh đi một bên dò hỏi tình báo, thiên nuốt nhìn linh buồn hỏi thiên nguyệt, gặp qua này ngoạn ý sao? Thiên nguyệt nhìn thoáng qua, thần sắc khẽ nhúc nhích, đây là... Rất có ý tứ đi. Thiên nuốt biểu tình có chút vi diệu, càng có rất nhiều cảm khái, nhiều đáng yêu hạt mẹ bánh trôi a. Thiên nguyệt bật cười, được rồi sư minh, mau đem bọn họ cứu tình đi. Bọn họ chính là ma a. Thiên nuốt đúng bay, ta tự nhiên phải hảo hảo châm trước. Thì tính sao? Thiên nguyệt nhàn nhạt nói Hán hải giới ngoại còn có một đám yêu ma đối sư huynh như hổ rình ngồi đâu. Thiên nuốt cười hì hì nói, nói đến giống như thi ma đã là từ bỏ đuổi giết sư muội giống nhau. Thiên nguyệt dơ tay xoa xoa bên thai sợi tóc, nàng ánh mắt rừng ở linh trong buồn, cho nên mới nói thì tính sao a? Con giận nhiều không lo. Sư muội lời này không giả. Thiên nuốt giả mù sa mưa nói, có lẽ bọn họ là chúng ta cơ duyên đâu. Thiên nguyệt hồi lấy một cái rực rỡ tươi cười, ta nghe sư huynh. Thiên nuốt đem linh buồn đặt ở hám sơn hồ ngoại tung hành núi non. Linh buồn như là vật còn sống giống nhau, bên trong hạt mẹ bánh trôi bắt đầu ăn uống thỏa thích. Chỉ cần tới gần linh buồn, sở hữu sinh vật, cho dù là thời gian loạn lưu cũng sẽ bị linh buồn cắn nuốt. Ngắn ngủm mấy ngày linh trong buồn hạt mẹ bánh trôi liền đã xảy ra biến hóa. Bên ngoài trong suốt lá mỏng biến thành phiếm nhàn nhạt tinh quang màu trắng ngà, bên trong bao vây lấy hắc cầu ẩn ẩn có sinh mệnh ở nhảy lên, giống như nước chảy giống nhau không ngừng xoay tròn, tựa hồ có thể nhìn đến hoa văn. Thiên Nuốt Đạo Tôn lôi kéo Thiên Huyết mỗi ngày ngồi canh linh buồn, nhìn vô số tu sĩ chết vào linh buồn, không khỏi tâm tác bảo lạ. Thật là ai đến cũng không cự tuyệt à? Nếu có thể đem những cái đó tu sĩ trên người túi cản khôn cấp đi liền cản hoàn mỹ. Thiên Huyết nói, sư huynh đừng quá lòng tham. Tới chiến cổ sơn tu sĩ cứ việc phần lớn vì nguyên anh, nhưng luôn có mấy cái hóa thần tu sĩ sẽ đệ thấp tu vi lén lút tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Đụng tới như vậy tu sĩ, liền tính là Thiên Huyết cũng muốn né xa ba thước. Rốt cuộc hắn cũng bất quá hóa thần thôi. Thiên Nuốt nhưng thật ra không có tầng này ban quan, thành như Thiên Nguyệt đạo tôn lời nói, bọn họ sớm tại thật lâu trước kia liền tới đến U thủy giới, bản thân tu vi sớm đã bước vào cảnh cao chính tự, bất quá vì chạy về tông môn tránh hỏa mới đệ thấp tu vi biến thành hóa thần, giờ phút này đi vào đại thế giới, bọn họ không cần áp lực tu vi sau, thực mau liền sẽ trở về tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Tuy rằng biết ma có thể ăn, nhưng ta cũng là lần đầu tự mình nhìn bọn họ ăn a. Thiên Nuốt biện giải, trước kia đụng tới đám ma tu đều hảo ăn uống. Như vậy ngấm lại ma tu cũng rất phương tiện. Thiên huyết lắp đầu, nhưng nuốt lại nhiều cũng đều không phải là tự thân tu luyện mà đến thực lực, tương lai tiến dai khi tất sẽ gặp được bình cảnh. Phải không? Ta nhận thức các bằng hữu đảo chưa bao giờ nói qua chuyện này. Thiên nuốt lôi kéo thiên huyết lại quan sát mấy ngày, đi thôi, chúng ta trở về, xem bọn họ hấp thu tiến độ phòng trừng muốn lại chờ 1-2 năm. 1-2 năm đối tu sĩ tới nói bất quá búng tay một cái trước mắt, nhưng đối nào đó người tới nói, mặc dù là một cái trước mắt cũng đủ để thay đổi rất nhiều." Thì Như nói, "Bộ Hoản Sa cùng Diệp Thủy Hàn quan hệ, nay còn muốn từ ngày ấy bầu trời tinh cùng hải hạ đèn chạm vào nhau nói lên. Ngày ấy nguy cấp thời khắc bộ Hoản Sa muốn vì Diệp Thủy Hàn ngăn trở va chạm, nào nghĩ đến Diệp Thủy Hàn thế nhưng trái lại dùng sứa niêm mạc bao bọc lấy bộ Hoản Sa. Hai người đều vì đối phương hành động mà cảm thấy không thể tin tưởng, đặc biệt là bộ hoảng Sa, sinh tử trong nháy mắt, vui mừng cùng kích động không đủ để miêu tả nàng sắp khóc ra tới tâm tình. Ở kia một khắc, Thử vong cũng không tính cái gì. Diệp Thủy Hàn cũng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu sư muội sẽ như thế đại hắn. Bất quá khi đó trong đầu trống giống, mắt nhìn dây tiếp theo liền phải thân tử đạo tiêu. Hắn vẫn luôn tùy thân mang theo phong thần hệ thống lại mở miệng. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ chủ tuyến đệ nhất giai đoạn hoàn thành. Diệp Thủy Hàn rất tưởng bắt lấy hệ thống hào hào hỏi một chút hắn như thế nào không biết gì thời điểm nhiều đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ. Ký chủ đạt được thần thông, long có cầu hỷ thước. Nay cái quỷ gì năng lực, long có cầu hỷ thước. Bộ Hoản Sa nhìn Diệp Thủy Hàn ánh mắt đặc biệt lượng, chẳng sợ dưới chân vô biên ngọn đèn dầu ở lập loè, chẳng sợ đỉnh đầu không chung một mảnh rạng rỡ, bộ Hoản Sa con ngựa như cũ so sở hữu quang đều sáng ngời, đều loa mắt. Kia một khắc, bộ Hoản Sa cùng Diệp Thủy Hàn linh hồn tựa hồ bị một đạo lực lượng thần bí tương liên, dây tiếp theo hai người thần hồn thế nhưng ly thể, tiến vào Ngư Hỏa động. Tựa hồ tất cả mọi người quên mất, bộ Hoản Sa vào Huyết Linh Tông sau nhiều lần chu tính, tiến vào Ngư Hỏa động, đạt được Ngư Hỏa động truyền thừa. Ngữ hỏa động bí cảnh hoàn toàn biến mất, biến thành bộ hoảng xa một mình được hưởng bí cảnh. Bộ hoảng xa cùng Diệp Thủy Hàn đều sợ ngây người, bọn họ đây là thần hồn xuất hiếu, đem thân thể lưu tại bên ngoài sao. Nàng có thể cảm giác đến bên ngoài, thiên cơ đã là bảo vệ thân thể của nàng, đến nỗi Diệp Thủy Hàn. Sư Minh, ngươi có thể cảm giác đến bên ngoài sao. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, thân thể hỏng rồi cùng lắm thì đoạt xá, thần hồn tồn tại là có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, đối với Diệp Thủy Hàn tới nói. Một khác sự kiện càng thêm quan trọng, cũng càng muốn lập tức lộn minh bạch. Hắn bình tĩnh nhìn bộ hoản sa, trong mắt hình như có tinh quang lập lòe, thanh âm lưu luyến nhu hòa, ấm áp như tháng 3 xuân phong quất vào mặt, mềm mại. Vì cái gì ngươi muốn xuống tới? Bộ hoản sa cúi đầu, đã không có thân thể trói buộc, đã không có tuổi gông cùng xiềng xích, giờ phút này bộ hoản sa phong hoa chính mậu, nàng có một đầu đen nhánh tóc dài, ăn mặc một kiện lược hiển lộ cốt yêu giá màu đen váy dài, trên đầu kéo kim sắc cây trâm mặt trên cực đại hồng bảo thạch lập loè lộng lẫy qua mang, nàng Trần Chuối chân ngọc, trên cổ tay còn quấn lấy màu đen giải lụa, giải lụa phần đuôi hệ hai cái lục lạc, như vậy bộ hoảng sa giống như là mê hoặc nhân tâm rơi xuống ma nữ. Nàng có chút bất an, theo bản năng kéo kéo vật áo, ý đồ che khuất lộ ra tới tuyết trắng bà vai, nhưng đây là phí công vô dụng, bởi vì đương nàng dẫm lên muôn vàng thi cốt trở thành người gặp người sợ ma cơ khi, nàng thích nhất xuyên này bộ váy áo, bộ hoảng sa quay mặt đi. Thật dài tóc đen chặn hơn phân nửa biểu tình, nàng nhỏ giọng nói, sư minh, vì cái gì phải bảo vệ ta đâu. Diệp Thủy Hàn tưởng nói bởi vì ngươi là nhiệm vụ nở tờ cờ A. Cũng thật chính là như vậy sao? Ở kia sinh tử trong ngáy mắt, ở nàng không chút do dự sông tới khi, nhiệm vụ nở tờ cờ cái này từ liền hoàn toàn biến mất. Thay thế, gần là bộ hoảng xa người này. Diệp Thủy Hàn nhìn trước mắt thiếu nữ, Mỹ vô pháp miêu tả, Mỹ mê hoặc lòng người, nhưng càng làm cho hắn nổ lớn nhảy lên là cái này nữ hải linh hồn nàng có đôi khi ngây ngốc, có đôi khi lại thực không khéo, có đôi khi định liệu trước, có đôi khi lại sẽ xúc động. Có lẽ bộ hoản sa đầy tay huyết tinh, có lẽ nàng dưới chân thi cốt vô số, nhưng ở đối mặt hắn khi nàng trước sau đều là cái kia đáng yêu nghịch ngợm tiểu nữ hải. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra nữ hải trên chán rũ xuống sợi tóc lộ ra cặp kia thấp thỏm con người. Diệp thủy hà nói bởi vì ngươi là ta sư muội a sư huynh bảo hộ sư muội đây là hẳn là. Hắn ở nữ hải cái chán rơi xuống một hôn, cảm động, thành kính, không quan hệ phong nguyệt. Chương 70. Ngư Hỏa Động vốn là thượng giới yêu ma kiệu bản mạng huyền hỏa, thái âm huyền hỏa biến thành, bộ ảo xa là động phủ chủ nhân tự nhiên có thể ở trong đó tồn tại, nhưng Diệp Thủy Hàn bẩm sinh linh căn vì một thủy, đồng thời ở hóa thân xứa sau đối linh hỏa phản ứng càng thêm mãnh cảm, dù cho ngư Hỏa Động có thể che chở hắn thân hồn, lại cũng làm hắn mơ màng sắp ngủ, cả ngày cả ngày đều như là một bãi trong suốt sữa mềm không có chút nào tinh thần. Bộ hoảng xa đem Diệp Thủy Hàn an trí ở rừng trúc động phủ nội, đương nhiên treo đan phượng tiên tử kia trương tiểu tượng phòng tối bị nàng phong ấn lên, nàng ở rừng trúc động phủ chỗ sâu trong tạo một cái tiểu thủy đàm, đem Diệp Thủy Hàn thần hồn thả đi vào. Nàng có chút lo âu, thiên cơ một ngày không tỉnh lại, nàng liền một ngày không thể trở lại chính mình thân thể nội, mà Diệp Thủy Hàn lưu tại bên ngoài thân thể tựa hồ cũng bị thiên cơ bản năng không chế, trong lúc này nàng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau ngốc tại nơi này chờ. Bất quá thực bước nhanh bối xa liền phát hiện nàng không phải một người. Còn nhớ rõ bị Thiên Cơ nuốt rất tần kiếm cùng Liễu Loan sao? Lúc ấy nghìn Cân treo sợi tóc hết sức, Thiên Cơ phải bảo vệ bộ hoản xa thân thể, căn bản phân không ra khác tinh lực bảo hộ này hai người, vì thế Thiên Cơ trực tiếp đem này hai người cũng ném vào Ngư Hỏa động. Tầng thứ 5. Giờ phút này Tần Kiếm đang ở cùng Liễu Loan cùng nhau ăn hạt các. Bộ hoảng xa đau đầu cực kỳ, nàng muốn như thế nào cấp này hai người giải thích, Ngư Hỏa động ở trên người nàng. Bất quá nàng không do dự lâu lắm, vẫn là đem hai người trực tiếp mang vào tầng thứ sáu, đơn giản là. a a a tiểu hải mã nhóm như thế nào cũng ở chỗ này thiên a ở sa mạc không có thủy chúng nó muốn thành hải mã làm lạc. Bộ hoảng xa không biết nên như thế nào đối mặt hai người, đơn giản đưa bọn họ ném đến một bên, đem tiểu hải mã bỏ vào diệp thủy hàn trầm miên tiểu thủy đàm. Nên nói không hổ là đại yêu quái hậu đại sao, chúng nó mệnh cũng thật nặng, tiểu hải mã nhóm phao mấy ngày thủy, cuối cùng hoán lại đây. Quan quá mức tiểu hải mã nhóm bắt đầu chơi diệp thủy hàn. Đúng vậy chính là mặt chữ ý tứ, chúng nó tò mò chơi đùa hồ nước bay cái này nửa trong suốt lá mỏng, người đâm một chút ta đâm một chút, mềm mại nhu nhu hảo hảo chơi. Bộ Hoản Sa vừa mới bắt đầu còn nhẫn nại tính tình nghiêm trang nói cho tiểu hải mã không thể loạn chạm vào cái kia mềm mặt lá mỏng, nhưng tiểu hải mã căn bản không ngừng ba ba nói, còn ở tiếp tục chơi sứa thân xác, Bộ Hoản Sa dưới sự giận dữ đơn giản lại khai cái tiểu thủy đàm, đem tiểu hải mã nhóm tất cả đều tắt đi vào ngáy mắt thế giới thanh tịnh, bộ quản xa thở dài một hơi, nàng ngồi ở hồ nước bên, nhìn phập phập phồng phồng diệp sứa, suy nghĩ sâu xa không thuộc. phía trước đã xảy ra lung tung rối loạn sự tình, cho tới bây giờ nàng mới có nhàn dỗi lý một lý phía trước phát sinh sự, nàng nuốt chính mình trái tim địa phương ở diệp thủy hàn cùng nàng tiến vào trong ngáy mắt, tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì, nàng tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm nhận được diệp thủy hàn tâm tình cùng ý tưởng, thật giống như bọn họ chi gian có một đạo mịt mờ liên hệ. Mặc kệ trời Nam biển Bắc, bọn họ đều có thể tìm kiếm đến lẫn nhau. Bố Hoản Sa nghĩ nghĩ, mặt đỏ. Nàng giơ tay, chọc chọc màu trắng ngà lá mỏng, di thật sự hảo mềm, vuốt hoạt lưu lưu, tuy rằng biết đây là đối phương thần hồn tốt nhất đừng loạn chạm vào, còn là nhịn không được tưởng sở. Hơn nữa không biết vì cái gì, thần hồn tương chạm vào, luôn có loại thật thoải mái cảm giác. Nhưng nàng tu hỏa, hắn chủ thủy, như nước với lửa mới đúng a. Bố Hoản Sa theo bản năng sờ sờ chính mình cái chán. Ngày đó hắn hôn chính mình A. Tuy rằng là ở cái chán, nhưng, nhưng nàng thần hồn bộ dáng cũng không phải là tiểu hài từ đâu. Nàng năm đó tuy rằng bị đuổi giết thực thảm, nhưng cái nào nữ tử không yêu Mỹ. Nàng lại là bẩm sinh chín âm tuyệt mạch, sau khi lớn lên càng là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa ma tu đặc có mị hoặc nhân tâm, càng là làm vô số tu sĩ mắng to là hồng nhan họa thủy đồng thời, lại có rất nhiều tu sĩ quỳ gối ở nàng thạch liều váy hạ. Bất quá nàng luôn là đang chạy trốn, vẫn luôn không rảnh phản ứng những người đó thôi nhưng dù vậy nàng cũng là nghe nói qua thượng giới có người lộng tiên giới trăm phương phổ mà chính mình chính là đứng hàng đệ tam đâu đệ nhất là thượng giới mô vị tiên chủ nữ nhi nàng có thể so không thượng đệ nhị là nào đó đại tông môn trưởng môn nàng cũng so bất quá nhưng nàng là đệ tam a nếu vứt bỏ thân phận tu vi cùng quyền thế nàng mới là chân chính thượng giới đệ nhất tiên tử như thế mỹ lệ chính mình sư huynh nhìn đến sau sẽ thích chính mình sao hắn hôn nàng là thích nàng đi nếu này đều không tính thích kia chỉ có hai loại khả năng, một loại là sư huynh mắt mù, một loại là sư huynh thích nam nhân. Bộ Hoản xa ngay sau đó nhớ tới bị nàng ném ở Ngư Hỏa động tần kiếm, tâm tình hầm hực lên. Sống hai đời nàng lần đầu coi trọng một cái nam tử, chẳng lẽ muốn chấp tay nhờ người? Nam mơ. Bất quá ngắn ngủn vài giây, Bộ Hoản xa liền làm ra quyết định. Nàng muốn dụ hoặc Diệp Thủy Hàn. Nàng chính là được xương vạn nhân mê mà nữ đâu. Kẻ hèn Diệp Thủy Hàn, nghịch, hẳn là có thể thành công đi ngày này là đáng giá kỷ niệm một ngày chiến cổ sơn khôi phục bình tĩnh ở thời không loạn lưu xuất hiện tần suất tăng đại phía trước những cái đó tới thám hiểm các tu sĩ tất cả đều rời đi mặc kệ là huyết linh tông vẫn là sơn lam kiếm tông các tu sĩ đều thở dài một hơi hai tông môn trưởng bối bắt đầu ngồi xuống nói tương lai như thế nào ở ưu thủy giới dừng chân phát triển hai phái thực lực đầu tiên yêu cầu địa bàn tiếp theo yêu cầu người cuối cùng yêu cầu cao thủ sau hai điều đều đơn giản động thiên phúc địa lại không phải hảo tìm Cứ việc thiên nguyệt đạo tôn trước kia đã tới ưu thủy giới, cũng có từ kẻ xui xẻo tạ vinh trong miệng hỏi ra tình báo, có thể tưởng tượng muốn tìm một cái có thể đồng thời cất chứa hai phái tông môn địa phương. Cơ bản không có. Bọn họ chỉ có thể đi đoạt lấy. Vài vị đạo tôn đang phát sầu, thiên nguyệt thình lình nhớ tới một sự kiện, nàng đưa ra kiến nghị, 300 năm trước, u thủy giới có cái tông môn không phải bị ma tu cấp xử lý sao. Có lẽ chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem. Kiếm phong đạo tôn hơi hơi như mày Nếu nơi đó không có đã chịu ma khí ô nhiễm thật là một chỗ không tồi địa phương, nhưng nếu là như thế sớm sẽ bị phụ cận tông môn chiếm cứ. Thiên nuốt nói, như thế không sao, chúng ta từ một cái tu sĩ trong miệng biết được nơi đó còn còn sót lại nồng đậm ma khí, đã là bị ưu thủy rơi các đại tông môn vứt bỏ. Các ngươi có thể thanh trừ ma khí sao? Thiên nuốt hơi hơi mỉm cười, không tồi, ta trước đó vài ngày tìm được một cái thứ tốt. Hắn lấy ra một cái khác đại đại linh buồn, chỉ vào cái kêu đồng đồng đắt hạt mẹ bánh trôi nói chúng ta có thể dựa vào cái này tới thanh trừ ma khí. ha. lúc trước bị ma tu theo dõi tông môn gọi là nguyệt hoa tông. nghe nói này tông môn có loại công pháp có thể hấp thu bầu trời nguyệt hoa, thuật pháp luyện diệu, bất quá 300 năm ma tu tàn sát bừa bãi sau, này tông môn liền lại không có bất luận cái gì đệ tử tồn lưu. mà nguyệt hoa tông nơi sơn môn cũng bị ma khí dơ bẩn. nguyệt hoa tông địa điểm ở u thủy giới tây bắc phương, khoảng cách chiến cổ sơn có điểm xa. thiên ướt, thiên nguyệt cùng với kiếm trang bỉa ba người kết bạn rời đi chiến cổ sơn hãm sơn hồ bọn họ một đường điệu thấp trực tiếp lợi dụng u thủy giới các tông môn chi gian truyền thống trận chỉ dùng ngắn ngủn một tháng liền tới tới rồi u thủy giới tây bắc phương hướng thiên nguyệt phía trước dẫn đường nàng trước kia từng ở u thủy giới du lịch đối nơi đây biết chi tư tưởng dọc theo đường đi xảo diệu tránh đi đại tông môn khả năng xuất hiện địa phương ba người gió êm sóng lặng đi tới linh nguyệt cốc linh nguyệt cốc từng là nguyệt hoa tông sơn môn nơi nghe nói khi trăng lên giữa trời tình hình lúc ấy có nguyệt hoa rơi xuống Như một gió mát thiên thủy, không chỉ có có thể đại biên độ đề cao nguyệt hoa chất lượng, còn có thể mở rộng tu sĩ trong cơ thể kinh mạch, gia tăng linh lực lượng, hiệu quả huyền diệu. Bất quá hiện tại ba người trước mặt linh nguyệt cốc lại đại biến bộ dáng. Bầu trời lại vô trăng bạc, mây đen bao phủ, trong gió thậm chí có ngọt tanh chi khí, người thường hoặc là tu vi thấp người nghe vừa nghe liền sẽ mất đi thần trí, hơn nữa càng tới gần linh nguyệt cốc, thảm thực vật càng quỷ dị, nhan sắc cũng trở nên cho đen đáng sợ lên. Trước kia linh nguyệt quốc phủ cận còn có phường thị cùng phàm nhân cư trú, hiện tại lại tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Nơi đây đã là biến thành một chỗ tử địa, ngầm linh mạch cũng bị ô nhiễm, căn bản vô pháp lại dùng. Kiếm phong mày gắt gao nhăn lại tới, hắn nói: các ngươi tính toán như thế nào tinh lọc? Tới phía trước kiếm phong căn bản không nghĩ tới nơi đây ô nhiễm như thế nghiêm trọng, ở hắn xem ra căn bản không có cái gì hoàn toàn phương pháp làm linh nguyệt quốc khôi phục nguyên dạng. Nếu là trả giá đại rơi quá lớn lại không đáng, này nên làm thế nào cho phải đâu? Thiên nuốt nhướng nhướng chân mày, hắn nhìn thiên nguyệt đạo tôn liếc mắt một cái, ho khăn nói, biện pháp nhưng thật ra có. Hắn lấy ra cái kia linh buồn, quay cuồng lại đây, ý đồ đem bên trong hạt mẹ bánh trôi đảo ra tới, nhưng đáng tiếc hạt mẹ bánh trôi như là dính ở linh phun trùng, căn bản thờ ơ. Thiên nuốt dùng sức chụp linh buồn, một bên chụp còn một bên nói, mau ra đây mau ra đây. Bên kia có ăn ngon ngươi không phải thích ăn sao. Mau đi a. Kiếm ngậm miệng rắc quất thẳng tới, thiên nguyệt xì một tiếng bật cười linh buồn bị chụp nửa ngày cũng chưa phản ứng, thiên nguyệt nói, sư huynh đặt ở trên mặt đất, chớ để ý nó. Thiên nuốt theo lời buông linh buồn, ba người lui ra phía sau vài bước nhìn linh buồn, nửa ngày này linh buồn thỉnh lình run một chút, sau đó như là ốc xên giống nhau vươn tinh tế xúc vua. Ngay sau đó linh buồn quay cuồng lại đây, màu trắng ngà lá mỏng bao vây lấy hắc cầu kéo thành một cái tuyến, bắt đầu thong thả bò a bò. Kiếm phong nhìn thiên nuốt theo lời. Người xác định có thể hành. Thiên nuốt nhớ tới lúc trước cái kia tiểu nữ hài ở chính mình trước mắt trốn chạy cảnh tượng, nghiêm túc gật đầu, có thể hành. Ba người nhìn tiểu ốc một đường bò sát, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì biến hóa, bất quá theo ốc sen càng ngày càng tới gần linh nguyệt ốc, dọc theo đường đi nó bỏ qua địa phương thế nhưng. Thiên A. Kiếm phong tôn giả kinh ngạc nhìn một màn này, này thứ gì. Thế nhưng ở chủ động hấp thu ma khí. Đúng vậy, tiểu ốc xin bỏ qua địa phương thế nhưng lại không chút ma khí ô nhiễm dấu vết thậm chí trong không khí dần dần có thứ gì ở kích động hội tụ, này đó đều là bị tiểu ốc xin hấp dẫn tới ma khí, này đó ma khí điên cuồng tiến vào tiểu ốc xin thân thể, mà tiểu ốc xin còn chậm gì gì bò a bò, một bên bò một bên hấp thu, không có bất luận cái gì biến hóa. Thiên nuốt đạo tôn thở dài một hơi, tuy rằng hắn đã sớm cảm thấy này pháp hẳn là được không, nhưng chân chính thành công vẫn là thật cao hứng. Hắn hưng thú bừng bừng nói, đi thôi, chúng ta đi theo này ngoạn ý. Tiểu ốc xin một đường về phía trước như là có một đôi có được ma phát tay, lấy ốc xin vì đường danh giới, nó phía trước như cũ âm trầm khủng bố, nó mặt sau bỏ quá địa phương lại trở nên thuần triệt sạch sẽ. Thiên Nguyệt cũng miệng đầy tán thưởng, thật là dùng tốt, tương lai chúng ta có thể khai phá điểm khác thuật pháp, thu thập ma khí. Khu khu. Thiên nuốt cũng gật đầu, hắn lần đầu cảm thấy, trong tông môn nhiều một hai cái ma tu cũng khá tốt, rốt cuộc còn có thể mở rộng một chút giao hưu phạm vi, không chừng khi nào liền hưu dụ Không ngừng bỏ sát màu trắng ngà lá mỏng thượng, không biết khi nào nhiều hai cái quan điểm, như là đôi mắt giống nhau. Diệp Thủy Hàn, tỉnh. Chương 71 Diệp Thủy Hàn cảm giác thực kỳ diệu. Hắn như là đột nhiên bị thứ gì rút ra giống nhau, vừa mở mắt liền thấy được đầy trời ma khí, đồng thời hắn đáy lòng phát ra một loại thâm trầm khát vọng, ăn luôn này đó ma khí. Hắn vặn mèo lên, cảm giác thân thể tựa hồ thu nhỏ, như vậy sẽ gây trở ngại hắn ăn cơm, loại này ý tưởng xuất hiện trong ngáy mắt. Thân thể hắn liền tâm tùy ý động đột nhiên mở rộng mở ra, hắn thoải mái rên rỉ một chút, sau đó, tiếp tục căng cơm. Thiên ước, thiên nguyệt cùng với kiếm trang bịa ba vị đạo tôn theo ở phía sau mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ vừa mới bắt đầu đi theo tiểu ốc xin đi hảo hảo, đi tới đi tới, tiểu ốc xin hơi thở đột nhiên biến nguy hiểm lên, ba người lập tức dừng bước, liền thấy tiểu ốc xin như là cục bột giống nhau đột nhiên triển khai thân thể, nháy mắt màu trắng ngà lá mỏng phẳng phất bị căng ra. Từ một cái trậu rửa mặt lớn nhỏ, nháy mắt biến thành một cái thật lớn ba người cao giống bánh kem, cơ hồ trong suốt đại bánh tráng dính sát vào trên mặt đất, mặt trên giải rác lớn lớn bé bé quang điểm, này đó quang điểm. Vừa mới bắt đầu còn không trước mắt, tựa hồ chỉ sáng một hai cái, nhưng bất quả mấy cái hô hấp sau, sở hữu quang điểm cơ hồ là trong nháy mắt sáng lên, như có ý thức mọi nơi chuyển động. Một hai giây gian, sở hữu quang điểm lập lòe phương hướng liền toàn đối với linh nguyệt cốc linh buồn bị vứt bỏ Này đó mềm mặt lá mỏng nháy mắt hướng ra phía ngoài bay vụt ra vô số điều xúc tu, trong không khí ma khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày trọng, này đó ma khí điên cuồng dũng lại đây, mà đại lá mỏng như là một cái hắc động tham lam vô tận hấp thu này đó ma khí, thiên nuốt đám người xem chính là hái hùng cái vía. Kiếm Phong hít hà một hơi, này rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Thiên nuốt sắc mặt nghiêm túc lên, hắn trầm ngâm một lát, trước từ từ ta lại nói cho ngươi. Đại lá mỏng tham lam hấp thu ma khí, bất quá mấy cái hô hấp gian, Linh Nguyệt Cốc đã từng bị ma khi ô nhiễm thổ địa đã là một lần nữa biến thành thổ hoàng sắc. Đại lá mỏng vèo một chút vọt vào đi Linh Nguyệt trong cốc. Thiên Nguyệt nhẹ giọng nói, muốn cùng qua đi sao? Thiên Nuốt lắc đầu, không đi. Hắn ánh mắt dừng ở bị vứt bỏ Linh Bùn thượng, hắn giơ tay mở dẫn, kia Linh Bùn chậm rãi bay qua tới. Thiên Nuốt hướng bên trong nhìn lại, đó là một đóa ngọn lửa, một đóa ở nhảy lên thiêu đốt ngọn lửa. Kiếm Phong nhướng mày, đây là bánh trôi hạt mè. Thoạt nhìn đúng rồi. Thiên Nuốt hơi hơi nhíu mày. Liên ở hắn do dự gian, đột nhiên tiểu ngọn lửa lập lòe một chút, thiên nuốt lập tức đem linh buồn quăng ra ngoài, ngay sau đó liền nhìn đến màu đen ngọn lửa thình lình biến đại, như là một trương vô hình khẩu ở răng rắc răng rắc gầm cái gì, trong chớp mắt kia linh buồn đã bị nuốt. Ngay sau đó ngọn lửa càng lúc càng lớn, một cổ âm lãnh cảm giác buông xuống, kiếm phong đạo tôn theo bản năng triệu hồi ra chính mình bội kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở ngọn lửa thiêu đốt đến nhất mãnh liệt hết sức, một con trắng tinh không tỳ vết tay thình lình từ hỏa trung vươn tới thứ lạc một tiếng kiếm phong trong tay hàn phong kiếm ra khỏi vỏ thiên nuốt ngăn cản kiếm phong hắn bình tĩnh nhìn này chỉ tay nô no, cùng hắn dự đánh giá không sai biệt lắm quả nhiên quan mắt như là dục hỏa trùng sinh từ bạch ngọc lan trắng tinh không tỉ vết ngón tay lại đến hà ngó sen thuần triệt cánh tay dài những cái đó màu đen ngọn lửa theo hai tay duỗi thân mở ra hóa thành tảng lớn tảng lớn màu đen lá sen tay háo như cũ thiêu đốt ngọn lửa dần dần làm lạnh phát hỏa ra mảnh khảnh vòng eo cùng quyến rũ câu nhân là lướt đường cong Màu đen như thác nước tóc dài mềm nhẹ nổi tại không trung, ngay sau đó chậm rãi rơi xuống, chặn thiếu nữ khuôn mặt, nàng hai chân trần trụi, mắt cá. Chân hệ màu đen dài lùa, phần đuôi còn treo hai cái tiểu lục lạc, đinh linh linh thanh âm dễ nghe êm hai. Thiên Nuốt ba người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, một cái tuyệt thế vưu vật chợt xuất hiện ở trước mặt, này đánh sâu vào lực đại. Nữ hài huyền chuyển nhẹ nhàng huyền phù ở giữa không trung, đương nàng giơ tay phất quá sợi tóc, yêu nhã vũ mị vãn khởi như mây tóc dài đường thượng một quả sái kim sắc tua màu đen mẫu đơn hoa lụa mở mắt ra mỉm cười Khuynh quốc khuynh thành nàng mở miệng mấy ngày nay đa tạ vài vị chăm sóc tiểu nữ tử vô cùng cảm kích nàng thanh âm cũng rất thêm hay ngây thơ hồn nhiên hỗn loạn kiều căng nhu nhu nhuyễn nhuyễn hàm chứa tiểu diễm âm cuối mang theo nhợt nhạt hàng hồ lưu luyến lâu dài làm người không tự chủ được xa vào trong đó thật lâu sau thiên nuốt mới mở miệng thật là không nghĩ tới bộ oản sa ánh mắt dừng ở thiên nuốt đạo tôn trên người trong lòng lộn bột một chút, nàng nhận thức thiên nuốt đạo tôn, hoặc là nói nàng nhận thức đều không phải là thiên nuốt, mà là nuốt thiên lão quái. Thiên nuốt đạo tôn đại áo choàng chính là nuốt thiên lão quái. Nếu nói Diệp Thủy Hàn là một cái gậy thốc cức, hắn từng đem hán hải giới rảo thành một nồi cháo lại chật vật trốn chạy, kia trước mắt nuốt thiên lão quái chính là làm hại hán hải giới thành ma tu giết chóc tràn hôn cầu. Đời trước bộ Hoản xa phi thăng đêm trước, toàn bộ hán hải giới không biết vì sao nơi nơi đều là ma tu bằng dáng. Bộ hoảng xa bản nhân tu ma, lại kế thừa yêu ma nhất tộc tóc đỏ nam tử kiệu truyền thừa, cùng đi vào hãn hải giới ma tu có chút hương khói tình, ngược lại không đã chịu quá nhiều ước hiếp, cuối cùng nàng có thể báo thù thành công cũng phi thăng thượng giới, cũng toàn lại yêu ma nhất tộc đám ma tu, bọn họ xem ở kiệu phân thượng giúp nàng không ít vội. Lại sau lại bộ Hoản xa đi đại thế giới, tu luyện thành công phi thăng thượng giới, mới hoàn toàn minh bạch nuốt thiên lão quái ở thượng giới là như thế nào xú danh rõ ràng. Như vậy vấn đề tới vì cái gì nuốt thiên lão quái lại ở chỗ này liền ở bộ hoảng sa đánh giá thiên nuốt đạo tôn thiên nguyệt đạo tôn cùng với kiếm phong đạo tôn khi này ba người cũng ở đánh giá bộ hoàn sa trong lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh không tiếng động nửa ngày thiên nuốt mở miệng nên nói là lần đầu gặp mặt sao giết ta kia đang thương đồ tôn nguyên hỏa cũng bắt cóc ta tông môn tiểu bối diệp thủy hàn bộ hoàn sa bước tiên tử bộ hoảng sa gì thiên nuốt những lời này để lộ ra quá nhiều tin tức từ từ a nguyên hỏa là hắn đồ tôn Tiên Nuốt Thiên Lao quái chẳng phải là huyết linh tông tu sĩ. Bộ Hoản Sa xấu hổ phát hiện, kỳ thật Nuốt Thiên lão quái hành động còn rất có huyết linh tông phong phạm. Nàng cười duyên lên, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Thiên Nuốt ôn hòa nói, tại hạ huyết linh tông Thiên Nuốt, đây là Thiên Nguyệt, đây là Sơn Lam kiếm tông kiếm phong. Bố Hoản Sa khẽ miệng hơi hơi run rẩy, Thiên Nuốt, Nuốt Thiên, như thế có lẽ dùng tên giả, làm thượng giới bị Nuốt Thiên lão quái chơi xoay quanh các tu sĩ sao mà chịu nổi. Bất quá như thế một cơ hội Trước mắt người này là huyết linh tông tiền bối, xem thu vi cũng so với chính mình cường, nếu là hắn chợt ra tay tính toán mang đi Diệp Sư Minh, nàng nhưng không lý do ngăn trở. Nàng đã là hạ quyết tâm muốn bắt cóc Diệp Sư Minh, nếu là bị Sư Môn sở trở, nên làm thế nào cho phải. Nàng tổng không thể đem huyết linh tông một môn tất cả đều giết sạch đi. Ngắn ngủn vài giây nội bộ hoảng xa liền làm ra quyết định, nàng bản thân chính là huyết linh tông đệ tử, bất quá là nguyên hỏa ý đồ gây dối bị nàng gặp mà thôi, so với một cái đã chết đi nguyên hỏa. Chính mình cũng là Kim Đan Kỳ tu sĩ, tương lai tiền đồ quang minh, chỉ cần đối phương không truy cứu Nguyên Hỏa chi tử, kia nàng đương nhiên có thể trở về tông môn sao?" Nàng lập tức điều chỉnh một chút biểu tình, ngượng ngùng thả bất an, "Nguyên lai là Huyết Linh Tông tiền bối a. Lại nói tiếp ta cũng là Huyết Linh Tông đệ từ đâu." Nàng làm ra ai huyền bất đắc dĩ trạng, "Nếu không phải Nguyên Hỏa sư phụ ý đồ đối ta hành kia gây rối việc, ta cũng sẽ không cá chết lưới rách, cuối cùng nháo đến cái loại tình trạng này." Tiên Phong đạo Tôn trên mặt biểu tình đặc biệt kỳ quái, hắn nhìn nhìn Thiên Nuốt cùng Thiên Nguyệt, nhìn nhìn lại bộ Hỏa Sa, đơn giản lui ra phía sau một bước, đôi tay ôm ngực nhìn hai bên diễn kịch. Thiên Nuốt đạo Tôn biểu tình trở nên cao thâm khó đoán, "Ngà." Thiên Nguyệt lập tức tiếp lời, "Thiên a, Nguyên Hỏa kia hải tử vốn dĩ khá tốt, ngầm thế nhưng như thế thất đức." Bộ Hỏa Sa trong lòng vui vẻ, nhìn dáng vẻ huyết linh tông tạm thời không tính toán truy cứu việc này. Nàng trên mặt hiện ra bi thường, trong mắt rồi lại nhiều một tia mong đợi. Ta biết tông môn đối ta nhiều có hiểu lầm, nếu là có thể cởi bỏ liền quá tốt, mặc kệ như thế nào ta tóm lại là mây lửa cốc môn hạ đệ tử." Thiên Nuốt Đạo Tôn lộ ra ấm áp tươi cười, "Hảo hai tử, bất quá nguyên hỏa việc có không ít kỳ quặc, ta biết ngươi chịu ủy khuất, không bằng như vậy, ngươi thả về trước tông môn tiềm tu, đương vị tông môn lập hạ công lớn mới làm cho những đệ tử khác tiêu tan." Ý ngoài lời trước cùng ta hồi tông môn, đến nỗi xử trí như thế nào kia cái khác quyết định. Bố Hoãn Sa muốn cũng không phải là loại này hàm hồ trả lời. Trên mặt nàng biểu tình nháy mắt thay đổi, từ khiếp nhược bạch liên hoa biến thành bá vương hoa, nga. Lại nói tiếp nơi đây không phải Hãn Hải giới đi, hẳn là ở U thủy giới, không biết lúc này Hãn Hải giới biến thành cái gì bộ dạng. Thiên Nuốt trong lòng lộ bột một chút, hắn tinh tế đánh giá bộ hoản xa, sắc mặt khẽ biến. Nay tiểu nha đầu như thế nào biết chính mình cùng yêu ma nhất tộc gút mắt. Bộ hoản xa giơ tay xoa xoa bên thai sợi tóc, hơi hơi sần mặt, hơn nữa ta vì ma tu, trở về tông môn thật sự không thành vấn đề sao? Ma Tu. Thiên nuốt nhớ tới Ma Tu trí nhánh, chẳng lẽ này nữ hải cùng yêu ma nhất tộc có cái gì liên hệ? Từ từ A. Thiên nuốt không tự giác âm lưu luận, chẳng lẽ này nữ hải là cố ý tiến vào Hán hải giới tới tra xét chính mình chi tiết? Hắn hít sâu một hơi, nếu như thế còn không bằng đem nữ hải lưu tại trước mắt coi chừng, đến nỗi giết chết đối phương loại này ý tưởng. Gần ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua liền biến mất, Ma Tu không dễ giết, liền giống như hiện tại, kia hải kình đạo hưu rõ ràng nói cho hắn. Có cái nữ tu sĩ nuốt hải lòng vương cung cái thứ nhất bị liên lụy ở hai giới va chạm trùng, nhưng nhìn xem trước mặt bộ hẳn xa, nàng như cũ bình yên vô sự. Nếu là nàng đem chính mình vị trí tiết lộ đi ra ngoài, những cái đó yêu ma liền lại muốn truy lại đây, lúc này đây nhưng không có gì tu luyện mới bắt đầu nơi có thể cách làm che chở hắn, rốt cuộc huyết linh tông ở ưu thủy giới còn không có dừng chân đâu. Hắn lập tức từ bỏ bi hiếp. Tự nhiên không sao, thiên hạ tu sĩ cuối cùng thù về cùng đồ, người ta đều ở theo đuổi thành tiên sao. Thiên nuốt vẻ mặt ôn hòa, ngươi thả an tâm hồi tông môn đi. Bố Hoản xa trên mặt tràn đầy cảm động chi sắc, đà tạ tiền bối. Thiên nuốt thần sắc nhu hòa, như thế nào còn gọi tiền bối. Nữ hài hơi hơi cúi đầu, thần sắc lưu chuyển gian, ngượng ngùng nu mỹ dung nhan càng thêm sáng giỏi. Hai người ẩn ẩn gian thế nhưng nhiều một kia như có như không vi diệu cảm. Bố Hoản xa nói là, Thái sư ba tổ, chính là bối phận có chút cao. Thiên nuốt dường như không có việc gì nói, lại nói tiếp vừa rồi cái kia kỳ vật. A, đó là Diệp Sư Minh. Nhắc tới Diệp Thủy Hàn, bộ hoảng xa trên mặt tràn đầy sán lạn mỉm cười, phảng phất hoài xuân thiếu nữ, gương mặt bỏ bừng, đôi mắt đều ở sáng lên, Diệp Sư Minh hao tổn quá lớn, đang ở ăn cơm tu bổ chính mình. Thiên nuốt ngây người, hắn theo bản năng nhìn Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, Thiên Nguyệt cũng khẽ lắc đầu. Hai người nhưng thật ra đều biết ma tu có đôi khi sẽ hóa thành màu đen ngọn lửa, lại kết hợp hải kình nhìn đến cảnh tượng. Thiên Nuốt mới âm thầm phỏng đoán kia hạt mẹ bánh trôi hẳn là chạy trốn huyết linh tông truy nã phạm bộ hoản xa, nhưng trăm triệu không nghĩ tới này không chỉ có riêng là tội phạm bị truy nã, còn có nhà mình tông môn đệ tử. Hạt mẹ bánh trôi còn muốn cách ra tới tính, hạt mẹ là trước mắt bộ hoản xa, kia bánh trôi, kia bánh trôi cư nhiên là tố không thấy mặt Diệp Thủy Hàn. Nhớ tới vừa rồi kia trương thật lớn bánh trắng cùng 80 nhiều tiểu quan điểm, cùng với kia chợt phụt ra ra tay cùng tham lam hút ma khí bộ dáng, Thiên Nuốt trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Như thế nào đột nhiên cảm thấy, Diệp Sư Điệt so trước mắt này mà nữ còn lợi hại. Chương 72. Diệp Thủy Hàn khôi phục thần trí đã là ba ngày sau. Hắn ngây ngốc nhìn bốn phía, trong lòng ngũ vị trần tạp. Sư Minh, ngươi tỉnh lại. Bộ ổn xa xảo tiếu xinh đẹp ngồi ở bên cạnh trên tây, nguyên bản linh nguyệt cốc linh mạch bị hủy, một mảnh hoang vu, nhưng Diệp Thủy Hàn đem sở hữu ma khí đều nuốt sạch sẽ sau, bộ ổn xa xái một tảng lớn hẳn giống, dùng linh lực một thúc rủ, bất quá hai ngày Khô trên cây liền một lần nữa rút ra chồi non. gió thổi qua, khô khóc cho đen trên thân cây lay động tiên màu xanh lục diềm mầm. phản phất tử vong chung nở rộ tâm sinh, nhìn khiến cho nhân tâm sinh dũng khí. Mà bộ bản xa một thân tay háo rộng váy đen, cười khanh khách dựa nghiêng ở khô trên cây. Nàng ống tay háo cùng khí tức cơ hồ cùng những cái đó sắp bong ra từng mảng chết vỏ cây. Nhưng nàng kêu tiểu nộn tuyệt mỹ dung nhan rồi lại cùng ngọn cây gian thúy mầm lẫn nhau chiếu rọi, sống hay chết, mỹ cùng xấu, tinh cùng động trọng điệp lên thành một bức lệnh nhân tâm giật mình hình ảnh. Có ánh nắng rơi xuống, phản phất có kim sắc rượu nhương ở trong không khí lưu chuyển, có thứ gì chậm rãi lên men mở ra, nhiều loạn yên tĩnh. Diệp Thủy Hàn khôi phục lý trí, phía trước phát sinh từng màn ở trong đầu hiện lên, hắn cả người đều trầm tĩnh xuống dưới. Hắn cười, mở ra đôi tay, xuống dưới. Bộ hoảng xa cười Khanh khách lên, nàng trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, bổ nhào vào Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực. Diệp Thủy Hàn ôm chặt nữ hài. Nữ hài sợi tóc gian tất cả đều là tân mầm hương thơm, hắn nhớ tới ở trong nháy mắt kia sinh từ khi, chỉ có nàng phát lại đây, tâm liền không tự chủ được mềm mại lên. Nửa ngày, hắn buông ra tay, thực tự nhiên sửa sửa bộ hoảng xa bên thai gian sợi tóc, hỏi, đây là nơi nào? Phía trước ta tựa hồ có chút không thích hợp. Bộ hoảng xa cười hì hì nói, đây là ưu thủy giới Linh Nguyệt Quốc, trước kia nơi này bị mặt khác ma tu tàn sát bừa bãi quá, Linh Nguyệt Quốc bị ma khí dơ bẩn. Huyết Linh Tông cùng Sơn làm Kiếm Tông tập thể từ Hán Hải giới rời lại đây, tông môn khuyết thiếu đóng quân mà, Thiên Nuốt Đạo Tôn đám người liền quyết định tại nơi đây trùng kiến tông môn, đến nỗi người ta, nhân có thể hấp thu ma khí trợ giúp trùng kiến, xem như nhờ họa được phúc, quay về tông môn lạc. Tin tức lượng có chút đại, Diệp Thủy Hàn sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Ngươi là nói sư bá bọn họ đều lại đây? Nhớ tới trong tông môn giao hảo đồng bọn, Diệp Thủy Hàn trên mặt nổi lên một tiêu mỉm cười, thình lình hắn nhớ tới Liễu Loan cùng Tần Kiếm Từ từ, đại sư tỷ cùng Tần Huỳnh có phải hay không còn ở hãn hải giới? Đương nhiên không phải, bọn họ phía trước ở ngư hòa động nội, ta thuận tiện đều mang lại đây. Ba ngày trước ta đưa bọn họ thả ra giao cho thiên nguyện đạo tôn, bọn họ có chút thần hồn không xong, đang ở cách đó không xa trong sơn động tiềm tu. Trên thực tế thiên cơ vì bảo hộ bộ hoảng xa cùng Diệp Thủy Hàn khuyết thiếu linh lực, thiếu chút nữa đem này hai người thật sự nuốt, may mắn phía trước bộ hoảng xa còn để lại một cái hóa thần tu sĩ có thể đương dự phòng lương chưa hai người mới may mắn sống sót. Nhưng dù vậy, thiên cơ vẫn là hút đi hai người đại lượng sinh khí, bộ hoảng xa đem hai người thả ra khi, bọn họ đã hôn mê bất tỉnh, lại trễ chút tu vi khả năng liền sẽ lùi lại. Diệp Thủy Hàn nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, bộ hoảng xa nói không có việc gì, hắn liền không hề lo lắng, chỉ là Thiên nuốt đạo tôn, Thiên nguyệt đạo tôn, Nga, quên nói cho ngươi, lúc này đây hãn hải giới nhân đèn giới thành tan vỡ ra một đạo hai giới cái khe. Quyết Linh Tông Hóa Thần Lão Quái Thiên Nuốt Đạo Tôn quyết định rời Tông môn. Sơn Lam Kiếm Tông Hóa Thần Kiếm Tu Kiếm Phong Đạo Tôn cũng mang theo Sơn Lam Kiếm Tông lại đây. Bộ quản xa kỹ càng tỉ mỉ nói cho Diệp Thủy Hàn gần nhất phát sinh sự. Ngay sau đó lại hạ giọng nói. Bất quá sư minh ngày đó Nuốt Đạo Tôn tuy rằng được xưng là Tông môn Hóa Thần Tu sĩ, kỳ thật thực lực của hắn không chỉ có riêng là Hóa Thần. Tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới ba cái thế giới có tu luyện cấp bậc hạn chế. ở tiểu thế giới nguyên anh cũng kỳ cũng đã là đại năng. Nhưng ở trung thế giới hóa thần mới là đỉnh tu sĩ, tới rồi đại thế giới cái này phân giới điểm càng cao. Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Động thần, Nhập huyền, Độ kiếp. Cuối cùng độ kiếp đều không phải là cảnh giới, mà là nhập huyền cảnh giới đơn độc phân ra một cái tiểu trình tự, ở vào cái này trình tự tu sĩ tùy thời yêu cầu nên đón thiên kiếp lễ rửa tội, vượt qua có thể phi thăng thành tiên. Ở Vũ thủy giới, Nguyên Anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ là ra cửa hành tẩu du lịch chủ yếu cảnh giới tu sĩ. Động thật tu sĩ trên cơ bản là các môn phái một phương đại năng, mà Nhập Huyền đây là tông môn cuối cùng cái chán. Nhập Huyền tu sĩ phần lớn rời đi buồn thế giới đi các thế giới khác du lịch, cũng hoặc là trở về tông môn bế tử quan đánh sâu vào độ kiếp cảnh giới. So với Hãn Hải giới, ưu thủy giới mới là đi thông thành tiên lộ tốt nhất thế giới. Hùng chi Hãn Hải giới ở ngàn vạn năm trước cũng bất quá là ưu thủy giới một khối đất liền hải thôi. Nghe xong bộ hoàn xa phổ cập khoa học, Diệp Thủy Hàn ngơ ngác. Hắn thở dài, quả nhiên tu luyện vô chừng mực, hiện giờ ta mới kim đan trung kỳ. Nói đến một nửa, hắn mới thỉnh lĩnh ý thức được chính mình tu vi tựa hồ thay đổi. Sư huynh đã là kim đan hậu kỳ lạp. Bộ hoàn xa vòng quanh Diệp Thủy Hàn xoay vài vòng, tươi cười sáng lạ nói, quả nhiên nuốt linh nguyệt cốc ma khí, là có thể làm sư huynh thực lực dâng lên rất nhiều đâu. Diệp Thủy Hàn lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa ăn xong bữa tiệc lớn. Từ từ Một khi đã như vậy, ngày đó nuốt đạo tôn bọn họ chẳng phải liền biết ta. Đúng vậy, bọn họ biết ngươi là ma tu. Bộ hoảng xa vẻ mặt không chút để ý, lại cố tình tăng thêm ngữ khí. Hiện giờ tông môn nội chỉ có nàng cùng hắn là ma tu, bọn họ mới là thiên nhiên đồng minh là cùng sư huynh muội Nàng như là không thấy được Diệp Thủy Hàn khẽ biến thần sắc, tiếp tục cười nói, cũng may mắn người ta là ma tu, nếu không tông môn còn vô pháp tại nơi đây đóng quân đầu. Diệp Thủy Hàn sắc mặt tốt hơn một chút, hắn nhấp môi. Này muốn như thế nào giải thích? Sư Minh, chúng ta cần gì giải thích? Bộ Hoản Sa Ân cần hướng dẫn, chuyện này cũng bất quá là mấy cái tông môn tiền bối biết, đại sư tỷ bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ biết là Thiên Nuốt Thái sư bá tổ bọn họ nghĩ cách thanh trừ ma khí, các tiền bối không nói là được, đến nỗi chúng ta phía trước như thế nào cùng đồng môn tương giao, sau này như cũng là được làm. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, tổng cảm thấy tựa hồ hết thảy đều quá bình tĩnh chút. Nguyên Hỏa, ta đã hướng Thái sư bá tổ chân tình là hắn tưởng đối ta mưu đồ gây rối, ta bất quá vì tự bảo vệ mình. Bộ hoảng xa kéo kéo Diệp Thủy Hàn tay háo, lộ ra lã trá trực khóc biểu tình, đối mặt kia chờ nhục nhã, ta tự nhiên nếu muốn biện pháp, thái sư bá tổ đã là nói không truy cứu việc này, sư Minh như thế nào còn đề. Diệp Thủy Hàn tức khắc tâm sinh ngày nấy, lúc trước vẫn là hắn đem bộ hoảng xa giao cho Nguyên hỏa giờ phút này nghĩ đến chính mình thật cha. Sư muội, lúc trước ta, sư Minh chớ có lại nói trước kia sự, hiện giờ đều đi qua. Bộ Hoản Sa làm bộ làm tịch sờ sờ mắt, đem căn bản không tồn tại nước mắt che lại, mới lộ ra vui mừng tươi cười. Sư Minh mới vừa khôi phục lại, là ta quấy rầy Sư Minh. Thiên Nguyệt Đạo Tôn cùng Kiếm Phong Kiếm Tôn trở về dẫn dắt những đệ tử khác lại đây. Thiên Núp Đạo Tôn mấy ngày nay ở phụ cận thăm dò, ngươi trước nghỉ ngơi, đài hắn tới ta kêu ngươi. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, nhìn nhà mình Sư Muội ánh mắt nhu hòa cực kỳ. Hắn đột nhiên nói, ngươi không có việc gì sao? Bộ Hoản Sa ai một tiếng, nghi hoặc nhìn Diệp Thủy Hàn khi đó hai giới va chạm, ngươi không sao chứ? Bộ quản xa vừa muốn nói chính mình có thiên cơ không thành vấn đề, đột nhiên trong mắt vừa chuyển, nàng làm chính mình sắc mặt trở nên hơi chút tái nhợt một chút, sau đó lộ ra phá lệ sán lạn gương mặt tươi cười. sư Minh ngươi tưởng quá nhiều lắm, ta không có việc gì đâu. Diệp Thủy Hàn bắt lấy bộ quản xa tay háo, ngươi xác định? Hắn gắt gao cau mày đánh giá bộ quản xa, thân thể của ngươi biến đại, thật sự không thành vấn đề sao? Bộ Hoản xa tâm tư quay nhanh, nàng cúi đầu. Nửa ngày mới nói. Sư Minh, ngươi trước biến cường đi. Diệp Thủy Hàn hít hà một hơi, quả nhiên có vấn đề. Rốt cuộc sao lại thế này. Bộ hoãn xa khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Một chốc một lát nàng cũng biên không ra cái gì đáng tin cậy lời nói dối. Cái này cái này cái này. Tính, không nói. Nàng lắc đầu, như cũ cười Khanh khách nhìn Diệp Thủy Hàn. Không có việc gì. Sư Minh, tin tưởng ta, một chốc một lát thật sự không có việc gì. Sư Minh ngươi cần phải nhanh lên tu luyện nha. Ta lập tức liền đuổi kịp ngươi." Diệp Thủy Hàn lúc này mới chú ý tới Bộ Hoản Sa Tu Vi đã là tiến giai đến Kim Đan sơ kỳ, hắn hít sâu một hơi, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Hắn nhẹ giọng nói, "Ngươi yên tâm đi, vạn sự có ta." Bộ Hoản Sa thật mạnh gật đầu, trong lòng sở trường một hơi, cuối cùng lừa dối đi qua. Thiên Nuốt Đạo Tôn sau khi trở về cùng Diệp Thủy Hàn nhất kiến như cố. Có đôi khi khí chàng loại đồ vật này thật sự rất quan trọng, Thiên Nuốt Đạo Tôn phía trước vẫn luôn chưa thấy qua Diệp Thủy Hàn. Hắn còn kỳ quái đâu rốt cuộc là cái dạng gì đệ tử có thể đem cái này lai lịch thành mê tâm tư quỷ quyệt tiểu ma nữ mê tìm không ra bắc. Giờ phút này thoáng nói chuyện với nhau, hắn liền hiểu rõ, ra hỏa này như thế nào như vậy như vậy như vậy quen mắt đâu. Ai nha tuổi trẻ khi ta không phải như vậy sao? Thiên nuốt có loại quỷ dị cảm giác thành tiểu. Hắn nghĩ nghĩ nói, sư phụ ngươi đã chết, không bằng bái ta làm thầy như thế nào. Trước đem thầy cho danh phận định ra tới. Tương lai mặc kệ Bộ Hoản Sa muốn làm cái gì đều sẽ kiêng kỵ ba phần, Thiên Nuốt Đạo Tôn trong lòng tính toán, ít nhất không thể nhượng bộ đối xa uy hiếp tông môn. Bộ Hoản Sa sắc mặt khẽ biến, Diệp Thủy Hàn lập tức nói, "Đồ nhi bái kiến sư tôn." Hắn sư phụ Nguyên Hỏa vốn dĩ liền không đáng tin cậy, hiện giờ có cái giống như đáng tin cậy sư phụ muốn thu đồ đệ, hắn đương nhiên cao hứng, hơn nữa Bộ Hoản Sa nói, "Thiên Nuốt Đạo Tôn tu vi không chỉ có riêng là hóa thần, cho dù là động thật cảnh giới cũng đủ chỉ điểm chính mình." Nhìn thấy Diệp Thủy Hàn như thế dứt khoát, Thiên Nuốt Đạo Tôn nhướng mày, trong lòng cũng nhiều vài phần cao hứng. Hắn nói: "Tuy nói bái sư sau phải cho bái sư lễ, bất quá ngươi thả trước hảo hảo ngẫm lại chính mình yêu cầu cái gì, làm ra quyết định sau ta lại ban cho bái sư lễ. Ta nghe kia nha đầu nói ngươi ra sơn môn sau nhiều lần khúc chiết, cơ hồ không như thế nào hảo hảo tiệm tu đi. Hiện giờ ngươi đã là Kim Đan hậu kỳ, là thời điểm suy xét tiến giai nguyên anh, nhưng tiến giai nguyên anh đều không phải là chuyện dễ." sợ cần tài liệu vi sư nhưng thật ra có thể giúp ngươi ra một bộ phận, đan dược dự trữ cũng đủ, nhưng ngươi tâm tính cùng đối tương lai con đường đều phân tích rõ rõ ràng sao. Nguyên Anh, cái gì gọi là Nguyên Anh? Toái đan thành anh như thế nào tiến hành? Pháp lực của ngươi thật sự động lại rắn chắc sao? Ngươi đối sở tu công pháp thật sự hiểu ra thấu chết sao? Dù cho ngươi kiêm tu ma, ma tu không sợ tâm ma, nhưng nếu là tâm thần không song cẳng sẽ tao nộ thiên ma nhìn trộm. Nói lên tu luyện tới. Thiên Nuốt đạo tôn có thể so Diệp Thủy Hàn cường quá nhiều. Diệp Thủy Hàn nghe xong bốn dĩ lửa nóng tâm cũng bình tĩnh lại, hắn liên tục gật đầu, sư tôn nói chính là, Đồ Nhi đích xác yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút tương lai con đường. Thiên Nuốt vừa lòng nói, hiện giờ ngươi sư thúc bọn họ chính mang theo tông môn đệ tử chạy tới, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra khó được nhàn rỗi kỳ, đại tông môn nhân thủ tới rồi liền yêu cầu trùng kiến tông môn, khi đó chỉ sợ ngươi liền không rảnh. Bộ Hoản Sa muốn nói cái gì, Thiên Nuốt nhìn nàng một cái lại nói, mấy ngày nay ta đi phụ cận nhìn nhìn, linh nguyệt cốc vốn là động thiên phúc địa, phụ cận cũng có không ít tiểu tông môn. sau lại linh nguyệt cốc biến thành dơ bẩn nơi, những cái đó tiểu tông môn cùng phường thị đều dọn ly nơi đây. một chốc một lát nhưng thật ra không sợ có người tới, ta lại liên hợp kiếm tông người tại nơi đây bày ra trận pháp, hẳn là có thể ngăn cản một hai năm. nhưng chúng ta không thể vẫn luôn phong sơn, tổng muốn đi ra ngoài du lịch, đến lúc đó mới là đối chúng ta hai tông lớn nhất khảo nghiệm. thiên nuốt đạo tôn nói, hảo hảo cố lên đi. Hắn ý vị thâm trường nhìn bộ hoản xa liếc mắt một cái. Bộ hoản xa không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn trở về. Mà Diệp Thủy Hàn vẫn chưa phát hiện chính mình sư muội cùng tân sư phụ chi gian sóng ngầm mấy liệt. Hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chính mình tương lai lộ rốt cuộc lựa chọn như thế nào.